Hắn từng có hai lần xuyên qua trí huyền đại thánh ma thân kinh nghiệm, lần đầu tiên là bị diễn khánh chân quân đưa ra ngoài, lần thứ hai là ký sinh đông ngự đạo nhân ma thân, bị cương ép dẫn theo đi ra ngoài. Đây là hắn lần thứ nhất, theo ngoại vực hư không, quan sát phiếu miểu thiên. Phiếu miểu thiên và riêng ma thiên bất đồng, có một tầng thiên địa nguyên khí biến thành thai màng bao bọc, vô số thiên ma tuy rằng tới lui tuần tra, nhưng qua không được đi tầng kia thai màng, chỉ là ngẫu nhiên có ma môn tu sĩ pháp lực triệu hoán, mới có thể một chút ma thức rơi xuống Nhưng ma thân nhưng vẫn cứu bị ngăn cản ngăn cản. Chỉ là tại vô cùng lớn vô tận thai màng phía trên, có một đạo vết rách, cũng không biết là bị ai lấy vô thượng pháp lực làm ra, vết rách phía trên, có một cái cực lớn như vạn giảm thân thể, bị bổ sung ở trong đó. Này là vạn giảm chi đại thân thể, sinh ra vô số vướng mắc gân thịt, đem thiên địa thai màng vết rách một mực khe hở tỏa cùng một chỗ. Khỏi cần nói, này là bổ sung phiếu miểu thiên cực lớn ma thân, chính là trí huyền ma quân rồi. Chí huyền ma quân mặt thật sâu chôn ở trong cái khe, Vương Sùng cũng không biết, vị này thiên ma đại quân là màu gì, đang muốn thi triển pháp lực xuyên qua chí huyền đại thánh ma thân. Vương Sùng được huyền cơ chỉ điểm, đối với như thế nào xuyên qua chí huyền đại thánh ma thân, đã tính trước. Liên vào lúc này, chẳng nghe được một cái to lớn thanh âm, kêu lên, tiểu bối, ta đưa ngươi một trận cơ duyên như thế nào. Vương Sùng tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe trong chốc lát. Cười nói, ngươi hôm nay bản thân khó bảo toàn, còn có thể đưa ta cái gì cơ duyên người nói chuyện chính là trí chí Huyền, Vương Sùng cũng không phải là thập phần coi vị này ma quân. Chí Huyền cười lạnh một tiếng, "Quá, ta thủy chung là đại tự tại Thiên Ma phiên chủ nhân, ngươi nếu có thể đem ta giải thoát, ta có thể tặng ngươi cái này Thiên Ma chí bảo." Từ xưa đến nay, Thiên Ma chí bảo chính là đủ để so sánh đạo ra tiên phủ kỳ chân chi vật, không phải là bình thường pháp bảo, ngươi được bảo vật này là được hành hành thiên hạ, bình thường hóa đạo thế hệ đã không làm gì ngươi được. Vương Sùng quả quyết cự tuyệt nói, "Chính là Thiên Ma chí bảo" Ta cũng không có thèm. Vương Sùng lặng lẽ hỏi một câu, phá châu tử, ngươi là thiên ma chí bảo đi. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, cùng phế vật này có lời gì dễ nói. Hắn mấy trăm năm về sau, cũng chưa từng phát thân, còn ở nơi này bộ thiên. Vương Sùng tung vân quang, xuyên qua trí huyền ma quân thân thể, hắn tuy rằng tự ngoại vực trở về, phía dưới còn có tiếp thiên quan và các phái đại trận nhưng tiểu tặc ma tinh thục đạo môn trận pháp bí quyết, dù sao năm đó hắn cũng ở đây tiếp thiên quan dạo qua hơn 10 niên Cho nên nhẹ nhóm đã vượt qua trọng cửa quan. Vương sùng khẩu khí ghé qua thập bắt trọng tiếp thiên quan, vừa mới chân đi trên đất bằng, tiêu cảm ứng được bản thân đạo gia nguyên thần khí tức, lượng đạo nguyên thần chi, liền có một, không một giây nhớ kỹ. Cô tối tâm ở giữa cảm ứng. Vương sùng được diễn khánh chân quân chỉ điểm, đã sớm biết nên làm như thế nào, thiên ma nguyên thần triệt để bung ra, tùy ý đạo gia nguyên thần cách không vượt qua một hạt giống, tại thiên ma nguyên thần ở trong đâm xuống rồi dễ cây, chỉ là trong một chức mắt. Thiên Ma Nguyên Thần đã bị Đạo Gia Nguyên Thần đã tập trung vào hết thể nguyên cơ. Ban đầu Đạo Gia Nguyên Thần và Thiên Ma Nguyên Thần chính là nhất thể hai mặt, tuy hai mà một, chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu, nhưng kinh, cái này thứ nhất, Đạo Gia Nguyên Thần tiểu chiếm, cứ chư vị, Thiên Ma Nguyên Thần thoái vị. Đạo Gia Nguyên Thần đánh tới một hạt đạo chủng, chính là Thiên Phủ thư luyện tiểu đâu xuất kim đan, vật ấy rơi vào Thiên Ma Nguyên Thần, hay cùng Thiên Ma Nguyên Thần thủy mãi giao hòa tuy hai mà một. Lúc này Thiên Ma Nguyên Thần đã không phải là thuần túy ma gia thần mà là cái gọi là ma đạo cùng thai, đạo hóa thiên ma. Vương Sùng cũng biết, bản thân thiên ma nguyên thần kế tiếp, đáp ứng nên làm cái gì rồi, hắn độn quang cùng một chỗ, tiêu thẳng đến Nga mi Bản Sơn, chỉ có đi một chuyến Nga My, hắn một thân đạo hạnh mới có thể hòa hợp không dưới. Bất chi bất giác, Vương Sùng đã tính vào trôi qua thái ớt cảnh cửu suy đệ nhất suy. chương 847, chúc mừng trưởng giáo. Tiểu phích lịch bạch thắng tay háo đồng bền, theo như kiếm trên trời. Cũng không biết bao lâu. Một đạo kỳ Phi Bị hắn thu nhập trong tay áo, thình lình lộ ra vui vẻ. Nga mi cao thấp đã nhìn thấy bản thân trưởng giáo, theo đưa đến ứng dương sau đó, vẫn ngự khí trên trời, ngắm nhìn phương xa, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Chỉ là ai cũng không dám đi quấy rời, người người đã trong lòng hiếu kỳ, bản thân trưởng giáo cuối cùng muốn làm gì, lại nghĩ cái gì. Ngay tại trong ngay mắt, hầu như tất cả Nga mi đệ tử, đã bỗng nhiên gặp được trên trời mặt trời. Bạch thăng toàn bộ người đã hóa thành một đoàn nắng ấm, vầng sáng lạnh trở như thời gian trói mắt nhất một đoàn, thậm chí có thể cùng bầu trời mặt trời tranh nhau phát sáng. Chỉ là bạch tháng tỏa ra chính là vô tận thanh quang, chặc tiết sóng gợn, Tô lạnh Huy mơ hổ có một cỗ trên 9 tầng trời lạnh lạnh xương lạnh, lại phục có một loại cao hơn thế gian bên ngoài hùng vĩ. Toàn bộ Nga Mi cao thấp, vô số đệ tử đã chỉ nghe xa xa từng tiếng thét lên, qua muôn ngàn thử thách xuất thâm sơn, lôi đỉnh nùng thân cũng bình thường. Ng năm rượu cầm cố sưng hóa, nhất kiếm ngang trời tính đấu hàn. Thanh quang thế nào thu Tiểu phích lịch bạch thắng trên thân, không biết mở ra bao nhiêu con nhãn, những thứ này đôi mắt rét căm căm vô tình, đóng mở chi, thanh quang lạnh huy quen quẩn. Vương sủng cười ha hả thò tay một vòng, tất cả đôi mắt đều khép kín, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có mi tâm một đạo mắt dọc, như cũ thả ra trong suốt trong suốt thần huy. Nguyên thần thứ hai nuốt thiên ma nguyên thần, ngang nhiên thẳng vào thái ớt cảnh. Lúc này Vương sủng đã hiểu nhiều sự tình, không cần diễn thiên châu đề điểm, sẽ biết nên làm như thế nào. Nga mi mọi người cả kinh trận mắt há hốc mồm trẻ tuổi một đời đệ tử, vội vàng đi phi báo bản thân sư trưởng, vài thứ không có bế quan Nga mi trưởng lão cùng một chỗ bay lên không trùng, têu lên, chúc mừng trưởng giáo. Vương Sùng mỉm cười, nói ra, không cần chúc mừng, chính là chuyện nhỏ. Vương Sùng tuy rằng nói như thế, nhưng Nga mi cao thấp, bao nhiêu cái sẽ cảm thấy này là chuyện nhỏ. Nhất là Nga mi khoản thượng tự âm định hưu phi thăng sau đó, tự không còn có một cái thái ớt cảnh, chỉ được ba vị dương chân. Hôm nay đã có tiểu phích lịch bạch thắng cái này tân trưởng giáo, tấn thành thái ớt đại thánh, Nga mi cao thấp đều bị phấn khởi, này cũng so cái gì đã tới được làm cho Nga mi chúng đệ tử, phát ra từ nội tâm kinh hỷ. Hứa tinh dương, lưu linh các, thậm chí cả tiểu phích lịch bạch thắng hai cái đồ đệ, tư đồ uy và tố cầm tiên tử, đã cùng một chỗ bay lên không. Tề băng vân ly khai, ứng dương tấn thành dương chân, hôm nay bốn người bọn họ, chính là Nga mi tứ đại đệ tử, mờ mờ hảo hảo là Nga mi tam đại đệ tử đứng đầu Cùng một chỗ chúc mừng Bạch Thắng, Tấn Thành Thái Ất. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, không cần phải như thế. hắn càng là biểu hiện mây trôi nước chảy Nga Mi cao thấp lại càng là tình cảm quần chúng rào rạt. Nhất là tiểu phích lịch Bạch Thắng Tấn Thành Thái Ất, đạo hóa hiện ra thực hơi, đây là ngày sau có hy vọng Tấn Thành đạo quân dấu hiệu. Nga Mi cao thấp, khoảng cách chân chính đứng đầu đại phái, kém không phải là một cái đạo quân sao. Tuy rằng Vương Sùng cũng không nói gì, hơn nữa tìm lấy cớ, tiểu đi trở về động phủ của mình. Muốn bế quan củng cố tu vi, nhưng ngày hôm nay, Nga Mi đệ tử tuy nhiên cũng vui sướng hớn hở, cũng không biết ai đề nghị, Ngũ Linh Tiên phủ tiểu rằng đèn kết hoa tiếp tục, coi như là vài thứ Nga Mi trưởng lao đã tụ hội một chỗ, cũng tùy ý môn hạ đệ tử lẫn nhau ghép nhà, uống rượu mua vui, thỏa thích khoái hoạt. Tại phía xa thôn Hải Huyền Tông đạo gia nguyên thần, đối với núi Nga Mi bên này chuyện này, tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, hắn phẩy tay háo một cái bảo, phân ra lưỡng đạo hóa thân, cùng nhau đi núi Nga Mi ngoại. Một đạo rồi lại đi độc lòng tự phụ cận Thế băng vân và vân tố thường Cũng bị cùng một chỗ phóng ra Thế băng vân đương nhiên nhận biết Nga mi phụ cận cảnh trí Mặt đối trước mắt tình lang Nhìn không được kêu lên Người đem ta cầm trở về làm chi Như thế không hiểu thấu Vương Sùng ngượng ngùng nói Hôm nay ta là thôn Hải huyền tông trưởng giáo rồi Thế băng vân chấn động Kêu lên Này rồi lại là chuyện gì xảy ra vậy Vương Sùng nói rõ hơi thỏa đáng đem công việc mình làm Nói một lần không nên nói tất cả cũng không có nói, tề băng vân giờ mới hiểu được, Vương Sùng là một đạo phân thân, đi riêng ma thiên cấp người, bản thân vẫn còn phiếu miểu thiên làm thật lớn một sự kiện. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười, nói ra, coi như là người muốn đem ta cấp về, cũng nên cùng huyền cơ trưởng giáo, lao sư ta huyền nhất nói một tiếng. Vương Sùng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta đem tẩy thiên phái thật lớn một mảnh cơ nghiệp, đã tặng không cho Nga My, liền vì đổi về nhà ta tiểu vân nhi, như thế nào tiểu thương qua Tế băng vân lập tức bị cảm động, nhẹ nhàng thò tay, tùy ý vương sùng cầm chặt, âm ú thở dài nói, ta đã làm cho nhiều như vậy. Vương sùng xúc động nói ra, chính là một thiên nhất giới, đầy trời thần phận, kiếp tiên quả vị, cũng không bằng nhà ta tiểu vân nhi. Tế băng vân cảm thấy lập tức mềm mại, hai người bên này nói chút ít lời ông tiếng ve, mặt khác một chỗ cũng đã đánh đập tàn nhẫn. Vương sùng biết rõ vân tố thường là cực kỳ thông minh thế hệ, hôm nay hắn tại phiếu miều thiên, cũng là tên tuổi thật lớn thế hệ, chỉ cần làm sơ nghe ngóng Tiểu có thể biết hắn tại thôn Hải Huyền Tông có chính quy trưởng giáo phu nhân. Vì vậy Dứt Khoát tiểu nói thẳng ra, cũng không có làm giữ lại. Vân Tố thường ở đâu chịu phục thấp làm tiếp. Khi sử dụng ra thanh y di kiếm bổn sự, cùng Vương Sung áp đấu. Song phương đấu pháp nửa ngày, đã sớm đem độc lòng tự thiết Lê lao tổ, Hồng Diệp thiền sư, Quỳ Hoa đạo nhân, Vương Tô Nhĩ, Triệu Kiếm Long cùng những người này cùng một chỗ kinh động. Thiết Lê lão tổ tay háo đồng bền, còn không thấy như thế nào, Hồng Diệp tiền sư rồi lại hóa thành một tôn đại Phật. Quần quận trên trời, thầy của mình đạp lên đỉnh đầu, trên bờ vai là hai cái sư đệ, có lại tới trên đầu gối, chính là độc lòng tự xuất sắc nhất vài thứ môn đồ. Hồng Diệp Thiền Sư nhịn không được kêu lên, quý quan ưng đạo hữu như thế nào lấy người đấu pháp tiếp tục. Hắn không phải đã vào thái ớt cảnh sao? Như thế nào không sử xuất toàn lực? Vị này cùng hắn đấu pháp nữ tu, công pháp cũng là không tầm thường, cũng không phải thiên hạ bất luận cái gì một nhà đại phái đạo pháp. Vương Tô Nhĩ chỉ nhiều nhìn trong chốc lát, nhịn không được kêu lên. Này trên người cô gái, mơ hổ có đâu xuất tử khí khí tước, ngược lại là giống như theo chúng ta này nhất mạch đạo pháp gần. Thiết lê lão tổ cười ha hà nói, ta mau đi giúp bọn hắn nói vun vào một câu. Vị này độc long tự láo tổ, thi triển thiên phù thư trên bản lĩnh, một đạo lục cửu vân xa liền hiển hóa đi ra, hắn vượt qua thừa lúc lục cửu vân xa, điều khiển xe đã tìm đến vương sùng và vân tố thường bên người, kêu lên, quý quan đương đạo hữu, vì sao cùng vị này nữ tiên đấu pháp. Mau làm cho lão tổ nói vun vào một v Vương Sùng mặt xấu hổ nói, nhưng là ta ở bên ngoài nạp tiểu phu nhân, bị ta che mắt vài năm, hôm nay nghe được ta tại thôn Hải Huyền Tông còn có gia quyến, tiểu nổi giận, tùy ý cùng ta cáo kỉnh. Thiết lê lão tổ vô đuổi, nói ra, à à, thì ra là thế. Ách, nàng là đã biết yêu người ta, đây là Hàn Yên A. Hoàn là, vương Sùng lại càng hoảng sợ, vội vàng kêu lên, lão tổ thận trọng, láo tổ ngàn vạn thận trọng. Vân tố thường chân mảy lá liêu đứng đấy, máng. Nguyên lai không chỉ Nga mi có một tiểu lặng lơ phong túng, mặt khác nhà khác hoàn có thật nhiều. chương 848, năm đó gọi ta Yên Nhi, hiện có người mới tiểu gọi Hàn Tiên Tử. Vương Sùng nhịn không được trong bụng thầm mắng, thiết lê lão giả này, thập phần sẽ không nói chuyện. Lúc trước diễn khánh lao sư như thế nào đánh không chết hắn cái lao hô trướng. Vân Tố Thường tức giận vô cùng, ngược lại không động thủ rồi, têu lên, quý quan lương Ngươi tu cho ta một cái công đạo. Vương Sùng cười ha hà nói. Ta muốn làm cho Tiểu Vân Nhi, bái sư độc Long tự, tiên làm cho cái ổn thỏa thân phận. Về sau ta thường tới thăm ngươi, chậm rãi giải, giải quyết việc này. Thiết Lê lão Tổ vô đuổi, kêu lên, quá mức hảo. Hướng về phía năm đó ngươi cứu ta và Hồng Diệp phân tỉnh giúp ngươi dưỡng cái ngoại phòng, cũng là nên đáp ứng phận. Vương Sùng là thật đều muốn cùng Thiết Lê lão Tổ trở mặt. Chuyện này đi, của nó thật sự là như vậy chuyện này. Nhưng ngươi cũng không có thể nói như vậy nha. Nói như vậy... Vân Tố Thường như thế nào chịu chịu được? Quả nhiên Vân Tố Thường liền mắng, quý quan ương. Người lấy ta Vân Tố Thường xứng làm cái gì người? Vương Sùng cười miệng nói, tự nhiên là thế gian này người thân nhất người. Vân Tố Thường nghe được này hôn trướng, lúc này vẫn còn nói hưu nói vượng, vang lên lửa gặt mình, lập tức tiểu kiếm quăng cùng một chỗ, nói cái gì cũng có chút khảm gia hỏa này hay kiếm xuất một chút trong lòng này khẩu ác khí. Thanh y kiếm Vân Tố Thường, tại riêng ma thiên cũng là tiểu thiên bảng thứ nhất. Chỉ vẹn vẹn có vài thứ lấy dương chân chi thân, vị trí ở giữa kiếm đạo thiên tài, như thế nào nhịn được như vậy lừa gạt. Vương Sùng cũng là không biết làm sao, may mà hắn lúc này một thân đạo Pháp hòa hợp, Sơn Hải Kinh sử dụng ra, dễ dàng duy trì một cái cực kỳ không phụ cục diện. Thiết Lê lão Tổ Kháng cười ha hả, quay đầu đối với ba đồ đệ, một đám đồ tôn nói ra, chúng ta độc lòng tự rất lâu không có như vậy náo nhiệt. Hồng Diệp Thiền Sư thầm nghĩ, loại này náo nhiệt, không nên cũng được. Quý quan ưng rõ ràng là muốn mượn bản tự tên tuổi, giữa một cái tiểu nhân, miễn cho bị yêu nguyệt phu nhân phát hiện, hắn ở bên ngoài tao lãng. ngày sau chân tướng bại lộ, thôn hải huyền tông trưởng giáo phu nhân, có thể tới độc lòng tự hỏi tội. Nhưng mà Hồng Diệp Thiền Sư cũng biết, không nói đến lúc trước, quý quan ưng đối với hắn và Lao Sư có Ân, coi như là hiện tại, quý quan ưng cũng thân là thái Ất cảnh đạo môn đại thánh, lại phục chấp trưởng thôn hải huyền tông, địa vị vẫn còn tại thiết lê lão tổ phía trên, phần nhân tình này mặt như thế nào đều muốn bán một hồi. Hồng Diệp Tiên sư vẻ mặt mây đen, mắng thầm, hảo sinh tu đạo không tốt sao? Quý quan đương lần này, tu đạo không hẳn như vậy, như thế nào chăm chỉ, vẽ ra tam dựng tứ lại hết sức cam hiểu, lần trước tại Kiếm Tiên học viện, thế nhưng là cùng Vương Tô Nhị cái vị kia phương xa vãn bối cùng một chỗ. Lần này lại thay đổi cái một cái nữ tiên. Trong nhà còn có cái yêu nguyện phu nhân, hắn thật sự là một bên tu đạo, một bên tao lãng. Coi như là Vương Tô Nhĩ, lúc này cũng thập phần không vui, thầm nghĩ Độc Long tự cũng là nghiêm chỉnh muốn phái, như thế nào sẽ bị trở thành thôn hại huyền tông trưởng giáo, từ giữa ngoại phòng địa phương. Quý quan đương thập phần kiêu ngạo, nếu không có hắn đã cứu sư phụ và đại sư minh, ta lúc này đã muốn ra tay trục xuất hắn. Vương Tô Nhĩ hôm nay là Độc Long tự trưởng giáo, thập phần không hy vọng, buồn môn dây dưa như vậy nát tao ngộ sự tình. Quý hoa đạo nhân hôm nay cũng tấn thành kim đan rồi, cùng triệu kiếm long cùng một chỗ, tính là một đôi kim đan bảo bảo, hai người đã khán hương phấn. Quỷ hoa đạo nhân đối với triệu kiếm long nói ra, thái ớt đạo thánh lật xe hoạt động, cái này giới cũng không được vài lần, ngươi muốn khán cẩn thận một ít, ngày sau hảo đi ra ngoài lấy người tự khoe. Triệu kiếm long nhẹ gật đầu, chật nhớ tới, bản thân năm đó đây là may được quý quan ưng lúc này mới đúc thành kim đan, gấp gấp nói, đệ tử đều nhờ quý quan ưng trưởng giáo tình cảm, mới có cơ hội thoát khỏi lương xấu ngọc cái kia hung nhân, tấn thành kim đan, như thế nào liền đi tự khoe. quý hoa đạo nhân nói ra, ngươi nói hay không không sao. Dù sao ngày sau thôn hải huyền tông trưởng giáo quý quan ứng, bởi vì gian tình bại lộ, bị tiểu phu nhân đánh lên độc lòng tự tị nạn chuyện này, mặc kệ người nào nói ra, đều đẩy tại ngươi trên đầu. Triệu kiếm Long nhìn chung quanh một cái, sợ hay nói, rồi lại là vì sao? Quý hoa đạo nhân thở dài, nói ra, chúng ta láo tổ, đại sư hình, lệnh sư đệ, còn có ta đều muốn thể diện, những người còn lại cùng quý quan ứng không có giao tình, nói không chừng đã bị quý trưởng giáo thẹn quá hóa dợ, tùy tiện tiểu đánh chết. Chỉ có ngươi thích hợp nhất. Đến một lần bối phận không tệ, thứ hai cùng quý quan ưng cũng co giao tình, hắn cũng chỉ biết đánh ngươi, sẽ không đánh chết. Triệu kiếm long tình lình hiểu được, chính mình là muốn cho bốn vị trưởng bối bối nổi. Không khỏi bi từ trong, thầm thầm than thở, ta chính là như vậy mà hát sao. Vương Sùng cũng không tốt đem vân tố thường chỉnh đôn xuống, dù sao chuyện này, nói cho cùng đều là lỗi của hắn, chẳng lẽ hắn còn dám giao cho diễn khánh chân quân. Vị lao sư này tuy rằng không có ở đây cái này giới rồi. Nhưng so sánh với tính toán hắn cử chỉ, còn không thật khó khăn. Cần phải tranh thủ thời gian thuyết phục Vân Tố Thượng, như vậy nào xuống dưới, nếu là bị người đi ngang qua chứng kiến, nói ra, Yêu Nguyệt tỷ tỷ nghe được một ít tin đồn, sẽ phải buồn bực. Vương Sùng bên này đang cố gắng khuyên bảo Vân Tố Thượng, thình lình cựu có một đạo độn quang phi, độn quang bên trong, vân quang sáng lạ, hà thủy mơ hồ, rõ ràng cũng là một cố lục cựu vân xa thẳng đến độc long tự. Vương Sùng dù là đã tấn thành thái ớt đạo thánh, cũng không khỏi đến cả kinh một thân mồ hôi lạnh, đang muốn thi triển cái pháp lực, đem đạo vân quang đưa đi. Chỉ thấy Thiết Lê lão tổ hai tay một phần, đem đạo vân quang chiêu trí bên người. Hàng Yên giá thừa lúc vân xa, cười mỉm cùng Thiết Lê lão tổ, Hồng Diệp thiền sư, quỷ Hoa đạo nhân, thậm chí Vương Tô nhi chào, lại quay người lại đem vân xa khu chỉ, tới gần Vương Sủng và Vân Tố thưởng đấu pháp tri địa. Vị này ma môn tiên tử cười mỉm ngân nga hô lớn, "Tiểu Quý Quý, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Vương Sùng cười mịn nói, hàn tiên tử đừng đến tốt chứ. Hàn Yên cười mỉm nói, năm đó lấy người trong sạch, liền kêu ta yên nhì, hiện có người mới, tự gọi ta làm hàn tiên tử. Có mới nối cũ, trở mặt không người, quý lang hảo sinh bạc tình bạc nghĩa. Vương Sùng lúc này, thật đúng hết đường chối cãi. Hắn năm đó cũng đã ẩn tàng thân phận, làm việc cẩn thận, nhiều nữ tu đã hiểu lầm thân phận của hắn, gây ra một ít nhẹ nhàng yêu yêu, hắn cũng là không biết làm thế nào, chỉ có thể yên lặng thừa nhận, hôm nay tuy nhiên cũng bạo phát đi ra quả như là, hào Sinh phiền lòng. Hắn thế tất không thể cùng Hàn Yên trở mặt, chỉ có thể xấu hổ nói, Hàn tiên tử càng phát ra dấu hiệu. Vân Tố Thường đột nhiên theo như kiếm quát, chẳng lẽ ta sẽ không dấu hiệu. Vương Sùng sau lưng một cỗ lạnh tuyến, bay thẳng lên nó đỉnh, thật đúng so với ma nhiễm đạo hóa còn muốn kích thích, kêu lên, "Tiểu Vân Nhi." Hàn Yên rồi lại cười dịu dàng bồi thêm một câu, "Lương xấu ngọc dạy ngươi quý thổ lại, ta cảm thấy đến không nên cùng nàng một cái xưng hô, bảo quý quý." Ngươi tại sao gọi nhân ra Tiểu Vân Nhi, cũng không làm đã phân biệt. Ngươi thế nhưng là nhiều cái Tiểu Vân Nhi đây. Vương Sùng thật đúng có thẹn quá hóa giận chi ý, têu lên, Hàn Yên. Ngươi hôm nay là tới nháo sự đấy sao? Hàn Yên và Vân Tố thưởng cùng một chỗ kêu lên, hàng ngày là tới nháo sự rồi. Hàn Yên ra tay chính là chính tông Nga Mi Kiếm Thuật, nàng hành tàu bên ngoài, công khai thân phận đều là Dương Tổ Nhất Mạch, lúc này huyền âm kiếm ra tay, cùng Vân Tố thưởng cùng một chỗ giáp công Tiểu Tạc Ma. Vương Sùng lại có thể thế nào? Hắn hoàn hảo chính xác đã thương hai nữ hay sao? chương 849, từ xưa hồng nhan như hổ cái, Hà Đông Phát uy có biết không? Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, hai người này thật không như chính Tông Tiểu Vân Nhi dễ nói chuyện. Hàn Yên như thế nào trùng hợp đến đây? Chớ không phải là có người tính toàn ta. Vương Sùng thật cũng không sợ hai nữ liên thủ, nhưng lại mơ hổ cảm ứng được, bản thân vận số hơi có suy bại chi ý. Cái này là thái ớt cảnh kiểu suy thứ hai suy sao? Sao sẽ như thế chi suy? Biết sớm như vậy, ta nhiều nỗ lực một ít, hảo có thể đổi qua một cái suy pháp. Vân Tố Thường tập trung tư tưởng suy nghĩ vận kiếm ngoài, nhịn không được hỏi, vị tiên tử này, ngươi như thế nào bị hắn lừa gạt bắt đầu? Hàng Yên cười mỉm nói, hắn giả mạo ta sư môn trưởng Bối Hào Hữu Đồ Nhi, đem ta dụ dỗ tới tay. Vị tiên tử này, ngươi lại là như thế nào rơi vào tiểu tắc trong hũ? Vân Tố Thường trên mặt đẹp, một mảnh vẻ hàm đạm, kêu lên, hắn bảo là muốn bế quan liền đem ta lấy tới một chỗ bế quan. Hàng Yên cực kỳ kinh ngạc, kêu lên, tiểu tặc này dụ dỗ lửa nữ tử, thói quen hội các loại bản lĩnh, như thế nào lại có thể như thế đơn giản thô bạo tiếp tục? Chớ không phải là có cái gì ẩn tình? Vân Tố thường đấy lòng phát khổ, thầm nói, cái gì ẩn tình? Ta là bị Diễn Khánh đạo quân và tiểu tặc này một chỗ phong ấn trăm năm, bị hắn dụ dỗ lửa đã thủ. Há lại chỉ có từng đó là thô bạo, quả thực. Quân bạo. Mặc dù như thế, Vấn tố Thường cũng không dám chửi bới chân quân thế hệ, chỉ có thể vẻ mặt đắng chát, nảy sinh ác độc vận kiếm. Hàn Yên rồi lại nhìn ra có chút bất động, thầm nghĩ, Dương chân cảnh nữ tiên, lại kiếm thuật xuất sắc như thế, đạo pháp cũng phục huyền môn chân tông, nhìn nàng tuổi tắc cũng không lớn, xác nhận hiếm, có thiên tài thế hệ. Như vậy nhân vật, cái này giới hữu vài thứ, chính là này có hạn vài thứ, ta cũng đều biết, quý quan lương tiểu tặc lại là nơi nào đi lừa gạt nhân ra cô gái tốt vậy. Hàn Yên cũng biết, bản thân sợ là hỏi không ra. Liền đem Nga mi kiếm pháp, sử bốn công nhưng có khí thế linh động, muôn hình vạn trạng. Vương Sùng cùng hai nữ đấu pháp mấy chiều, nhịn không được kêu lên, Hàn. Ngươi như thế nào cũng dương chân rồi hả? Hàn Yên cả giận nói, không so sánh được ngươi, đã chứng đạo thái ất. Nếu không phải ngươi hôm nay tù vi càng hơn, ta hãy cùng tố thường tỷ tỷ cùng một chỗ, đem ngươi đánh ra hốc tới. Hàn Yên một mặt thở phì phì nảy xinh ác động, một mặt thanh kiếm thuật thi triển càng phát ra tinh diệu, có lòng cùng vân tố thường so sánh kiếm thuật tố thường cũng là thông minh lanh Lợi nữ tử mắt nhìn hàn yên một tay kiếm thuật chính là tại riêng ma thiên, cũng có thể nói cùng bản thân nhất thời du lượng tuyệt không nếu bản thân mảy may thầm nghĩ tiểu tặng này chẳng lẽ là chọn lửa kiếm thuật tốt nhất thì mọi lửa gạt vị tỷ tỷ này kiếm thuật thật đúng đẹp đẽ vô song, nhưng ta tử tiêu phái kiếm thuật cũng tự không thể khinh thường hai nữ song kiếm hợp ích tử tiêu phái và phái nga mi kiếm thuật rõ ràng nhịp nhàng ăn khớp phối hợp chặt chẽ khám khíật ra khiến Vương sùngng Hảo sinh đau đầu Thầm nghĩ, may được ta hôm nay đã là Thái Ất, nếu là Dương Trân, mặc dù Sơn Hải kinh đạo Pháp, tu thành công lực hùng hậu vô song, ứng đối hai cái này ngoại phòng, cũng đều có phần khó khăn. Vương Sùng Thình Lình sinh ra một cái hàng năm, bấm chỉ coi như tính toán, thẩm nghĩ, chỉ là hai cái, giống như cái này khó có thể ứng phó, muốn là. Cùng tiến lên tới có thế nào? Vương Sùng trong đầu, thoáng huyên suy nghĩ một chút, mình bị Lương Sấu Ngọc, Tề Băng Vân, Yêu Nguyệt Phu Nhân, Chu hưởng Tụ, Hàn Yên, Vân Tố Thượng. Nhiều nữ tử vây công kết cục, không khỏi dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy nhân sinh khó khăn. Từ xưa hồng nhan như hổ cái, hà đông phát uy có biết không. Thiết lê lão tổ ở bên cạnh, nhìn đến hứng thú nhiên, thình lình đối với hồng diệp nói ra, quý quan ứng đạo hưu việc nhà, chúng ta sợ là không tốt đúng tay. Người đi thôn hải huyền tông giống nhau, mời yêu nguyện phu nhân tới đây, có nhân ra trưởng giáo phu nhân ra mặt, tất nhiên có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Vương Sùng là thật đúng tức giận, kêu lên Lê Hôm nay ta cũng là thái Ất ngươi chớ có tại ta trước mặt làm. Thiết lê lão tổ cười ha hà kêu lên, nếu là diễn khánh ở trước mặt, láo tổ ta còn chân e ngại một phần. Ngươi quý quan ứng tiểu nhi, ta còn thật không sợ. Hồng Diệp nhanh đi báo tin. Hồng Diệp thiền sư suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, láo tổ đây là hoàn nghi đến, năm đó bị diễn khánh chân quân đánh chính là khuôn mặt mặt mũi bầm dở, cổ đều bị đả lệnh ra, tay trái chân trái bị gãy, há miệng, lộ ra thiếu bát khối răng bề ngoài Quả nhiên là ăn thật lớn thiệt tỏi đầu. Muốn trả thù tại quý quan lưng trên thân. Cũng được, ta là nhân gia đồ đệ, liền đi chạy chuyến này. Cho láo tổ hà giận Chỉ tiếc, ban đầu độc long tự cùng thôn hải huyền tông tốt giao tình, cứ như vậy sụp đổ rồi. Hồng Diệp thiền sư run lên thân thể, đem đồng môn của mình sư đệ và bọn văn mối cùng một chỗ bắn bay, đại phật thân thể hóa thành một đạo kim quang, tiêu thẳng đến thôn hải huyền tông. Vương sùng khí rơ chân, đeo lên, thiết lê con rùa giả, Cũng ta đối nghịch sao? Thiết Lê lão Tổ cười ha hạ nói ra, như thế chuyện nhỏ, không nên ảnh hưởng hai nhà chúng ta giao tình. Tốt xấu năm đó, ngươi đã từng cứu ta, ta đã từng vì ngươi đánh lên thôn Hải huyền Tông, chính là chuyện nhỏ, muốn trở mặt, thập phân ngoạ tào khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, thập phần vô tình. Vương Sùng thật đúng là lấy Thiết Lê lão Tổ không có biện pháp, chỉ có thể âm thầm truyền lại tin tức, làm cho nguyên thần thứ hai đi cản trở Hồng Diệp sư Hồng Diệp Thiền Sư bay ra mấy ngàn dặm, chỉ thấy một đạo kiếm quang bay ra, chặn đường trước mặt, chính là Nga Mi trưởng giáo Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng. Hồng Diệp Thiền Sư cười nói, đạo hữu là tại sao tới? Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng vẻ mặt cười khổ nói ra, ta cũng không nghĩ ra, tấn thành thái ớt, thành tựu đạo thánh trận chiến đầu tiên, lại là muốn khiêu chiến đạo hữu. Ta cùng quý quan đương sinh tử chi giao, tuyệt không để cho đạo hữu tiến lên. Hồng Diệp Thiền Sư cũng vẻ mặt một lời khó nói hết, nói rất dài dòng. Đặc biệt sau này đã cái gì cùng chuyện gì? Hán Quý Quan đương náo ra thất, làm sao lại muốn lao động hai vị thái ớt cảnh đạo thánh chiến đấu. Hồng Diệp Thiền sư tuy rằng tên không nổi danh, không bằng Nga Mi trưởng giáo tiểu phích lịch bạch thắng Dương danh tứ hải, kim đan cảnh hoàn bình thường không có gì lạ, Dương Chân cảnh tiểu kiếm quét thiên hạ, mờ mờ ảo ảo là Âu Dương Đồ sau đó, Nga Mi một đời mới tiểu kiếm tiên. Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng và Âu Dương Đồ giống nhau, Dương Chân cảnh tiến quả nhiên là chém giết đi ra. Trời cao ba thước tiểu lịch không có một ngọn cỏ bạch trưởng môn. Hiện tại tư cách tên tuổi vẫn còn nam đại lục truyền lưu. Nhiều thái ớt tông đệ tử lại nói tiếp vị này Nga mi đời thứ ba trưởng giáo, phản ứng đầu tiên chính là, xem trước một chút pháp bảo của mình nàng, vừa không có đã đánh mất cái gì, sau đó mới là chửi ẩm lên, tiểu phích lịch thật không phải là người. Nhưng Hồng Diệp Thiên Sư, cũng chân không e ngại vương sủng, thầm nghĩ, liền muốn nhìn, vị này Nga mi tân trưởng giáo bản lĩnh như thế nào. Hai người đều là nhiều năm lão luyện Riêng phần mình đấu pháp qua vô số, nhất là Hồng Diệp Thiến Sư đi theo Lao Sư, vào vương tri đạo thiên đạo chi ngấn, khổ tu nhiều năm, lại phục thoát khỏi kiếp trở về, tại thái ớt cảnh bên trong, đã là quan trọng nhân vật. Vị này độc long tự đại sư Minh, quắt to một tiếng, huyền thiên cấm pháp tề mở, hơn 10 đạo pháp thuật, cùng một chỗ doanh hướng về phía trước mắt cái này bình sinh kinh định. chương 850, nghiệp hỏa ma kinh. Vương Sùng cũng là không biết làm sao, Bính linh kiếm nhấn một cái. Ngami đích chuyển chính tông Lôi đỉnh phích lực kiếm quyết sử mở, liên tục phá Hồng Diệp Thiền sư 38 đạo pháp thuật, thuận tay đánh ra Lôi đỉnh phích lực châu. Tiểu phích lực Bạch tháng sau cùng thường dùng chính là Bính Linh kiếm và Lôi đỉnh phích lực châu, người phía trước khỏi cần nói rồi, người sau đi qua hơn 200 niên tế luyện, luyện cầm cố đã đến 5 lần, đã đủ so sánh thượng phẩm phi kiếm rồi. Hồng Diệp Thiền sư lãng tiếng cười dài, trực tiếp dùng bản thân bất tử thân thể, luyện hữu Phật gia đại tu gì tôn thắng Phật Vương bất phôi kim thân ngạnh kháng tiểu tặc ma lôi đỉnh phích lịch châu. Thập nhị miếng lôi đỉnh phích lịch châu hoành tại Hồng Diệp Thiền sư đại tu gi tôn thắng Phật Vương không tệ chân thân thượng đánh chính là hỏa tinh hứa ra, phích lịch liền chấn. Vương sùng thầm nói, ta đây lôi đỉnh phích lịch châu tế luyện 200 năm có hơn, chỉ cần chịu đựng chung một cái, dù là thái ớt đạo thánh thân thể, đều muốn xuyên qua một cái lỗ thủng. Như thế nào Hồng Diệp Thiền sư đây không phải là chết thân thể như thế cứng rắn. Cái này là độc long tự đại tu gi thắng Phật Vương kinh, luyện hữu Phật gia kim thân. Vương Sùng cũng tinh thông Phật môn Long tự Pháp, thậm chí còn tinh thông Hai Nhà, một môn Vô Thượng Long tự Pháp, còn có một quyển là Đại Tu Di Tôn Thắng Phật Vương Kinh. Người phía trước là Phương Tây Bí Chuyển, sáng tạo ra ba vị Thái ớt cảnh yêu thánh, người sau là Độc Long Tự Bí Chuyển, chỉ là so với Độc Long Tự truyền lại càng hơn. Vương Sùng bản thân cũng không tu luyện qua, ngược lại là Lục Kiển khôn chọn Đại Tu Di Tôn Thắng Phật Vương Kinh, hôm nay cũng đã sớm đúc thành kim thân, tấn thành kim đàn cảnh giới. Vương Sùng thâm nghĩ. Mặc dù Phật ra Kim thân bất thôi, cũng không thấy đến tiểu thật có thể ngăn cản được pháp lực của ta, mau lại thêm một phần lực khí thế. Vương Sùng quát to một tiếng, một lần nữa thúc dục Lôi Đình Phích Lịch Châu đánh ra ngoài. Hai người bên này đấu pháp, Song Vương cũng không quá mức quan tâm thắng bại, chỉ là bất đắc dĩ mà chiến. Vương Sùng bản thân bên này cùng hai nữ đánh nhau, cũng là biết rõ, nên dùng tới thủ đoạn, hán quát, "Thiết Lê lão tổ, ta đây bên cạnh có Phật hiệu một bộ, mời ngươi nhà dám." Vương Sùng vặn kình ném ra ngoài một bộ kinh Phật. Thẳng đến thiết lê lão tổ, đây là hắn sớm liền chuẩn bị hào dự án. Thiết lê lão tổ lấy tay đã nắm, lật ra một tờ, Máng, này chẳng phải là láo tổ đạo của chính mình Pháp. Lại phục lật ra một tờ, rồi lại hơi phát ra kinh dị, lật ra bảy tắm trang, thiết lê lão tổ hơi trầm âm, kêu lên, ngươi này Phật hiệu từ đâu mà đến. Vương sùng kêu lên, chớ để ý lai lịch, liền cứ hỏi ngươi, khả năng hỗ trợ hay không. Thiết lê lão tổ ha ha cười nói, cái này giúp nhưng là giúp đến. Thiết lê lão tổ thu kinh thư, quắc, hai vị tiên tử khoan đã thủ, nghe lão tăng một lời. Vân Tố Thường và Hàng Yên, lúc này cũng biết, như vậy lâu nữa, cũng không biết làm sao vương sùng không được, húng chi hai người cũng chỉ muốn khảm hắn mấy kiếm, cũng không muốn giết tiểu tặc ma ý định, nghe được thiết lê lão tổ mở miệng, tiểu cùng một chỗ dừng tay. Hàng Yên chính là vương Tô Nhi Văn Bối, lúc này đồng bền xá một cái, nói ra, láo tổ có quá mức lại nói. Nếu là muốn cho tiểu tặc này van xin hộ, có thể đã miễn đi. Thiết lê lão tổ cười ha Hà nói cũng không phải cũng không phải ta không phải nói chuyện tình ta là thấy vị này vân tố thường tiên tử một thân đạo pháp cùng buồn môn truyền lại khác hẳn mà khác thường nhưng chân khí rồi lại hơi có chút gần đều là tu luyện đâu xuất tử khí liền cũng muốn hỏi một tiếng Vân tố thường hơi ngạc nhiên nàng đương nhiên biết rõ tử tiêu phái đạo pháp trọng yếu liền ở chỗ huyền Thiên tử khí cùng đâu xuất tử khí đồng nguyên chính là tử tiêu phái chỉ có bí phápà Tuy rằng còn chưa tu thành Nhưng lại biết rõ phương pháp này huyền bí, lúc này nói ra, lão tổ chính xác có thể tu thành huyền thiên tử khí. Thiết lê lão tổ bắt tay một trường, liền có một đoàn tử khí, đường hoàng vô song, chính là cựu dai trên nhất phẩm đầu xuất tử khí. Vân tố thường nghĩ một lát, đối với vương sùng nói ra, ta muốn tại độc lòng tự tiểm tu một đoạn thời gian, ngươi chớ có tới quái. Vương sùng thở dài một hơi, biết rõ cuối cùng là trấn an vân tố thường, tuy rằng này vài cái sự tình hoàng chưa chấm dứt. Tốt xấu cũng coi như có một chỉ hoán nhiều lần rồi. hắn thân thể nhoáng một cái, tiểu tự biến mất vô tung vô ảnh. Hàn Yên cười mỉm cũng cáo từ ly khai, đợi đến bay ra ngoài chăm giảm, tiểu rút bổ thiên kiếp thủ, quắc, trở lại cho ta. Vương sùng đạo ra nguyên thần, ngược lại là không có gì, nhưng đang cùng Hồng Diệp đấu pháp tiểu phích lịch bạch thắng, vẫn không khỏi đến thân thể nhoáng một cái, vội vàng quắc, hôm nay tiểu dừng tay, người mau trở về. Hồng Diệp thiền sư lo nghĩ, tựa hồ cũng không cần phải cần phải đi thôn Hải Huyền Tông, túi người hành lễ, thu bản thân đại Phật kim thân, quay lại độc lòng tự không để cập tới. Tiểu Phích Lịch Bạch thắng cười khổ một tiếng, mặt tròn nhẹ phì bên ngoài, dần dần như nước hóa đi, khôi phục tướng mạo săn có, thân thể nhoáng một cái, vượt qua vũ trụ, đã đến Hàn Yên bên người. Hàn Yên thấy hắn, giảo hoạt cười nói, ngươi sửa bổ thiên kiếp thủ, cùng ta hơi thở hơi thở tương thông, đừng nói là hoàn muốn chạy trốn. Vương Sùng thấy Hàn Yên giống nhau năm đó, tư thế yên ngang, nhịn không được trong lòng mềm nhũn. Nói ra, tiên nhi những năm gần đây này, có từng gặp được cái gì gây chuyện chỗ, đã có thể nói cùng ta nghe. Hàng Yên cười lạnh nói, ta ngược lại là gặp được nhiều gây chuyện, người đi giúp ta đem lương xấu ngọc, tề băng vân, cái gì vân tố thưởng, cùng một chô đã giết. Vương Sùng nở nụ cười một tiếng, nói ra, chớ có nói nói nhảm. Chúng ta đều là danh môn chính phái đệ tử, ở đâu có tùy tiện giết người đích đạo lý. Hàng Yên chỉ là cười lạnh, nhớ tới bị tiểu tặc này lừa gạt rất lâu, cảm thấy chỉ là để ý đều tưởng muốn tìm cái cái biện pháp gì, giao hấn này tiểu hỗn chứng một phen. Vương Sùng lo nghĩ, thình lình sở soạn một bộ ma kinh đi ra, cười hì hì đưa cho Hàn Yên, nói ra, ta trước đây không lâu, nguyên thần phân hóa, đi một chuyến Diêm Ma Thiên. Bên kia không có chúng ta phiếu Miểu Thiên Ma môn lục tông, đã có thần tông Ma môn truyền xuống tứ bộ ma pháp, hảo sinh lợi hại. Ta gặp bọn họ thần tông nghiệp hỏa bộ pháp môn, cùng yên nhi các ngươi bộ thiên phái đạo pháp có chút gần, hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc liền dùng chút ít tâm tư, tranh đoạt một bộ tới đây. Hàn Yên nhìn trên tay hắn nghiệp hỏa ma kinh, thình lình trong lòng chính là mềm đũng, thầm nghĩ hắn vốn chính là cái phóng đáng bại hoại ta cũng không phải không biết, lúc trước mới nhận thức, tiểu ngay trước mặt ta gây dựng tề bằng vân, những năm này như thế nào sửa tới. Khán tại hắn hoàn nghĩ đến phần của ta thượng ai cũng như nho nhỏ giáo hấn, tiểu tha thứ một lần không, hắn cũng không phải tại đây một cái tiểu vân nhi, còn có nhiều thông đồng, ví dụ như lương xấu Ngọc Hắn rõ ràng cũng dám xuống tay, thật đúng là cho này tiểu hốn trướng đắc thủ rồi, chuyện này ta cũng có chút hỏi hắn. Hàn Yên đi nghiệp hỏa ma kinh, đầu nhìn thoáng qua, đã biết rõ, này tuyệt không kém cõi bổ thiên phái đạo pháp, cũng có thể nhất thời tu đến thiên ma công pháp. Như thế công pháp, Vương Sủng cũng nói đưa sẽ đưa rồi, phần này thành ý, tự khỏi cần nói. Hàn Yên đáy lòng, lại hơi tha thứ hắn vài phần. Chỉ là mỗi khi Hàn Yên nghĩ đến tha thứ, liền không nhịn được đáy lòng nổi lên một cái đẹp mỹ lệ thân ảnh. Lúc này đây xuất hiện nhưng là yêu nguyệt phu nhân. Mặt khác nữ tu đều là bí mật vật ra nhưng yêu nguyệt phu nhân nhưng là danh chính ngôn thuận thôn Hải huyền tông trưởng giáo phu nhân, này một phần tên tuổi, coi như là như thế nào tranh rảnh Hàng Yên đã biết mình kiếm không đến, lại phục sinh lên buồn phiền tới. chương 851, Cầu tuyết phu nhân. Hàng Yên cũng là vương mắc, nàng cũng biết rõ vương sùng không phải đổ tốt, nhưng vương sùng đối đãi nàng, thực sự thật sự là thật tốt. Hàng Yên mỗi lần nghĩ đến vương sùng chỗ tốt, đều muốn tha thứ. Tiểu lại phục nhớ tới, tiểu tặc này ma thông đồng một vị hoặc là ma môn, hoặc là chính đạo tiên tử, lập tức này một cố khí thế, lại phục ra không được. Quả thực vướng mắc vô cùng. Vương Sùng thấy Hàn Yên sắc mặt mấy lần, âm thầm bấm chỉ suy tính một phen, đã được biết đến Hàn Yên đấy lòng vướng mắc, nghĩ ngợi nói, mau đừng cho nàng lại suy nghĩ nhiều, càng nghĩ càng là hỏng bét. Lập tức tiểu cười mỉm nói, này nghiệp hỏa ma kinh có một môn kiếm pháp, cũng không kém ma môn cao minh nhất vài loại, tên là thiên ma nhận nghiệp kiếm ta còn có thể giúp ngươi lấy một cái Ma ra chính tông phi kiếm, chỉ là cần phải đi một chuyến riêng Ma Thiên. Loạn Hải đại thánh bị Vương Sùng thu làm tiểu súc, nhưng Loạn Hải Thiên Ma nhận nghiệp kiếm lại bị Huyền Cơ thu đi, Vương Sùng lúc ấy cũng không muốn đi qua, lúc này nghĩ đến giúp Hàn Yên đòi hỏi, sẽ theo khẩu để một câu. Hàn Yên tức giận nói, chớ có đi, nói không chừng đi riêng Ma Thiên, lại có cái gì tiểu vân nhi, tiểu yên, tiểu tụ nhi lẳng lơ phóng túng, với ngươi trăm năm bế quan. Vương Sùng cười hắc, hắc vội vàng chuyển nói chuyện đề. Hỏi, tiên Nhi như thế nào cũng dương chân rồi hả? Hàng Yên tức giận nói, ta nếu còn không dương chân, ngươi có phải hay không muốn lại làm cho nhiều vài thứ? Lúc trước ta như thế nào theo tiếp thiên quan đi, ngươi cũng không phải không hiểu được. Vương Sùng thần sắc hơi ảm đạm, lúc trước Hàng Yên cùng hắn đi tiếp thiên quan, rồi lại đụng phải yêu Nguyệt Phu Nhân, Hàng Yên tự biết không có cách nào khác cùng yêu Nguyệt Phu Nhân cạnh tranh, một đường khóc rời đi. Vương Sùng lúc ấy không biết, nhưng sau đến tự nhiên cũng biết. Chuyện này, là hắn xin lỗi Hàng yên. Tiểu Tặc Ma Lương Tâm vẫn còn có chút không yên. Hắn vội vàng an ủi vài câu, khó khăn mới khuyên bảo Hàn Yên chuyển sắc mặt. Vương Sùng từ khi chứng đạo Thái Ức, lại phục đem Thiên Ma Nguyên Thần theo riêng Ma Thiên gọi trở về, tự giác cái này giới đã không có gì có thể làm cho hắn gây chuyện, rồi lại ở đâu liệu, mới trở về phiếu Miểu Thiên, dù đã tao ngộ Thái Ức cửu suy chi hai. Đạo hành tinh tiến là chuyện tốt, nhưng dù sao vẫn là như vậy suy, rồi lại cũng không tránh khỏi có chút xấu hổ. Vương Sùng nghĩ, ai cũng như Ta cũng tu luyện tiểu kiếp kinh, ra tóc xui xẻo, đợi đến thai ớt kiểu suy đã qua, liền là chuyện tốt. Nhưng mà tiểu tặc ma đảo mắt lại phục tưởng tượng, thai ớt cảnh kiểu suy, liên lụy đến mệnh kiếp, thật nhiều thái ớt đại thánh, chính là không qua được kiểu suy, cuối cùng bị đạo hóa. Ta cũng chớ có làm, miễn cho chân đem mình ngoạn không còn. Hôm nay diễn Khánh Lao Sư đi riêng ma thiên, này nhất giới cũng không có người nào che chở ta. Vương Sùng Chính suy nghĩ, nên xử lý như thế nào hàn yên chuyện này. Chợt nghe đến Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, ngươi cần phải tận mau giết ma thực tông bảy vị ma thánh một chồng Câu Tuyết phu nhân. Vương Sùng hơi kinh ngạc, Diễn Thiên Châu gần nhất càng ngày càng điên lặng, thình lình nói này một câu, đến làm cho người ta hảo sinh hà tư, hắn trầm ngâm một lát, hơi chút suy tính, hỏi, vì sao phải giết nàng này? Hôm nay Vương Sùng là thôn Hải Huyền tông và Nga Mi hai nhà trưởng giáo, hai đại nguyên thần đã vào thái ớt cảnh, chân muốn giết ma thực tông bảy đại ma thánh một trong, cũng là không có gì lớn. Vương Sùng cũng không tin, bản thân còn có thể giết không được vị này câu tuyết phu nhân. Chỉ là hắn không hiểu nhiều lắm, vì sao thình lình muốn đi giết người này, hắn dùng 3 loại thủ pháp, suy tính kết quả, rồi lại vô cùng đơn giản rõ ràng tỏ vẻ, còn đây là qua thái ớt thứ 3 suy duy một pháp môn. Của ta thái ớt tiểu suy, như thế nào cùng nữ tử này cấu kết đến cùng một chỗ. câu tuyết phu nhân giàu gì cũng là thái ớt cảnh ma môn đại thánh, Vương Sùng lúc cũng coi như không rõ, liền trực tiếp vấn diễn thiên trâu. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, câu tuyết phu nhân chính là mạng ngươi kiếp số, nhanh chóng giết, so với muộn động thủ hảo. Vương Sùng trong lòng mặc dù có chút nghi kỵ, Diễn Thiên Châu mặc dù nói đạo hàm hồ, nhưng mà hắn đề cử kết quả, rồi lại cho thấy vị này câu tuyết phu nhân, chỉ sợ cùng hắn có lớn lao quan hệ, chỉ là quan hệ này, không phải là ở kiếp này. Vương Sùng từ khi đạo hạnh ngày thâm dần dần cũng cảm ứng được bản thân một ít chuyện. Hắn trầm ngâm thật lâu, nói ra, hảo à, ta đi giết nàng này Hàng Yên thấy vương sùng thình lình cũng có chút thần sắc không thuộc, ban đầu có chút buồn bực ý, còn tưởng rằng vương sùng lại nghĩ đến mặt khác nữ tử, nhưng Hàng Yên ẩn nấp vận bổ thiên kiếp thủ, âm thầm cảm ứng, rồi lại mơ hồ cảm giác, tiểu tặc này ma trên có một chút một đám sắc ý. Nàng và vương sùng thiên ma nguyên thần đều có tu luyện bổ thiên kiếp thủ, thậm chí có thể nói, Hàng Yên chính là trên đời này hiểu rõ nhất vương sùng người. Nàng rất nhanh tựu phân biệt ra được. Này một đám sắc ý, tuyệt không phải là hướng về phía bản thân mà là hướng về phía một cái không hiểu người. Trong lòng thầm nghĩ, ta hỏi qua Hàn Lao Tổ, cái này sinh nhân duyên như thế nào? Lao Tổ lại còn nói, ngươi nguyện ý như thế nào cũng có thể, không cần phải lo lắng mệnh số. Lời này nói tiêu cổ quái. Lao Tổ y tứ, tựa hồ ta cùng vương sùng được hay không được đều là mệnh số, một sự kiện, sao có thể có thể có hai loại kết quả? Ta cuối cùng có cảm giác, tiểu tặc này đáy lòng tồn tại nhiều chuyện này, chỉ hận ta không có cách nào khác dò xét. Hắn lại là muốn giết người đó, Hàn Yên ôn nhu hỏi, ngươi lại đang suy nghĩ gì không tốt chuyện này? Cũng có thể nói với ta một tiếng. Vương Sùng cười nói, cũng không có gì, lúc trước cùng ma thực tông người, kết chút ít thủ án, hôm nay rất muốn tìm mấy người giết, đi trừ hỏa khí thế. Hàn Yên hơi kinh ngạc, nói ra, ma thực tông. Bây giờ ma thực tông, lấy hạng tình và Lăng phi là tối thịnh. Ban đầu hạng tình hùng cứ ma thực tông mạnh nhất đệ tử bảo tọa, trọng yếu không thể cùng, nhưng Lăng phi cũng không biết như thế nào, thình lình tiểu đột nhiên tăng mạnh. Cùng hạng tình mấy lần tranh đấu, đều chưa từng rơi xuống phương hướng. Liền tử ma thực ngũ tử bên trong, thoát thân đi ra. Hôm nay ma thực tông, lấy hạng tình và Lăng phi là song ma tử. Lại phục tăng thêm một người, xếp nhập ma thực ngũ tử. Ngươi là theo chân bọn họ ai có cựu án. Vương Sùng cũng không khỏi đến, có chút tiến lặng, hỏi, Lăng phi và hạng tình đã tương xứng rồi hả? Hàng Yên cười nói, ban đầu thế hệ này, tất cả mọi người tại kim đăng cảnh, nhưng theo ngươi và tiểu phích lịch tấn thành dương chân. Đại môn cũng đều nhao nhao đột phá cảnh giới. Hạng Tình trước đây không lâu, đánh chết Hải hội đạo thánh môn Hạ Hải cô sinh, bị Tống Tiềm Khê đổi giết, rõ ràng đột phá Dương Chân, trái lại cùng Tống Tiềm Khê ác đấu một trận, song phương liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Phải biết rằng Tống Tiềm Khê chính là nhiều năm Dương Chân, so với Hạng Tình đột phá cái này cảnh giới nhiều hơn mấy trăm năm, rõ ràng cũng chỉ có thể cùng Hạng Tình đấu một cái bất phân thắng bại, có chút chấn động thiên hạ. Hạng Tình dưỡng tốt thương thế, vốn định đi tìm Tống Tiềm Khê quyết đấu lại bị Lăng Phi đánh lên, nghe nói là muốn lấy một kiện bảo vật, Hạng Tình không chịu cho, hai người ác đấu hơn 10 lần, này mới khiến Lăng Phi đánh ra thanh danh. Hôm nay Dương Chân Cảnh hôn rất loạn, theo lý, ngươi và Âu Dương Đồ đã tính vào Dương Chân Cảnh cường thủ, nhưng ai cũng không biết Âu Dương Đồ hiện tại cảnh giới gì, ngươi chỉ chấp mắt Tiểu tấn thành thái ất rồi. Còn có Nga Mi tiểu Phích Lịch, vốn là Dương Chân Cảnh tọa hai vọng một đích nhân vật, ai ngờ đến gần nhất cũng nghe nói đột phá thái ất. Bây giờ Dương Chân Cảnh cũng không biết ai mạnh hơn. chương 852, trước kia như khói, khó nói hết như ý. Vương Sùng Bế Quan quá lâu, chủ yếu tinh lực đều tại Diêm Ma Thiên, cho nên hoàn thật không biết, hôm nay phiếu miểu thiên rất nhiều biến hóa. Muốn nói trẻ tuổi, Âu Dương Đồ Tự nhiên là thứ nhất, tấn thành Dương chân sau đó, chính là Dương chân đệ nhất. Kế tiếp muốn tính tiểu phích lịch bạch tháng rồi, sau đó liền các đại phái đệ tử chân truyền, cũng có một đống Dương chân đại tu. Nhưng theo Lương xấu Ngọc, ứng Dương, H Lang phi đám người tấn thành, lợi hại nhất vài thứ, rồi lại đột phá thái ớt, Âu Dương Đồ cũng không biết tung tích, cho nên hôm nay dương chân cảnh, ai cũng không biết bao nhiêu cái lợi hại hơn. Hạng tính ban đầu tại kim Đăng cảnh, không câu nệ như thế nào tính, đều là ngũ đại chí cường, nhưng đã đến dương chân cảnh, vẫn còn chân khó mà nói, có hay không năm vị trí đầu liệt kê. Hàng Yên bị Vương Sùng dụ dỗ, thay đổi chủ đề, cũng liền không ra vướng mắc, cùng Vương Sùng cũng coi là cười cười nói nói. huống chi Hàng Yên vẫn luôn cảm thấy Chính là tình trường, cũng có chút tranh giành mới có thắng bại. Bản thân ở đâu muốn nhận thua? Vương Sùng nghe Hàn Yên nói một ít chuyện này, không khỏi cười nói, ta cũng không phải cùng một đám tiểu bối có cái gì, ta lần này muốn giết câu tuyết phu nhân. Hàn Yên cả kinh vừa gọi, quá ngươi muốn giết câu tuyết. Nàng thế nhưng là thái ớt ma thánh. Vương Sùng cười nói, chẳng lẽ ta cũng không phải đạo thánh? Hàn Yên nhận nghiêm túc chân nói, mặc dù ngươi thiên phú rất tốt, đạo pháp càng mạnh hơn nữa, nhưng đã ngoài ngàn năm tích lũy Không phải chuyện vừa Câu tuyết phu nhân tấn thành thái ớt ma thánh Ít nhất cũng có một hai năm Này một hai năm tích lũy Cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể đuổi theo Người muốn giết người này Sao không mời trong môn trưởng bối ra tay Vương Sùng cười nói Vừa lại không cần Hắn cổ ý khoe khoang buồn sự Húng chi hàn yên cũng không phải là không biết Hắn có ma môn nội tình Tiểu tặc ma đem thân lay động Thì có hai đầu thái ớt cảnh tiểu xúc bay ra Một cái đông ngự đạo nhân Một cái loạn hải ma thánh Vương Sùng chỉ một ngón tay, nói ra, chỉ bằng hai cái này tiểu xúc ta lại ước hẹn trên tiểu phích lịch bạch thắng, chỉ cần câu tuyết phu nhân bị ta tập trung chân thân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hàn Yên vẫn thật không nghĩ tới, Vương Sùng rõ ràng làm ra tới hai cái thái ớt cảnh tiểu xúc Đâu ngự đạo nhân một thân ma khí, mạnh mẽ vô cùng, chính là tại thái ớt cảnh, đâu ngự đạo nhân cũng tính ra thượng hào nhân vật. Dù sao ngày sau hắn cũng là có vọng tọa đạo quân nhân vật, húng chi hôm nay hắn tại riêng ma thiên. Cũng không biết luyện hóa bao nhiêu ngày ma, hắn một thân ma công một cuốn hùng hồn đã đến đủ để địch nổi thánh thủ thư sinh tình trạng. Loạn hải ma thánh thì càng khỏi cần nói rồi, người này tinh tu nghiệp hỏa ma kinh, thực lực tại thái ớt cảnh ma môn đại thánh bên trong, tuyệt đối tại xếp đặt phía trước, coi như là thiên khư đại ma quân cũng không thể đem hắn luyện hóa. Bởi vì diễn khánh ra tay, đánh chết thiên khư đại ma quân, trả lại cho hắn trốn thoát, liền có thể thấy vị này thần tông ma môn đại thánh, một thân ma công là như thế nào rất cao minh Vương Sùng lây một cái, liền đem hai vị ma môn đại thánh thu vào. Đâu ngự đạo nhân bị Vương Sùng đã thu vào huyền đô ma thành, liền không nhịn được mắng, tiểu tặc này. Đã dầm dĩ điên cuồng đến trình độ nào. Hắn vừa rồi đem chúng ta thả ra, tựa hồ chính là vì thông đồng đàng hoàng, khoe khoang bản thân có hai cái thái ớt tiểu xúc. Loạn hải đại thánh trầm ngâm thật lâu, nói ra, đâu ngự đạo Hữu chớ có hướng chỗ tốt muốn, có lẽ hắn là vấn nàng kia, hai người chúng ta ai phù hợp luyện một kiện ma bảo đây. Đâu ngự đạo người nhất thời nghẹn lời, nghĩ tới bản thân thập thế tu hành, khó khăn tu thành thái ớt cảnh, đã bị thánh thủ thư sinh chấn áp, mới trăm cây nghìn đắng chạy thoát tính mạng, đã bị tiểu tặc ma ma nhiễm, hôm nay còn muốn bị xuất ra đi khoe khoang, thậm chí có khả năng bị luyện thành ma bảo. Không khỏi một lời bi phẫn, rất muốn mắng to một tiếng, cầu một chút ra cái đâu. Còn đây là thiên ma bí thanh âm, chính là trời cao bất công chi ý. Đâu ngự đạo nhân phát tiết sau đó, lại phục nhớ tới, bản thân chính là là ma môn trọng yếu không tin trời xanh, chỉ cảm thấy càng thêm hợp hực. Loạn hải đại thánh cũng là đầy ngập nghi hoặc, hắn thầm nghĩ, nếu là ta thiên ma nhận nghiệp kiếm nơi tay, nói không chừng còn có cơ hội chặt đứt ma nhiễm, nhưng lúc này lại không có pháp luật. Hàng Yên trợn mắt há hốc mồm thật lâu mới hỏi, người ở đâu lấy được hai cái thái ớt cảnh đại thánh? Vương Sùng cũng không tốt nói thật, chỉ có thể từ chối nói, cũng là tại riêng ma thiên thu phục. Diêm ma thiên hôm nay bị vô số thiên ma vây công, quang là ma quân thì có hơn 10 vị Nếu không phải là riêng ma thiên các phái chế tạo một vạn 3.000 dư tỏa thối ma đài, phong tỏa chư thiên, các phái tu sĩ lại tề tâm hợp lực, sớm đã được vượt ngoại thiên ma cho đẩy năng rồi. Hàn Yên hoàn thật không biết, riêng ma thiên chuyện này. Nàng nhớ tới vân tố thường, nhịn không được hỏi nhiều vài câu, thầm nghĩ, thì ra là thế. May được chúng ta phiếu miểu thiên, chính ma lưỡng đạo hợp lực, giữ được giới thiên tri lộ, hàn lao tổ lại lấy tri huyền ma quân là linh tài, bổ thiên. Bằng không thì sợ là cũng sẽ không so với riêng mà thiên tốt bao nhiêu. Hai người tuy rằng hoàn không thể nói hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng Hàng Yên cũng không đề cập tới chuyện này. Vương Sùng tự nhiên càng sẽ không đề cập những thứ này sẽ cho người không vui chuyện này. Hắn hào hứng bừng bừng vẫn Hàng Yên, chúng ta đi tiếp thiên quan một chuyến đi. Ta có cái đồ đệ, đã bị vứt bỏ ở nơi nào, khoảng chừng hơn trăm năm, cũng rất là đáng thương. Đang muốn đi liếc nhìn nàng một cái. Vương Sùng khuyên bảo Hàng Yên, muốn tới một trận trở lại trốn cũ. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi còn nhớ rõ con âm, thật sự là không làm gì sư phụ. Vương Sùng trong lòng cũng có chút thình lình, hắn bởi vì hồng ngọc song kiếm, sợ thủy băng nguyệt nhận ra, liền đem Tiêu Quan Âm đuổi đi tiếp Thiên Quan, hôm nay xác thực hàng năm không ít. Hắn cũng là rất cảm thấy, thực xin lỗi cái này nữ đồ đệ, cùng theo chính hắn một sư phụ, cũng không có qua cái gì tốt thời gian, ngược lại ngược lại thường xuyên muốn sư phụ hối hả. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, năm đó vài thứ đồ đệ có mấy cái chỉ sợ cũng không về được. Vương Sùng biết do hắn nói rất đúng lang phi, nhưng không biết tại sao, thình lình liền nghĩ đến hạng tỉnh và Long các các tựa hồ hai cái này, cũng cùng hắn có chút lo lắng, chỉ là hôm nay hắn tuyệt sẽ không nhiều hơn nữa thu cái gì đồ đệ. Diễn Thiên Châu, ngươi lại cảm khái mấy thứ gì đó. Thế tục lúc giữa, có ít người coi như là quay người lại, khả năng tiểu một đời một thế cũng không gặp lại. Ban đầu thân mật vô cùng quan hệ, thình lình tiểu thay đổi người lạ, húng chi là người của hai thế giới Ở đâu tiểu đều có thể kiếp trước hết thể tìm trở về. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, coi như là tìm trở về đấy, cũng chưa chắc chính là nguyên lai chính là cái kia. Vương Sùng không biết Diễn Thiên Châu nói rất đúng cái gì, nhưng mà hắn cũng mơ hồ có chút cảm giác, Diễn Thiên Châu đã từng dốc sức liệu mạng làm cho hắn đi thu đồ đệ, đi đối với mấy người đặc biệt hảo, nhưng cuối cùng có ít người, ví dụ như yêu nguyện phu nhân, đích xác là thân mật khăng khít. Nhưng cũng có chút người, ví dụ như Tiêu Quan Âm, dụ như Phong Thái Tuế ngay cả là thân sinh đồ đệ, nhưng là không coi là thân cận. Các nàng ngược lại là tôn sư trọng đạo, nhưng thực chính là thầy trò, hơn nữa thập phần sợ hãi, nói không được thân cận. Coi như là vương sùng bản thân, hắn ngược lại là đối với hai nữ quá mức hảo, nhưng là chân không thể nói, cảm thấy các nàng có bao nhiêu trọng yếu. Ngược lại là yêu Nguyệt Phu Nhân, Tề Băng Vân, Chu Hồng Tụ, Hàng Yên, những người này quan hệ thêm gần. Cũng chỉ có. Lương Sấu Ngọc là một cái ngoại lệ. chương 853 Đã 200 năm, Vương Sùng và Hàn Yên cùng nhau khống chế độn quang, hai người độn quang tự nhiên mà vậy đã liền tại một chỗ. Vương Sùng hôm nay cũng không lớn cần dùng đến phi kiếm rồi, hắn cũng không tốt dùng thiên ma hư không pháp, dùng chính là huyền thiên cấm pháp. Đạo gia Thái ớt thân lúc này đã đem tề băng vân đưa về núi Nga My. Vương Sùng cũng là không có biện pháp, hắn lại không dám đem tề băng vân đợi tí nữa thôn hải huyền tông, dù sao yêu Nguyệt Phu Nhân cũng tu không dễ nói chuyện. May được tề băng vân tính tình nu hòa lại không biết hắn ngoại trừ yêu nguyệt bên ngoài, hoàn ở bên ngoài có thật nhiều vẽ ra tam dựng tứ, ngược lại chưa từng làm ở Mỹ, ngoan ngoãn cùng hắn trở về Nga Mi. thôn Hải Huyền Tông Quý Quan Dung, chẳng những là nhất phái trưởng giáo, lại thêm cùng Nga Mi trưởng giáo Tiểu Phích Lịch Bạch thắng là hảo hữu chí giao, giúp đỡ qua Nga Mi mấy lần, thậm chí ngay cả dưới tay đan đỉnh môn, đều có thể phái ra quá bạch kim đan, hỗ trợ Nga Mi luyện pháp. Cho nên Quý Quan Dung đã đến Nga Mi bản sơn, lập tức tiểu kinh động đến vài thứ trưởng lão ra mặt. Lúc này bọn hắn tìm không thấy trưởng giáo, cũng là không nội, biết rõ Quý Quan ưng cùng trưởng giáo giao hảo, cũng không so đo những thứ này. Chỉ là Nga Mi mấy vị trưởng lão, thấy Tề Băng Vân trở về, cũng nhìn không được kinh hãi, hỏi, "Này rồi lại là chuyện gì xảy ra vậy?" Vương Sùng cũng không dám nhiều lời, đầu đáp, "Huyền Cơ và Huyền Nhất, còn có đại sư Bạch Vân muốn viễn độ thiên ngoại đi chuyển Nga Mi Đạo pháp, lại đem Tề Tiễn tử lưu lại, cụ thể sự tình, ta cũng không biết." Tề Băng Vân hôm nay cũng là dương chân cảnh đại tu. Nga Mi Bản Sơn hôm nay chỉ có 3 vị Dương chân Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng, Thanh Liên ứng Dương, lại chính là chỗ này vị Vân Tiên Tử, coi như là vài thứ trưởng lão cũng không dám quá nhiều ép hỏi. Ngược lại là trong lòng mừng thầm, dù sao Nga Mi nhiều hơn một vị Dương chân chính là quá công việc tốt. Vương Sùng tin tưởng, Tề Băng Vân tự nhiên có biện pháp ứng phó các trưởng lão đề ra nghi vấn, cho nên đưa Tề Băng Vân sau đó, tiệu vụ trộm cùng bản thân Tiểu Vân Nhi truyền âm vài câu, đã từng nói qua sau liền đến thăm. Tế Băng Vân đương nhiên sẽ không hoài nghi có nàng, dù sao hai người là có hôn thư đấy, diễn khánh là cái này giới đạo quân, kia giới đạo quân, huyền cơ hôm nay cũng là đạo quân rồi, hai vị đạo quân ký kết hôn thư, còn có thể có đổi. Húng chi, Vương Sùng đuổi theo mọi người đuổi theo Diêm Ma Thiên, liền tẩy thiên kiếm phái cơ nghiệp đã xá đi, tiểu muốn đem nàng mang về, Tế Băng Vân tất nhiên là yên tâm. Vương Sùng đem Tế Băng Vân đưa về Nga My, đáy lòng đưa nữa sức lực, thầm nghĩ, tổng phải nghĩ biện pháp, giải quyết xong những chuyện này Hắn bước ra mà đi, cân nhắc thật lâu, như cũng không được cái gì mưu kế. Cũng chỉ có thể phất một cái ống tay áo thầm nghĩ, đi một chuyến ma thực tông A. Vương Sùng lúc này cũng hơi có chút cảm ứng, liền cứ là bây giờ còn là coi không ra, thái ớt cảnh thứ ba suy, cuối cùng là bộ răng gì. Hắn cũng mơ hồ có chút cảm giác, mình ở dương chân sau đó, tựa hồ có một cỗ số mệnh bên người, đạo hành tăng lên cực nhanh. Nói không chừng trăm năm ở trong, có thể vượt qua kiểu suy, có hy vọng đạo quân. Vương Sùng là một cái đem nhỏ người, cũng sợ câu tuyết phu nhân có cái gì khó lường thần thông, hay hoặc là ma thực tông còn lại 6 vị ma thánh ra tay, tiểu vụng trộm vây tay một cái, tại hàn yên bên người lưu lại một cái hóa thân, đem thiên ma thái ớt thân triệu hoán trở về. Thiên ma thái ớt thân chân đạp kỳ quang, mỉm cười mà đến, lại phục khôi phục tiểu phích lịch bạch thắng mặt tròn nhẹ phi khuôn mặt, đạo ra thái ớt thân và thiên ma thái ớt thân lẫn nhau vấn liếc mắt nhìn nhau, có một cô huyến hoặc khó hiểu cảm giác tự nhiên sinh ra Tuy rằng thiên hạ cũng biết, Nga Mi Nam Tông tiểu phích lịch Bạch Thắng và thôn Hải Huyền Tông Quý Quan Dương là bạn tốt, nhưng hai người kỳ thật thật đúng là không có sao gặp mặt qua. Cho tới nay, đều là tiểu phích lịch Bạch Thắng làm dáng lay động thế giới, thanh danh càng ngày càng thịnh, Quý Quan Dương rồi lại dốc lòng tu luyện, ngoại trừ đại diễn cảnh đè xuống hầu như sở hữu cùng cảnh giới người, tại kim đan cảnh hầu như không xuất ra màu. Thậm chí tại dương chân cảnh cũng không có gì thanh danh. Thẳng đến một đột phá thái ất cảnh, này mới một lần nữa danh truyền tiên hạ. Hiện nay, Vương Sùng hai cái thân phận, một cái là Thôn Hải Huyền Tông trưởng giáo, một cái là Nga My trưởng giáo, hai cái thân phận đã bất thường, đã có thể nói cái này giới lại lão Tuy rằng trên đầu còn có đạo quân, nhưng cũng sẽ không thật sự có đạo quân thế hệ, tới tìm Vương Sùng phiền thoái. Một cố kỳ diệu cơ hội, tại đạo gia Thái ớt thân và thiên ma Thái ớt thân chi lưu chuyển, Vương Sùng thậm chí mơ hồ có thể cảm ứng được, bản thân có một cố kỳ diệu dự cảm. Nếu như một ngày kia, hắn có thể tấn thành đạo quân. Liền cứ sợ có thể biết rõ rất nhiều chuyện này, sau đó, tựu có rất nhiều chuyện này, đã sẽ sinh ra biến hóa. Hắn mơ hồ có chút chờ mong, nhưng là mơ hồ cảm giác được, một khi bản thân tấn thành đạo quân, chỉ sợ muốn đối mặt không cùng áp lực lạ thường. Vương Sùng thở dài, hai cái thái ớt thân cùng một chỗ làm ra xin đứng lên tư thế. Sau đó cùng một chỗ nhìn nhau cười cười, tiểu tự tựa như một mặt trong gương, đối ứng người cùng bóng dáng. Hai đạo độn quang đột khởi, thẳng đến ma thực tông tông muôn chỗ. Với tư cách cũng lưu lại tại đông đại lục môn phái, cũng là đông đại lục duy nhất đứng đầu ma môn, ma thực tông kỳ thật cùng đông đại lục tứ đại phái, xung đột tương đối kịch liệt, chỉ là vẫn luôn áp chế tại dường chân đẳng cấp, đạo thánh ma thánh cực ít ra tay. Nga My, Võ Đang, Tiêu Diêu Phủ và Thôn Hải Huyền Tông, tuy rằng cùng liệt lục đại đứng đầu đạo môn một trong, nhưng hầu như không có liên thủ ghi chép. Từ khi Tiêu Diêu Phủ tấn công Nga My đến nay, Nga My và Tiêu Diêu Phủ mặc dù không có cái gì xung đột, nhưng người nào cũng đều biết Đó là bởi vì không có đạo quân, nếu là Nga Mi cũng có đạo quân, chỉ sợ sớm đã đả đánh nhau. Võ đang ngược lại là cùng với cũng không có xung đột, bảo vệ chặt bản sơn. Tiêu thôn Hải Huyền Tông bởi vì trưởng giáo quan hệ, cùng Nga Mi quan hệ rõ ràng thân mật. Lúc này đây, nếu là Vương Sùng thật sự đánh chết Câu Tuyết phu nhân, an vị thực Nga Mi và thôn Hải Huyền Tông liên thủ thực tích. Chỉ là Vương Sùng hoàn thật không sợ, bị người biết rõ thôn Hải Huyền Tông và Nga Mi liên thủ. Hắn đương nhiên biết rõ, Nga Mi mạnh nhất nhất mạch. Chính là Dương Tổ Nhất Mạch, chẳng những có tiếp thiên quan cái kia một gầy, còn có một dấu ở Thái Thượng Ma Tông Thiên Hận Ma Quân. Nếu là thật sự thôn hại Huền Tông và Nga Mi Liên Thủ, cái này giới cũng không có mấy môn phái có thể chống lại. Hôm nay Vương Sùng Đạo Pháp phi phạm, cho nên không qua nửa ngày, đã đến Ma Thực Tông khu vực. Vương Sùng hơi hơi do dự, thay đổi độn quang, đi trước một chuyến, năm đó thiên tâm quan địa phương từng sống. Hôm nay thiên tâm quan địa phương từng sống, sớm đã được mặt khác một cỗ ma môn thế lực chiếm cứ. Như trước kia giống như, cũng là trướng khí mù mịt, trong môn đệ tử, thoạt nhìn cũng không được khí. Vương Sùng hai cái thái Ất thân, đã chân đạp huyền quang, che giấu ở giữa không trùng, nhìn qua chỗ này mà môn tiểu phái. Vương Sùng đều có chi nhớ đến nay, ngay tại thiên tâm quan, ở chỗ này sinh sống hơn 10 năm, thẳng đến bị phái đi ra ngoài, lẹn vào Nga mi đạo Pháp mới ly khai. Hắn hơn 10 tuổi lúc trước chi nhớ, hầu như đã lưu tại nơi đây. Chỉ là cái này ngày cũ sư môn, cùng hắn cũng không ân tỉnh Đầu có cựu toán, ngày hôm nay tâm xem mặc dù đang, lại bị mặt khác ma môn nhánh bên chiếm cứ, nhưng thiên tâm quan nhất mạch chuyển thừa sớm sẽ không có. Vương Sùng nhìn những cái kia, có chút quen mắt, nhưng thêm nữa là bị đẩy ngã xây dựng lại kiến trúc, không khỏi giật mình trọng xuất thần. hắn nối khố trong trí nhớ này tòa thiên tâm quan, khoảng cách hôm nay, đã qua nhiều hơn 200 năm rồi. chương 854, thiên ma vạn hoa quyền Thiên ma thái ớt thân thoáng nhấp tay, hắn chỉ cần xuống vừa rơi xuống, có thể diệt hết này một chi. Chiếm cứ Thiên Tâm Quan địa chỉ cũ môn phái nhỏ. Nhưng bên cạnh đạo gia Thái Ức thân, rồi lại lắc đầu, Vương Sùng hai thân hợp nhất, tâm tư tương thông, Thiên Ma Thái Ức thân liền mây trôi nước chảy bông xuống thủ, không có phát ra cái gì pháp thuật. Vương Sùng rũ áo tụ nhi, hóa thành thanh hồng mà đi. Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng cũng sau đó hóa thành một đạo kỳ quang. Ma Thực Tông tại Đông Đại Lục Đại Lục, chiếm cứ Tây Bắc chi địa, diện tích lãnh thổ kỳ thật thực chi bao la, chỉ là phần lớn đều là vùng đất lạnh giá, người ở cung thư thớt Nếu không có Ma Cực Tông vô số môn phái nhỏ, siêu cao thuế nặng một ít nhân khẩu, Tây Bắc chi địa, chỉ sợ người ở hội lại thêm thưa thớt. Ma Thực Tông tuy rằng bổn tông cường thịnh, nhưng chi cũng rất nhiều, ví dụ như Vương Sùng chuyến này muốn giết Câu Tuyết phu nhân, chính là thân kiêm hơn 10 gia môn phái tổng trưởng giáo. Câu Tuyết phu nhân tuy rằng Ma Cực Tông bảy vị ma thánh một trong, cũng tại Ma Thực Tông chấp trưởng quyền hành, nhưng bình thường cũng không lớn tại Ma Thực Tông tổng tông môn, Ma Cực Sơn. Ngược lại là tại chính mình chấp trưởng Ngọc Ma Sơn nhiều một ít. Vị này thái ớt cảnh ma môn đại thánh, tại Ngọc Ma Sơn xây dựng hào hoa xa xỉ vô cùng ma cung, nuôi mấy nghìn tuấn Mỹ đồng nam đồng nữ, đã đều thu làm đồ đệ, truyền thụ ma pháp, bình thường đem ra sử dụng như ý, liền là chết vài thứ, cũng không phải để ở trong lòng. Vương Sùng tuy rằng đẩy không coi là, đồng dạng là thái ớt cảnh ma môn đại thánh, nhưng lại có thể suy tính đi ra, một ít bên cạnh đồ vật, ví dụ như Ngọc Ma Sơn hôm nay ma đồ có hay không tụ hội, do đó suy đoán câu tuyết phu nhân có hay không cùng cái này đặt chân. Đạo gia thái ớt thân và thiên ma thái ớt thân, không tồi mảy may rơi vào ngọc ma sơn ngoại, nhìn chỗ này như mỹ ngọc tạo hình dây núi, cũng không khỏi đến hơi khiếp sợ cùng ngọc ma sơn hào hoa xa xỉ. Câu tuyết phu nhân lấy vô thượng ma công, đem ngọc ma sơn toàn bộ luyện thành một khối mỹ ngọc, sẽ đem cả tòa núi tạo hình thành ma cung, chính là là ma môn đệ nhất xa hoa chi địa Ngọc ma sơn thả ra trăm trượng ma quang, rất nhiều tuổi trẻ nam nữ, khống chế ma quang, lui tới, ngược lại là thật sự có chút ít ma ra thắng cảnh mùi vị Thiên ma thái ớt thân ha ha cười cười, đem thân lây động, loạn hải đại thánh và đô ngự đạo nhân một lên bay ra. Vương Sùng chỉ một ngón tay, nói ra, lần đi chính là đã diệt ngọc ma sơn. Đô ngự đạo nhân ánh mắt sáng ngời, têu lên, chỗ này ma sơn giao cho ta. Vương Sùng khẽ gật đầu, nói ra, cũng tốt. đâu ngự đạo nhân nhìn vương sùng nhãn, lại nhìn tiểu phích lịch bạch thắng một cái, thình lình tiểu thở dài một hơi, thân thể lay động, hóa thành vạn trượng ma sơn, nhắm ngọc ma sơn rơi xuống. Đông ngự đạo nhân cũng là thập thế tu hành, thành tựu thái ớt ma môn thiên tài, chân luận thực lực, cũng không sợ quá mức câu tuyết phu nhân. Lúc này câu tuyết phu nhân, còn đang bế quan tế luyện một kiện pháp bảo, ở đâu liệu có người to gan lớn mật, đến đây diệt bản thân môn phái. Nhất là đông ngự đạo nhân theo vương sùng sau đó, ra tay lại tàn nhẫn lại tay, tuyệt không nửa phần hoang dung, vạn ma sơn và ngọc ma sơn trùng hợp, không biết có bao nhiêu ngọc ma sơn nhất mạch đệ tử, bị thiên ma làm cho nhiễm. Thân bất do kỷ đầu nhập vào Vạn Ma Sơn bên trong. Dù sao cũng là thái ớt cảnh đại thánh ra tay, Ngọc Ma Sơn đệ tử, đại diễn cảnh phía dưới, đều là phút chốc bị ma nhiễm, kim đan cảnh còn có thể thoảng qua trèo trống. về phần Dương chân cảnh, Câu Tuyết phu nhân môn hạ cũng chỉ được hai vị, hốt hoảng phía dưới, vội vàng khống chế ma quang bay ra. Tiểu Phích Lịch Bạch thắng trên không trung nhìn đến rõ ràng, cười nói, "Ta tới." Hắn chỉ một ngón tay, hai vị này tu vi cũng có thể nói thâm hậu ma môn trưởng lão, Tửu thân bất do kỷ Đồng bình đã rơi vào huyền Đô Ma Thành. Vương Sùng và Đâu Ngự Đạo Nhân, đều là luyện tiểu ma môn vô thượng đại pháp người, liền là đồng dạng cảnh giới, cũng thường thường tiện tay đánh chết, húng chi tu vi cảnh giới còn yếu thế hệ. Hầu như ngăn cản không được hai người một chiêu hai thức. Húng chi bất kể là vạn ma sơn, đây là huyền Đô Ma Thành, đều là kiêm bộ quần khống chế khả năng ma môn đại pháp, thích hợp nhất dùng để khi phụ nhỏ yếu. Câu tuyết phu nhân chính đang tế luyện pháp bảo, thình lình trong lòng giận mình. Vội vàng vỗ tay một cái bên cạnh một mặt la bàn, đều muốn thúc dục Ngọc Ma Sơn cấm pháp, lại phát hiện thúc dục không được, tựa hồ cả tòa Ngọc Ma Sơn bị người dùng pháp thuật phong cấm rồi. Nay cả kinh, thật đúng không phải chuyện đùa. Câu Tuyết phu nhân thân hóa một đạo ma quang, chạy ra khỏi Ngọc Ma Sơn, đã thấy Ngọc Ma Sơn ngoại, ma khí tràn ngập, không biết nhiều bao nhiêu xa, rõ ràng bị người lấy vô thượng ma pháp vây khốn. Không khỏi tức giận quát, ở đâu đạo hữu, cùng Câu Tuyết hay nói giỡn. Câu Tuyết phu nhân thoáng vận công kêu gọi rồi lại phát hiện mình Ngọc Ma Sơn nhất mạch Đồ Tử Lộ Tôn, một người cũng không còn rồi, không khỏi càng là kinh sợ buồn bực, thầm nghĩ, ra tay này người, chỉ sợ cũng thái ất cảnh, Ma môn lục tông, thái ất cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ma pháp này coi như vạn Ma Sơn, chính là bổn tông pháp môn, chẳng lẽ là còn lại 6 vị ma thánh? Chúng ta đều không có thù hận, bọn hắn như thế nào sẽ cùng ta ra tay? Huống chi bọn hắn cũng nhất nhân tinh thông vạn Ma Sơn, chẳng lẽ là tân nhập thái ất tiểu bối? Xưa nay cùng ta có cựu hán, lúc này du ngoạn sơn thủy đại cảnh, tiểu đến báo thủ rồi hả. Câu tuyết phu nhân thân là ma môn đại thánh, bình sinh cũng không biết làm bao nhiêu chuyện ác, muốn nói cựu ra, vẫn thật là đếm không hết, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết, đến tuột cùng là ai ra tay, liên tục hô quát hai câu. Đâu ngự đạo nhân âm bi thảm đáp lại nói, câu tuyết phu nhân, ngươi tiểu chớ có muốn chết cái đã minh bạch. Câu tuyết phu nhân cả giận nói, chớ coi cho là, một môn vạn ma sơn có thể ăn ta. Vị này Ma môn đại thánh bàn tay trắng nón nhẹ lay động, lập tức có một đạo ma quang sông lên trời, ma quang ngưng tụ trở thành một tòa xanh ngọc kỳ phong, đem nàng bảo vệ ở bên trong. Đây là nàng bình sinh khổ tu ngọc ma tâm kinh. Đại đa số tu hành cái này kinh người, đều là lấy ma luyện nhân vật, lại lấy luyện nhân vật làm hải tâm, tu hành một đạo ngọc ma quang. Chỉ là đại môn tối đa tu luyện một chút ngọc như ý, Ngọc bội, Ngọc hoàn, Ngọc chấn vân. Vân tiểu nhân vật, không có câu tuyệt phu nhân trực tiếp tu luyện một tòa ma đấy. Câu tuyết phu nhân thúc dục ngọc ma tâm kinh, bị vạn ma sơn bao bọc ngọc ma sơn, phát ra dịu dàng ma quang, chỉ là ma quang rồi lại dịu dàng không tuân thủ, thủy trung phun trào không xuất ra đi. Đâu ngự đạo nhân cười lạnh nói, chỗ này ngọc ma sơn, đã có non nửa quy đạo ra. Người còn muốn thúc dục chẳng lẽ không phải là làm ngậu. Câu tuyết phu nhân thầm nghĩ, người này bản lĩnh hảo sinh lợi hại, đã liền của ta ngọc ma sơn đã ma nhâm rồi, chỉ là buồn phu nhân bản lĩnh không dừng ở cái này, mau xem ta tân tế luyện bảo vợ. Câu Tuyết Phu nhân gần nhất mấy trăm năm đều tại khổ luyện một kiện bảo vật, tên là Thiên Ma Vạn Hoa Quyền. Vật ấy chấn mở, liền có thể hóa thành một tòa tiểu giới, nếu là đem Ngọc Ma Sơn thu nhập trong đó, hai pháp hợp nhất, coi như là đạo quân thế hệ, cũng không có thể đơn giản dung chuyển. Câu Tuyết Phu nhân là chỉ vọng Ngọc Ma Sơn và Thiên Ma Vạn Hoa Quyền hợp nhất, tắc vì chính mình ngày sau du ngoạn sơn thủy đạo quân cơ sở, cho nên bảo vật này vừa ra, liền có 10 phần tin tưởng, có thể ngược lại khắc đâu ngự đạo nhân Vạn Ma Sơn. Đâu ngự đạo nhân quả nhiên trong lòng run sợ, mắt nhìn một đạo ma quang lay động, cùng bản thân vạn ma sơn biến thành thiên ma vọng cảnh hỗ trợ, bản thân rõ ràng lại cũng không cách nào ăn mòn ngọc ma sơn, ngược lại có bị khu trục chi ý, thầm than thở, này câu tuyết phu nhân, quả nhiên, có chút bản lĩnh. chương 855, đệ tam đầu thái ớt tiểu xúc. Vương sùng mắt nhìn đâu ngự đạo nhân không làm gì được đến vị này câu tuyết phu nhân, thiên ma thái ớt thân ra tay, tế lên huyền đô ma thành, chỉ là nhoáng một cái liền đem đông ngự đạo nhân tinh cả Ngọc Ma Sơn cùng nhau thu nhập trong đó. Câu tuyết phu nhân ban đầu tế lên thiên ma vạn hoa quyển, liền đem đông ngự đạo nhân ma khí bước đi, muốn thu phục Ngọc Ma Sơn, chật cảm giác được, ăn mòn ma khí không dừng lại một cố, bản thân liền thúc ma pháp, cũng không thể dung chuyển cổ thứ hai ăn mòn lực lượng. Câu tuyết phu nhân âm thầm têu sợ hãi, rõ ràng còn có một vị ma môn đại thánh. Thiên hạ ma môn đại thánh chính là hiểu rõ, ở đâu tiểu xuất đến như vậy nhiều. Nàng liên tục quát hỏi vài câu Nhưng Vương Sủng và Đông Ngự đạo nhân đã là ma môn lão luyện, biết rõ ma thực tông có vô số, mượn khẩu phòng, tiểu cách không nguyên rủa học cấm chi pháp, cho nên cũng không đáp lại. Loạn Hải đại thánh mắt nhìn vẻ ra Ngọc Phu nhân đã bị khống trụ, cũng dung thân ngự kiếm, xông vào Huyền Đô ma thành. Hán Thiên ma nhận nghiệp kiếm bị Huyền Cơ vơ vét tài sản đi, này lưỡi phi kiếm là tân luyện, chỉ có hai chuyển công lao, tại vị này ma môn đại thánh trong tay, cũng chỉ là vừa có thể sử dụng. May mà Loạn Hải đại thánh Thiên Ma bí truyền kiếm thuật Có thể nói ma môn hiểu rõ mạnh mẽ, kiếm Quang một cuốn, liền đem câu tuyết phu nhân thiên ma vạn hoa quyển cho tan vỡ ra. Thiên ma vạn hoa quyển bị câu tuyết phu nhân tế luyện mấy trăm năm, nhưng còn chưa đại thành, như cũ có chút kẽ hở, cho nên mới có thể bị loạn hại đại thánh nhất kiếm chẳng phá. Câu tuyết phu nhân kinh hoàng quá đáng, cả kinh kêu lên, như thế nào còn có một vị ma môn đại thánh tại? Một vị ma môn đại thánh, hoặc là còn có chút lý do, hai vị tiểu không thể tưởng tượng nổi rồi. Xuất hiện ba vị câu tuyết phu nhân cũng không biết thái ớt cảnh ma môn đại thánh. Câu tuyết phu nhân chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là bị thiên ma xâm nhập, này ba đầu là ngoại vực ma nhân. Nguyên thiên ma chính là trời sinh chi ma, chân thiên ma rồi lại là ma môn tu sĩ, bởi vì thường xuyên thiên ma đoạt đạo cướp đoạt nguyên thiên ma thần thông cho nên bị nguyên thiên ma như thế xưng hô. Nguyên thiên ma và chân thiên ma chi, thù hận vô cùng vô tận, so với ma đạo hai nhà thù hận còn muốn quá sâu. Câu tuyết phu nhân một khi xác định Đây là ba đầu ngoại vực ma nhân, nguyên thiên ma trí lưu, sẽ thấy không may mắn tầm tính, một tiếng khẽ quát, ngọc ma sơn và thiên ma vạn hoa quyển đã sinh ra hóng ánh kỳ quang, lại người muốn chấn phát nổ này hai kiện trong ma môn đã phải tính đến thượng thừa pháp bảo, cùng vương sùng đám người dốc sức liều mạng. Vương sùng làm sao có thể dung đến loại chuyện này phát sinh? Hắn nhất niệm ma hóa, câu tuyết phu nhân tiểu thình lình cảm giác được, trên người có một nơi, sinh ra cảm giác kỳ quái, sau đó một chương nhạt kinh mặt liền từ nàng trên thân thể mềm mại sinh ra đi ra. Câu Tuyết phu nhân cũng là ma môn lão hành tôn, như thế nào không biết, đây là ma nhiễm chi thuật. Nàng cắn răng một cái, bàn tay trắng non một chảo, xanh xanh đem khuôn mặt này mặt bắt xuống dưới, chỉ là bản thân ma khí cũng bị gương mặt này mặt lướt đã đoạt đi một phần. Vương Sùng thi triển số lần, đã liền đông ngự đạo nhân đã trúng chiêu, lại bị Câu Tuyết phu nhân cứng rắn bắt xuống dưới, cũng không khỏi đến thầm thầm bội phục, chỉ có thể ma thức cấu kết, Câu Tuyết phu nhân trong tay nhạt ký mạt. Thình lình sụp đổ tán, hóa thành từng điểm kim quang, tán giật vô ảnh. Vương Sùng đem này một đạo ma niệm thu hồi, tuy rằng nuốt một ít câu Tuyết phu nhân pháp lực, nhưng cũng không có ma nhiễm câu Tuyết phu nhân, cũng không khỏi đến rất là tiếc nuối. Trong lòng nghĩ ngợi nói, như lấy đấu pháp khả năng, vị này câu Tuyết phu nhân hoàn thắng được Thái Ứng Tông bốn vị đạo thánh, quả nhiên là thật là lợi hại nữ tử. Câu Tuyết phu nhân phân thần ứng phó Vương Sùng ma nhiễm, sẽ thấy cũng không có cố sự tình Ngọc Ma Sơn và Thiên Ma Vạn Hoa Quyền. Ngọc ma sơn nàng tế luyện vượt qua nghìn năm, đã là cùng bản thân ma công chăm chú tương liên, coi như đỡ một ít, nhưng thiên ma vạn hoa quyển vốn là vị tế luyện thành công, lúc này miễn cưỡng xử đi ra, cùng ba vị ma môn đại thánh đấu pháp, bản tiểu có chút miễn cưỡng, hôm nay lại lộ ra cái hở. Ban đầu đã hóa thành thiên ma bí cảnh thiên ma vạn hoa quyển, thình lình sinh ra nhiều đóa kim liên, lại phục có vô số kim tuyến bay múa, ngay sau đó lần lượt từng cái một nhạt kim mặt hiện ra, thình lình cũng một lần nữa vừa thu lại. Thoát ra câu tuyết phu nhân không chế. Nhất thời bay lên nửa thiên không, cũng không biết đã rơi vào huyền đô ma thành ở đâu. Vương Sùng thu phục thiên ma vạn hoa quyển, tuy rằng trong lúc nhất thời vẫn chưa đủ tế luyện, nhưng ma khi ăn mòn, tự nghĩ cũng không cần bao nhiêu lâu, có thể đem bảo vật này thu phục. Chỉ là lúc này, Vương Sùng cũng không được không đi tế luyện, tiện tay đã trấn áp tiểu diễn hóa xuất một cái nhớ tay, cách không nhiếp bắt được Ngọc Ma Sơn. Câu tuyết phu nhân bị đông ngự đạo nhân và loạn hải đại thánh ngăn trở, tranh đấu không ng Ở đâu có thể phân thần đi ra? Vị này ma môn đại thánh trơ mắt nhìn bản thân tế luyện đã ngoài ngàn năm, tính mạng giao tu bảo vật, bị thiên ma đại thủ hùng hàng cầm lấy đi, không khỏi một hồi khí thế khổ, thầm thầm thăng thở, buồn phu nhân làm sao lại lớn như thế suy. Của ta thái ớt cảnh cựu suy, đã qua đến thứ ba. Thứ tư suy còn chưa tới thời điểm A. Vương sùng tiện tay lại phục đã chấn áp Ngọc Ma Sơn, lúc này mới vô cùng phân chấn pháp lực, gia nhập chiến đoàn. nếu là đơn độc đấu đâu ngự nhân Loạn hải đại thánh đã có thể thắng được câu tuyết phu nhân, tối đa bởi vì câu tuyết phu nhân Ngọc Ma Sơn và Thiên Ma Vạn Hoa quyển sau cùng thiện thủ, có thể chứa nàng kiên trì một năm nửa năm. Vương Sùng Càng là không cần phải nói, lúc này ba đại thái ớt cảnh ma môn đại thánh đồng loạt ra tay, câu tuyết phu nhân ở đâu còn có may mắn để ý. Nàng có thể kiên trì đến như thế thời điểm, đã tính vào biểu hãn. Câu tuyết phu nhân tại ba người liên thủ giáp công phía dưới, tận lực trèo chống ba ngày, thân thể đã bị đánh bạo. Dù là nàng cũng tu thành thái ớt bất tử thân thể, một lần nữa thôi vận công lực, đem thân thể lấp đầy, cũng rốt cuộc ngăn cản không nổi huyền đô ma thành ăn mọn. Vương Sùng đạo ra thái ớt thân và thiên ma thái ớt thân cũng không kết cục, đạo ra thái ớt thân từ đầu đến chân đều không có ra tay, thiên ma thái ớt thân cũng chỉ thúc dục huyền đô ma thành. Vương Sùng trưởng nhờ cậy chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ huyền đô ma thành, nhìn bên trong đấu lăn lăn lột lộn ma khí ngăng dọc, nhìn không được cười nói, lại muốn nhiều một đầu thái ớt cảnh tiểu xúc rồi Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, năm đó ngươi cũng đã làm nàng tiểu xúc. Vương Sùng hơi sướng sở, hỏi một câu, chuyện đó như thế nào dạng? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, không đề cập tới cũng được. Vương Sùng nhiều hơn nữa truy vấn, Diễn Thiên Châu rồi lại thật sự không nói nữa, này phá Châu tử càng ngày càng trầm mặc, tiểu tặc ma cũng có chút cảm giác cổ quái Lúc trước Diễn Thiên Châu xuất hiện, còn kèm theo một đạo diễn thiên thuật, Vương Sùng trước sau thử diễn qua vô số lần. Này diễn thiên thuật cái gì tác dụng cũng không có, tựa hồ chính là bình thường thôi toán chi thuật. Nhưng Vương Sùng nhất thời đều không tin, này diễn thiên thuật vô dụng, ngẫu nhiên sẽ thử diễn một hồi, nghiên cứu diệu dụng. Lúc trước hắn tu luyện diễn thiên thuật đã không có kết quả gì, nhưng gần nhất hắn mơ hồ cảm giác được, bản thân diễn thiên thuật, tựa hồ có thể thao túng này cái lai lịch thần kỳ phá Châu tử rồi. Nhưng Vương Sùng cũng có một loại cảm giác, điều này đại biểu có chút sự tình, sắp không thể vãn hồi phát sinh. Vương Sùng lặng lặng nhìn huyền đô ma thành chiến đấu, câu tuyết phu nhân tuy rằng bị hắn tính cả đầu ngự đạo nhân, loạn hải đại thánh vây công, nhưng một thời ba khắc đều muốn chấn áp, rồi lại vẫn còn có chút gây chuyện. May mà hắn cũng có kiên nhẫn, cũng không kém mấy ngày nay thời gian, chuẩn bị kiên nhẫn đợi chờ, đợi đến câu tuyết phu nhân bị chấn áp sau đó, tiếp tục mặt khác ý định. chương 856, ma ra tình hình. Câu tuyết phu nhân tuy rằng ma công hùng hậu, nhưng không biết làm sao nàng gặp phải ba vị thái ớt cảnh. Hầu như đã thái ớt cảnh bài danh phía trên thế hệ, tận lực trèo chống hơn 10 ngày, vẫn bị tươi sống đã luyện thành tiểu xúc Ba đạo ma quang theo huyền đô ma thành bên trong bay ra, đâu ngự đạo nhân, loạn hải đại thánh và câu tuyết phu nhân cùng một chô bái phục trước người. Vương Sùng nhìn xem khuất nục quỳ ở trước mặt mình câu tuyết phu nhân, trong đầu thình lình nhiều vô số nghiền nát hình ảnh. Có chính mình tại ma thực tông khổ tu, đã luyện thành ngũ thức ma quyển, ma cực đại điện trên da danh tiếng, bị câu tuyết phu nhân cười dịu dàng điểm trúng Cũng có chính mình đang cầm câu tuyết phu nhân chân ngọc, cũng ở đây là một ít tiểu xúc hoạt động. Có thật nhiều khuất nụ. Vương Sùng thở dài, hỏi, đây chính là ta một cái khác tương lai sao? Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giấc mát, vì vậy, ngươi về sau đi giết ứng dương phu nhân, cũng chính là bạch liên hoa đồng tử. Vương Sùng thở dài, đột nhiên cũng không biết, là nên xưng hô câu tuyết phu nhân một tiếng sư phụ hào đây. Đây là phu nhân khỏe đây. Hay hoặc là, chúng mục tiêu toan ra đây. ở kiếp này Thật sự trước mặt cả đời không giống nhau. Vương Sùng phất tay háo bảo, nhàn nhạt quát, đứng lên đi. Đâu ngự đạo người thân thể phù không, quắc, không bằng chúng ta đi đem ma thực tông, còn lại 6 vị ma thánh cùng nhau luyện, đem ma thực tông thu về nằm giữ. Vương Sùng suy nghĩ một lát, hỏi, việc này nên làm hay không? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, có nên hay không làm, chính ngươi quyết định đi. Vương Sùng lại có thở dài, thiên ma thái ớt thân đem thân lây động, biến thành một cái bộ ráng khác. Vương Sùng vì trốn tránh Nga Mi và Độc Long tự đổi giết, mấy lần vận chuyển ngũ thức ma quyển, một lần nữa sinh trưởng trổ mã, hình dạng là nhiều lần có đổi. Hắn hôm nay, tướng mạo cùng năm đó đường kinh vũ, Vương Sùng đã không giống nhau. Nhưng thiên ma thái ớt thân biến hóa này một tướng mạo, nhưng là Vương Sùng quen thuộc nhất, nhưng là cảm kích nhất đến xa lạ khuôn mặt lỗ. Vương người ngọc lở, trên đời phong lưu, tự nhiên tiêu sái, lại có ba phần tà khí. Chính là ma môn tiêu chuẩn nhất tay ăn chơi bộ dáng. Vương Sùng đang muốn điểm chọn Kế tiếp là vị nào ma thực tông ma thánh xui xẻo, liền gặp được cảm đạm hôn bạch hào quang, phát ra hưu, hưu, thanh âm, thâm cao màu liệt bay tới. Đạo kia sáng này vòng vương sùng thân thể một vòng, tại đạo gia thái ớt thân dạo qua một vòng, đây là tìm nơi nương tựa thiên ma thái ớt thân, chuyển bùi thường hoạt bát giống như là thật vất vả nhìn thấy chủ nhân tiểu cầu. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, này tiểu phá châu tử càng phát ra nịnh nó rồi. Vương sùng năm đó hoàn thật không dám tham đến bảo vật này Nhưng hiện tại sao? Hắn thúc dục bản thân thân ma khí, nhẹ nhàng một đường, nguyên bản hắn tu hành sơn hải chân khí cùng thiên ma xá lợi hoàn toàn không dùng, nhưng lúc này thay đổi thiên ma chân khí, chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Chỉ là trong thời gian ngắn, thiên ma xá lợi đã bị chân chính tế luyện. Này cái cốt trâu, chẳng những không có chút nào kháng cự, ngược lại cố ý mở rộng bản thân hạch tâm cấm chế, tùy ý vương sủng khẩu khí tế luyện đến chỗ sâu nhất. Thiên ma xá lợi bị tế luyện, cũng rất tự giác ra sức nhảy lên. Ngày tới vương sùng thiên ma thái ớt thân sau đầu, ban đầu đầu là một quả bình thường không có gì lạ cốt trâu, nhưng rơi vào chủ nhân sau đầu, tiệu tỏa sáng vô cùng dị sắc. Vương sùng cười nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi ngược lại là thật vui vẻ bộ dáng. Thiên ma xá lợi ma quang phun ra nuốt vào, tựa hồ tại làm đáp lại. Đâu ngự đạo nhân và loạn hải đại thánh hoàn thôi, câu tuyết phu nhân sắc mặt đã trợ nhìn, kêu lên, ngươi đến tuột cùng là người nào. Vì sao ngay cả thiên ma xá lợi đã tới tìm nơi nương tựa? Câu tuyết phu nhân trong lòng chi kinh hãi, so với chính mình bị luyện làm tiếp xúc, đều muốn càng lớn thế hệ. Thiên ma xá lợi ma cực tông trí bảo, bảy vị ma thánh đều mơ tưởng làm của riêng, chỉ là thiên ma xá lợi vị giai trí cao, ai cũng hẳn phục không được cái này thiên ma trí bảo, đã liền ngẫu nhiên vận dụng một phen, đều muốn cung kính, đem cái này ma bảo chăm sóc vui vẻ, mới có thể mơ hồ lấy được căn chuẩn. Hôm nay cái này thiên ma trí bảo, rồi lại như nghe lời cẩu nhi giống như, chủ động tới lao chủ động cầu vương sùng luyện hóa, câu tuyết phu nhân ở đâu còn sẽ không kinh ngạc. Nàng hiện tại thậm chí cảm thấy đến, bản thân đến bị vương sùng thu làm dưới tay, chưa hẳn sẽ không làm một chuyện tốt rồi. Câu tuyết phu nhân trong lòng chuyển vô số tâm tư, thình linh ôn nhu cười cười, nàng thân là ma thực tông đại lão một tròng, công tham tạo hóa, ma môn mị hoặc chi thuật, cũng tinh sâu vô cùng, chỉ là trên đời này căn bản không có người, xứng nàng sử dụng thôi. Lúc này câu tuyết phu nhân chỉ là ôn nhu cười cười, phối hợp nàng hồn nhiên hợ Tự nhiên hình thành chính thể, mỹ mạo, sau cùng động lòng người thân thể mềm mại, thế gian khó tìm khí chết, lập tức làm cho trong thiên địa đã tựa hồ thoảng qua biến sát, cũng chỉ có vị này ma môn đứng đầu nữa tu, vì thế lúc, nơi đây, thế gian này trung tâm. Vương Sùng sắc mặt thấy đổi cổ quái bởi vì trong đầu hắn, u nùn kéo đến trí nhớ mảnh ỡ, liền có một màn này. Đó là hắn lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, nhìn thấy câu tuyết phu nhân quất tủng, thi triển mị hoặc chi thuật. Sau đó không có mấy ngày, ứng dương tiểu đến tận cửa, đem vị này ma môn đại thánh trạm dưới kiếm. Vương Sùng theo tay vung lên, ngọc ma sơn và thiên ma vạn hoa quyển tiểu bay ra, đã rơi vào câu tuyết phu nhân trong tay, cười nói, vật ấy, tiểu quy nguyên chủ a Câu tuyết phu nhân chính thầm khánh đắc kế, lại bị vương Sùng tính cả đâu ngự đạo nhân, loạn hải đại thánh cùng một chỗ đã thu vào huyền đô ma thành, độn quang cùng một chỗ, thẳng đến ma thực tông mặt khác một vị đại thánh đạo tràng. Vương Sùng được thiên ma xá lợi chủ động tới lao, Làm việc tiểu không kiêng nghề gì cả một ít, vốn đang muốn che lấp, nhưng lúc này lại toàn bộ không cố kỵ, đường đường chính chính sông nhập ma thực tông niên hữu kỷ cổ xưa nhất, đạo hạnh cung cao thâm nhất, cũng có hy vọng nhất thành tiểu ma quân Ngọc Đỉnh Ma Thánh tiềm tu, Ngọc Tuyền Sơn. Ngọc Tuyền Sơn có kiểu đầu linh tuyển, theo đỉnh núi vậy ra, thoải mái này một ngọn núi trận. Vì vậy Ngọc Tuyền Sơn chẳng những không có gì ma môn tình hình, ngược lại lại thêm giống như tiên gia thắng địa, Ngọc Đỉnh Ma Thánh cũng đem ma khí tu luyện trí phản pháp quy trần. Ngược lại không thấy một chút ma môn khí tức tình trạng. Thậm chí ma môn Lục Tông đã công nhận, Ngọc Đỉnh Ma Thánh chính là là ma môn đệ nhất đại thánh, nếu bàn về thực lực, chỉ sợ lại đang thánh thủ thư sinh phía trên. Vương Sùng vừa mới phi trí Ngọc Tuyển Sơn, chỉ thấy một đạo độn quang bay ra, một người tuổi còn trẻ ma môn tu sĩ, khí khái hào hùng bừng bừng, thủ sách một căn đại côn, kêu lên, hai vị đạo hữu khí thế hung hăng, cái này tới có quan hệ gì đâu. Vương Sùng đầu liếc mắt nhìn liền không nhịn được kinh ngạc, kêu lên. Ma thực tông khi nào ra như vậy một vị anh tài Vị trẻ tuổi này rõ ràng một thân dương chân cảnh tu vi Ma công tinh thuần Là vương sùng bình sinh ít thấy So với đông ngự đạo nhân năm đó Đã còn muốn lợi hại hơn vài phần Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát Còn đây là ngọc đỉnh ma thánh khổ tâm bồi dưỡng đồ đệ tiềm tu 700 năm mới xuất thế Vừa xuất thế tiểu đứng đầu dương chân đại tu Vương sùng nhịn không được hỏi Nhân vật bậc này như thế nào bừa bãi vô danh Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát Hắn xuất thế trận chiến đầu tiên, tiểu gặp được ứng dương, trực tiếp tiểu chết rồi, ở đâu có thể ôm đến cái gì thanh danh. Vương Sùng nghĩ một lát, thở dài, nói ra, hôm nay đây là hắn trận chiến đầu tiên sao. Đáng thương, hắn đợi tí nữa cũng sẽ bị ta đánh chết. chương 857, Thu Di Sơn, bị ngạn hại. Dương chân Bái Sư Ngọc Đỉnh Ma Thánh, tự do tiểu khổ tu ma môn thiên ma vạn hóa huyền biến kinh, tự phụ tuyệt không thua bởi hạng tình Tri Lưu, về phần ma thực ngũ tử rằng là theo không để trong lòng. Hắn chứng đạo Dương Chân, so với hạng tình còn sớm một ít, cho nên cho tới bây giờ cũng không thấy đến, thế gian ngoại trừ hiểu rõ mấy người, còn có ai có thể không biết làm sao bản thân. Vương Sùng không có trả lời Dương Chân mà nói, thuận miệng hỏi một câu, như thế bỏ bao công sức bồi dưỡng ra được đồ đệ, bị ứng Dương giết, Ngọc đỉnh cũng không có tức giận sao? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, cũng cho ứng Dương giết. Vương Sùng tinh thần một hồi hoàng hốt, trong đầu nhiều hơn một chút chi nhớ. Thình lình tiểu hiểu rõ ra, thở dài nói ra, trách không được. Về sau ma thực tông không có thái ớt. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ứng Dương kiếm chạm thất ma thánh, cũng là hận đến cực điểm rồi. Vương Sùng sờ lên cái mũi, thình lình muốn hỏi một câu, ứng Dương đến tọt cùng là đem người nào hận đến cực điểm, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Dương Chân song tay vừa lộn, hắn thấy Vương Sùng không để ý tới mình, đầu xứng hai cái này tắc tương ngạ mạn, trời sinh đến lượt chết trong tay hắn, đại bổng tiểu hướng về phía Thiên Ma Thái ớt thân đi. Vương Sùng cũng là vui mừng không sợ, thò tay nhẹ nhàng mở dự, chỉ cảm thấy một cỗ bài Sơn đảo hải lực lượng vào tới, không khỏi cả kinh nói, lại là vạn ma Sơn. Đâu ngự đạo nhân tu luyện vạn ma Sơn, này đây Sơn điều khiển vạn vật, Dương chân tu luyện vạn ma Sơn, nhưng là đem vạn ma Sơn lực lượng dung hội với bản thân, dơ tay nhấp chân, liền có Sơn giống như tuyệt thế đại lực. Cũng là không thể nói, ai cao minh hơn một ít. Đâu ngự đạo nhân đi là luyện pháp con đường, Dương chân rồi lại đi là luyện lực lượng con đường. Nếu là đi lưu loát, chính là ma ra lấy lực làm đạo, tất cả sức mạnh to lớn quy về bản thân. Vương Sùng cũng chưa có chạy cái này con đường, hắn hoạch tâm ma công thủy chung là ngũ thức ma quyển, về sau đổi hai lần, một lần là luyện ma diệt tiên pháp, một lần là huyền đô thuật, đều là vạn ma quy pháp chính tông con đường, không đi loại này kỳ môn. Vương Sùng đem huyền đô thuật vận khởi, dương chân này một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, giống như châu đất xuống biển, trong thời gian ngắn bị trừ khử vô tung vô ảnh. Dương chân chấn động thầm nghĩ Hai cái này bình thường không có gì lạ ra hỏa, chẳng lẽ là ma đạo hai nhà nhân vật đứng đầu. Người này thân không, hình không diêu liền đem của ta một cỗ lực lượng biến mất tước, chỉ sợ cũng không thua bởi cùng ta. hắn thu bàn tay lại côn, trở tay nhảy lên, tiểu hướng về phía đạo gia Thái ớt thân đập xuống. Vương sùng đạo gia Thái ớt thân, tu luyện là Sơn Hải Kinh, hôm nay lại thêm tu luyện đến thứ bảy kinh không chu toàn thần Sơn, bác minh khổ hải. Sơn Hải Kinh bắt trọng cảnh giới, theo thứ tự là Thúy Vi Linh Sơn Tâm Đàm Ấn Hải, Tiểu Trọng Sơn, Như Nguyệt Hải, U Biển Đông Sơn, Hoàng Tuyền Mục Hải, Cửu Lê Sơn, Phù Tăng Hải, Vô Lượng Lượng Sơn, Nuốt Yên Vượt Sâu Biển Lớn, Côn Lôn Sơn, Tinh Túc Hải, Không Chu Toàn Thần Sơn, Bác Minh Khổ Hải. Cùng với đệ bắt trọng, Thu Di Sơn, bị ngạn hải. Phương pháp này có thể thẳng vào đạo quân, nhưng chỉ được bắt trọng, không thể độ kiếp thành tiên. Nhưng vương sùng lúc này, chẳng những Sơn Hải Kinh tu luyện đến thứ Bảy Kinh, lại thêm đang diễn khánh chân quân trong tay học được giới thiên kinh và hôn thiên đấu thắng pháp. Thôn Hải Huyền Tông đạo pháp, kỳ thật biệt có một loại huyền liền diệu, chú ý lượng lượng tương đối, thắng thắng tương hợp. Ví dụ như hôn thiên đấu thắng pháp, cần phải có mặt khác một môn ngũ hành đạo pháp làm căn cơ, mới có thể tu hành. Ban đầu Thôn Hải Huyền Tông phần lớn lấy Ngự Thiên binh pháp làm căn cơ, nhưng Vương Sùng lấy Sơn Hải kinh làm căn cơ, ngược lại công lực càng thêm hùng hồn, uy lực càng thêm to lớn. Lại ví dụ như giới thiên kinh, nếu là cùng chính phản ngũ hành không đại trận hợp nhất, Chính là tu thành đạo quả chi pháp, hợp luyện sau đó có thể cắt hoa vòng trời, diễn biến nhất giới. Hôn thiên đấu thắng pháp danh xưng vạn pháp đều phá, lại là lấy sơn hải kinh bực này được xưng cái này giới công pháp hùng hồn đệ nhất pháp môn làm căn cơ, quả nhiên là tuyệt không e ngại cùng bất luận cái gì công pháp liều mạng. Dương chân một côn này, tiêu thật giống gõ trong nam thiên môn, chẳng những trong tay đại côn trực tiếp văng tung tué, đã liền chính hắn đều bị càng hơn vạn ma sơn gấp 10 lần hồn to lớn lực lượng, bán ngược như giống như băng trực tiếp nhập vào Ngọc Tuyến Sơn Ngọc Truyền Sơn đều bị ném ra một cái nhân hình cửa sơn động, cũng không biết nện vào lòng núi cái nào một chỗ. Vương Sùng cũng không quan tâm, dương chân sinh tử, như thế dương chân thế hệ, coi như là lại thiền tư chắc tuyệt, gặp được hắn cũng lấy không được hảo. Tiểu Tặc Ma đang muốn ra tay, đánh vỡ Ngọc Tuyển Sơn ngoại cấm chế, chợt nghe đến một tiếng mênh ngông quần quận đỉnh tê, một đạo thiên ma bí thanh âm truyền kích ra, xanh xanh đem khí tức của hắn đánh rớt. Vương Sùng cũng không khỏi đến hết sức kinh ngạc. Tiếu lên, Ngọc đỉnh ma thánh quả nhiên có chút bản lĩnh. Chỉ bằng một đạo thiên ma bí thanh âm, tiểu đem khí tức của mình đánh rớt, tay này đoạn vô cùng kỳ diệu, đã không thua bởi nguyên thiên ma bên trong ma quân rồi. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, Ngọc Đỉnh nếu là có chút ít cơ duyên, cũng có thể thành tiểu ma quân, chỉ tiếp. Hắn chính là không có cơ duyên. Vương Sùng thầm nghĩ, may được hắn không có cơ duyên. Vương Sùng thoáng để trấn chân khí ma khí, công lực lập tức khôi phục chí đỉnh phòng, xứ Ngọc Tuyển Sơn Trung thiên ma bí thanh âm lần nữa chuyên ra, hắn đã có ứng phó chỉ phương hướng Đạo gia thái ớt thân dứt khoát nghịch kháng, trực tiếp đem Thiên Ma Bí Thanh Âm lấy Tiên Thiên, thiên Ngũ Khí nổ tung. Thiên Ma thái ớt thân thi triển Huyền Đô thuật, trực tiếp nuốt một đạo Thiên Ma Bí Thanh Âm, cũng là vui mừng không tổn hại, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Hai người có tất cả bản lĩnh, thật ra khiến Ngọc Tuyển Sơn chung cái vị kia sinh ra vẻ kinh dị, quắc, hai vị đạo hữu đều là cái này giới quan trọng nhân vật, vì sao thỉnh lỉnh tới Ngọc Tuyển Sơn cùng ta gây chuyện? Vương Sùng bắt tay chỉ một cái, sau đầu hiện Thiên Ma xá lợi, cười nói: Ma thực tông cũng nên có vị giáo chủ rồi. Ngọc đỉnh ma thánh nhìn thấy cái này thiên ma trí bảo, âm ú thở dài một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang, bay ra ngọc tuyển sơn, hiện thân đi ra. Vị này thái ớt cảnh ma môn đại thánh, mặt ngọc như trù, hai lô thai rủ xuống vòng, rất có một phen khí phái, hẳn hướng vương sùng sau đầu thiên ma xá lợi, không người xá một cái, nói ra, đạo huynh có thể thu phục tiên ma xá lợi, nên cho ta ma thực tông chi chủ. Vương sùng hơi kinh ngạc nói ngạ Ngươi chịu tiếp nhận ta làm chủ sao?" Ngọc đỉnh ma thánh thần sắc cổ quái, nói ra, ngươi nắm giữ thiên ma xá lợi, nếu là toàn lực thôi phát, xứng không thua đương thời bất luận cái gì một vị đạo quân ma quân, ta nếu là tiến thêm một bước, hoặc là có thể thoáng tranh phòng, nhưng vẫn cựu tại thái ất cảnh, mặc kệ đạo hạnh bao sâu, ngoại trừ cam bái hạ phòng, còn có thể có gì lựa chọn?" Vương sùng thật đúng là không nghĩ tới, lấy thiên ma xá lợi áp người, lúc này không khỏi hơi trầm ngâm, thiên ma xá lợi bay ra, vòng quanh Ngọc đỉnh ma thánh lượn một vòng. Hoàng gõ gõ vị này ma môn đệ nhất đại thánh cái hót, rất có chút ít giáo huấn tôn nhi bộ ráng. Ngọc đỉnh ma thánh cũng chỉ có thể chắp tay cười khổ, thiên ma xá lợi lúc này mới nhảy trở về vương sùng sau đầu, tựa hồ rất có chút ít dương dương đắc ý khí thế. Vương sùng muốn tưởng rằng, bản thân muốn cùng ngọc đỉnh ma thánh tranh đấu một phen, ở đâu liệu, thiên ma xá lợi một chỗ, ngọc đỉnh ma thánh tiểu tự động nhận thua, không khỏi sờ lên sau đầu, nói ra, ngươi đã nguyện ý tiếp nhận ta làm chủ, tiểu đi với ta bái phỏng còn lại mấy vị ma Thánh A Trường 858, Hào bức không ngại thiên hồi trang. Phiếu miểu thiên chính ma thập nhị đại phái, đất liền tam sơn, hải ngoại thất đảo, mấy nghìn bách tiểu môn hộ, hầu như đã trong cùng một lúc, đã được biết đến hai kiện kinh thiên động địa đại sự. Kiện thứ nhất, có vị thần bí đường đạo nhân, độc thân nhập ma thực, áp đảo bảy đại ma thánh, đã trở thành ma thực tôn giáo chủ. Kiện thứ hai, Nga mi tiểu phích lịch bạch thắng, độc thân cô kiếm, xâm nhập ma thực tôn giáo chủ vào chỗ đại điện. Trong người hảo Hưu Tôn Hải Huyền Tông quý quan đứng áp trận phía dưới, quét ngang bảy đại ma thánh, kiếm thất bại ma tông giáo chủ Đường đạo nhân, tiêu sái mà đi. Tiểu Phích Lịch Bạch thắng tên tuổi, một nhảy dựng lên, thành là thiên hạ các phái công nhận thái ớt cảnh đệ nhất. Ma thực tông Ngọc đỉnh ma thánh, riêng có ma môn đệ nhất đại thánh danh xưng là. Lại bị Đường đạo nhân lực lượng áp thất thánh, dĩ nhiên là yếu đi một tầng, Đường đạo nhân lại bị Tiểu Phích Lịch Bạch thắng đường đường chính chính đánh bại, người trong ma môn, dĩ nhiên là rút cuộc nhất nhân cùng hắn cạnh tranh. Đạo gia các phái thái ớt cảnh đại thánh, không người nào dám công bố bản thân có thể đánh bại Ngọc Đỉnh Ma Thánh, tự nhiên cũng cũng không dám nói cùng đường đạo nhân đấu pháp, về phần tiểu phích lịch bạch thắng, cái kia đều là không cần dựng lên. Coi như là mơ hồ đã có đạo gia đệ nhất đại thánh tình hình thánh thủ thư sinh, nghe nói việc này sau đó, cũng chỉ có thể nói một câu, ta xa xa không bằng Nga Mi trưởng giáo. Nga Mi một chúng đệ tử, đột nhiên liền phát hiện, cả nhà cao thấp, như vậy hánh diện, một lần nữa khôi phục âm định hữu năm đó vinh quang. Tuy rằng bản thân trưởng giáo, còn chưa nhập đạo quân, nhưng đệ nhất thiên hạ thái Ất lại là lực lượng áp ma thực thất thánh, đường đường chính chính đánh bại ma thực tông tân trưởng giáo đường đạo nhân có được tên tuổi, cũng thật không kém một vị đạo quân bao nhiêu. Húng chi tiểu phích lịch bạch thắng, đây mới là mới vào thái Ất ai cũng không biết, nếu để cho hắn vượt qua thái Ất kiểu suy, lại nên là cái gì tình trạng. Hai cái tin tức truyền ra, thật đúng chấn động chư phái, mấy trăm năm ở trong, trừ nhớ năm đó âm định hưu phi thăng lại không có bất kỳ một sự kiện có thể cùng này hai chuyện cùng so sánh. Trận này kinh động thiên hạ đại sự, thôn Hải Huyền Tông Quý Quan đương chính là đánh cho một cái nước tương, nhưng các đại phái cao thấp, rồi lại không ai dám khinh thường vị này thôn Hải Huyền Tông tân trưởng giáo. Hôm nay đạo ra bên trong, thôn Hải Huyền Tông Quý Quan Đứng, mờ mờ ảo ảo chính là thái ớt cảnh người thứ hai, dù sao năm đó vị này quý trưởng giáo cũng là chọn qua linh trì phái, đại chiến qua thánh thủ thư sinh và Vân Đô tiên khách. Chỉ là quý quan đương trở về thôn Hải Huyền Tông, Tiểu bế quan không xuất ra, vị này quý trưởng giáo biểu hiện so với ai khác đã ít xuất hiện. Ai cũng không biết, Vương Sùng không phải là muốn ít xuất hiện, là thật sự không biết nên xử lý như thế nào, yêu Nguyệt Phu Nhân, Thế Băng Vân, Vân tố Thường, cùng với khác chứ nữ quan hệ. Vì vậy tiểu dứt khoát tiên bế quan. Ngược lại là tiểu phích lịch bạch thắng, trở về Nga My, tiểu phô bày đoạn từ ma thực tông tiên ma xá lợi, còn dùng hồi tiền kính đã chấn áp tiếp tục, quả nhiên là phóng đại Nga Mi số mệnh. Việc này qua không lâu. Bị kém đi xa nhà ứng dương trở về Nga My. Thánh thủ đại thánh thu tẩy thiên kiếm đảm, cùng với tẩy thiên kiếm kinh, quả nhiên đem hùng tình tinh giao cho ứng dương, cũng không làm bất luận cái gì gây khó dễ. Về phân đạo cực tông bên kia, thái tố diệu quảng chân quân ngược lại là chân đem hai chuyện phân phó xuống. Một sự kiện, là để cho ứng dương và quý quan đương đưa một đống pháp bảo và môn nhân đi riêng ma thiên, một chuyện khác, nhưng là để cho bọn họ đi huyền thai thiên một chuyến. Cụ thể chuyện gì, lại không nói, chỉ nói bên kia có người dặn dò Vương Sùng kỳ thật chẳng hề muốn nhiều hơn nữa ra cửa, cho nên làm cho Ứng Dương Tiên Đường vội làm này hai chuyện, lại đem Ứng Dương đả phát ra ngoài, đem mặt khác 10 miếng Tẩy Thiên kiếm đạm, tiến đưa cho phái Võ Đang Huyền Vũ chân nhân. Hắn sang chế Tẩy Thiên kiếm đảm, có phần dựa vào Huyền Vũ chân nhân kiếm đảm chi thuật, cho nên có qua có lại mới tội lòng nhau, cũng quả đáp lễ dùng cái này bí thuật. Ứng Dương cũng không dám có làm trái trưởng giáo chi mệnh, nhất là hắn mới thành lập Dương chân, cũng cần 4 phía du lịch, tăng trưởng kiến thức, hòa hợp một thân kiếm thuật. Cho nên cùng Vương Sùng cáo từ sau đó, liền đi một chuyến núi võ đàng, tiện đưa tẩy thiên kiếm đảm sau đó, hắn có chút nhớ nhung ra, tiểu quay lại Nga Mi đi Đại La Đảo. Bạch Liên Hoa Đồng Tử tuy rằng tên nghĩa xuất thân ẩn Tiên Tông, nhưng bất kể là ứng dương, bạch thắng, đây là Bạch Liên Hoa Đồng Tử bản thân, đã đối với ẩn Tiên Tông rõ như lòng bàn tay, cho nên lúc ban đầu Vương sủng làm cho ứng dương tại Đại La Đảo đứng một chỗ biệt phủ, ứng dương tiểu quả nhiên tại Đại La Đảo An Gia Nghiệp, thậm chí trên danh nghĩa ẩn Tiên tông cũng đều đưa đến Đại La đảo. Bạch Liên Hoa đồng tử vì họ hướng thú, cũng ở đây lưu Lạc thúy cốc xây xong một chỗ trang viện. Chỉ là thoáng xa xôi, diện tích hơi lớn. Bởi vì Yêu Nguyệt phu nhân trở về thôn Hải Huyền Tông, nàng và thủy băng nguyệt ngược lại thường xuyên đến hướng. Ứng Dương sau khi trở về, hỏi Bạch Liên Hoa đồng tử môn đồ, biết được phu nhân lại đi bái phóng Thủy Băng Nguyệt, liền cũng nổi lên một đạo đột quang, đi gặp vị này nữ tiên. Thủy Băng Nguyệt ngược lại là sớm liền gặp được động trời đột quang, rơi vào Lưu Lạc Thủy cốc phủ cận. Nàng cũng nhận ra ứng dương kiếm quang, nhịn không được cười nói, bạch liên, nhà ngươi lão ra lại đã trở về. Bạch liên hoa đồng tử cười nói, tỷ tỷ này là cười nhạo ta sao? người ai cũng như cũng tìm đạo lữ, chẳng phải là khoái hoạt. Thủy băng nguyệt nhẹ lay động đầu đẹp, nói ra, không có ngươi và yêu nguyệt như vậy tốt số, chọn lấy một cái phu quân, một cái hôm nay thành thôn hải huyền tông trưởng giáo, thiên hạ hiểu rõ thái ớt cảnh đại thánh, một cái hôm nay là nga mi sau cùng trưởng thành tam đại đệ tử, cũng thành dương chân gần với Nga mi trưởng giáo, cái kia cái gì tiểu phích lịch. Nhất khó được, còn không phải cái này, là các ngươi chọn người thời điểm, hai cái cũng còn là không nên thân tiểu bối. Bạch Liên Hoa đồng tử hẽ miệng nhẹ nhàng cười cười, nói ra, cũng không quá đáng chính là trùng hợp tôi Hảo tại như thế to lớn cao ngạo nam tử, trên đời còn có như vậy một hai cái, ví dụ như Nga mi trưởng giáo tiểu phích lịch bạch thắng, đã là như thế nam tử, khó khăn nhất đến người này cũng không chiêu tam dự tứ, chưa cùng bất luận cái gì nữ tiên có liên quan. Thủy băng nguyệt bị trêu trọc, chính phải phản kích, lại nghe được môn hạ báo lại, nói Nga mi ứng dương tới chơi, nhịn không được cười nói, nhanh đi, nhanh đi, nhà ngươi lão ra gấp khó rằn nổi rồi. Bạch liên hoa đồng tử hì hì cười cười, cũng không thân, trôi qua một lát, ứng dương đã bị dẫn tiền đến, hắn tiên cùng thủy băng nguyệt chào, sau đó mới đúng bản thân phu nhân nói nói, ta lại bị trưởng giáo phái đi núi vò đàng, cho huyền vũ chân nhân đưa một kiện đổ vật trên đường suy nghĩ, hồi lâu không có hoàng gia, tiểu tới thăm người giống nhau Bạch Liên Hoa đồng tử ăn cười nói, ta lại chạy không được, nhìn cái gì vậy? Vừa đúng hôm nay Thủy Đạo Hữu lưới câu tiếp tục một cái thanh lân cá cờ, nghe nói tư vị ngon, chính ở phía sau làm, ngươi cũng tới họp cái hứng thú đi. Ứng dương cũng biết rõ, Thủy Băng Nguyệt và Yêu Nguyệt Phu nhân chính là Hảo Hữu chí Giao, bản thân cùng quý quan ứng, bởi vì trưởng giáo nguyên nhân, cũng thành bạn tri kỷ, hôm nay cũng đều tính vào thông ra chuyện tốt, liền cũng không có chối tử. Qua không được đã lâu. Thủy Băng Nguyệt phân phó môn đồ chuẩn bị tiệc rượu tiểu xếp hàng đi lên, Ứng Dương phu phụ ngồi vào vị trí, cùng Thủy Băng Nguyệt đàm luận trong chốc lát, chợt nghe đến bên ngoài có người truyền âm. Người này công lực rất cao, cách xa chăm dặm, còn có Thủy Băng Nguyệt hành cung trấn pháp, như cũ chuyển đến ba người bên hai. Chương 859: Sinh tức thì cùng, chết tức thì hội. Phật Thánh môn hạ, câu kiến bạch liên hoa tiên tử. Những lời này tài truyền loạt vào trong hai, Ứng Dương tiểu ngồi không yên, mang theo phi kiếm tiểu chạy ra khỏi Thủy Băng Nguyệt hành cung. Hắn bay lên không trùng, trực tiếp tự quát, đạo hưu có thể không nói. Ứng dương bản thân phu nhân là một cái yêu quái chuyện này, vẫn luôn là thực đại bí mật, không dám bị người biết rõ, nhưng vị này Phật Thánh môn đồ rõ ràng công nhiên đem việc này tuyên dương, vị này Nga mi đời thứ ba xuất sắc nhất kiếm tiền, tâm đều nhanh bị hù nhảy ra. Một cái viên bối phong eo, vươn người ngọc lập người trẻ tuổi, ta ta cười cười, nói ra, sư phụ ta cùng phương Tây Hai yêu thánh, chính là là bạn tốt, ta tới bài kiến. Ứng dương cắn răng một cái, Kiếm quang đột khởi. Vị này Phật Thánh môn hạ, cũng là lâu năm Dương Trần, hôm nay cũng tránh thoát mấy lần kiếp nạ, năm đó đã đi qua Linh Chỉ phái Lăng Vân Độ, ra tay rất là dương oai, lần này vẫn thật là cố ý đến gây chuyện chuyện này. Hắn ta ta cười cười, quất, người khác sợ ngươi, ta tu không sợ. Phật Thánh môn hạ, thúc dục sư môn long tượng bí pháp, ngoài thân mơ hồ hiện ra một đầu bạo vượng kim thân, một chảo chụp được, muốn bắt ứng Dương Phi kiếm. Chỉ là hắn hôn không có ngờ tới, hứng Dương tại hắn mở miệng câu đầu tiên thời điểm, Tiểu sinh ra sát tâm, đợi đến thương lượng bất lợi, càng là không tiếp tục nửa phần do dự, ra tay chính là sát chiêu. Vừa rồi nhất kiếm, dùng chính là thanh liên kiếm, chỉ là vì dụ địch, thấy người trẻ tuổi này xử đi ra bạo vợn kim thân, ứng dương đem thân nhoáng một cái, tiểu vô tung vô ảnh, đối đại đối phương sinh ra cảnh giác, một đạo thiên hạ vô song, thế gian vô cùng kiếm quăng nhanh chém xuống, xanh xanh đem hắn chém thành hai nửa. Ra tay giết người, ứng dương đưa tay chính là một đạo lôi quang. Hôm nay ứng dương là cũng dương chân đại tu rồi, này lôi pháp cũng đã sớm tế luyện thuần thủ, hắn lấy đại tiểu ngũ hành kiếm quyết lập nghiệp, cho nên này một cái ngũ hành thần lôi, ngũ hành hợp luyện, uy lực mạnh mẽ, lập tức đem vị này Phật Thánh Môn Hạ, đánh chính là thân thể thành một miệng. Ra tay đánh chết người này, ứng dương liền không nhịn được nhìn Thủy Băng Nguyệt Hành cùng một cái, thiếu chút nữa tiểu sinh ra tới giết người. Bất quá một câu, cũng không phải là cái gì chứng cứ, chưa hẳn đã có người có thể nhìn thấu liên nhi thân phận. Trong tri thủy băng nguyệt cùng quý quan ương đạo hữu phu nhân quen biết, cũng sẽ không có cái gì lắm muòm. Ứng Dương một nghĩ đến đây, ngược lại có chút xấu hổ, hắn thấy bị bản thân làm cho chạm Phật Thánh môn hạ, thi hài cho tàn bên trong, bay ra một kiện pháp bảo, tiện tay một tụ nhi thu, lúc này mới quay lại thủy băng nguyệt hành cung. Bạch Liên Hoa đồng tử cũng biết rõ, bản thân phu quân vì sao ra tay liền giết người, nhịn không được oán giận nói, Phật Thánh tu không dễ trọng, ngươi vì sao phải giết người này, chẳng phải là nhiều hơn nhiều phiền toái? Hưởng Dương thản nhiên nói, ta cầu hắn có thể không nói, người này không chịu bán ta mặt mũi, cái kia liền giết ra huống chi, Phật Thánh không dễ trọng, ta Nga Mi trưởng giáo tiểu phích lịch bạch thắng lại càng không hào trêu chọc. Chuyện này, trở về cầu trưởng giáo sư huynh làm chủ, Phật Thánh viên không được thiên đi. Bạch Liên Hoa đồng tử cảm thấy cảm động, thầm nghĩ, hai ta vị sư phụ, chỉ sợ cũng không muốn đắc tội Phật Thánh, Ứng Dương có sư môn, cái này chỗ dựa, có Bạch thắng trưởng giáo ra mặt, cũng là nhưng là không sợ. Hưởng Dương là một cái cẩn thận người. Đối với Thủy Bang Nguyệt vừa chắc tay, nói ra, ta giết Phật Thánh Môn Nhân, chỉ sợ có chút khó lòng. Vợ chồng chúng ta muốn đi Nga Mi tị nạn Thủy Đạo Hữu cũng đi thôn Hải huyền Tông ở một đoạn thời gian đi. Bằng không thì này đầu mục yêu tới, chỉ sợ không thể nói trước đạo lý. Thủy Bang Nguyệt lúc này, hoàn khiếp sợ vị đã. Nàng cũng coi là nhìn xem vương sủng, ứng dương thế hệ này người lớn lên, tuy rằng cũng biết bạch thắng, quý quan ương, ứng dương đều là nhân trung chi kiệt, nhưng là không nghĩ tới. Ứng Dương ra tay liền đem một cái tu đạo so với hắn lâu năm, thành danh sớm hơn, cũng riêng có danh thiên tài nhân vật, vừa đối mặt tiểu rết đi. Lúc trước Ứng Dương đánh chết lục kiền khôn chuyện này, Thủy Băng Nguyệt cũng là hiện trường người, khi đó hoàn cảm thấy Ứng Dương cũng liền là vận khí tốt, công pháp khắc chế. Lúc này Thủy Băng Nguyệt rồi lại âm thầm suy nghĩ, những thứ này tiểu sát tài. Chỉ sợ trên ứng cái gì thiên mệnh, ta đây cùng bình thường người tu đạo, may được là bằng hữu thân phận, như là địch nhân, chỉ sợ ta đây thiên hoa đảo nhất m cũng đã sớm đã diệt. Thủy Băng Nguyệt đương nhiên biết rõ, bản thân ngăn cản không nổi Phật Thánh, cho dù việc này cùng nàng chẳng hề muốn làm, nhưng Phật Thánh chưa chắc là cái giảng đạo lý đấy, vì vậy cũng không chần chễ, vội vàng đưa đến ứng Dương phu phụ, tiểu dẫn theo môn đồ đi thôn Hải Huyền Tông thăm bạn bè đi. Ứng Dương và Bạch Liên Hoa đồng tử, không có nước Băng Nguyệt như vậy vương nữu, hai vợ chồng độn quang luyện thành một chỗ, thẳng đến Nam Mi. Ứng Dương nhíu mày, nhịn không được hỏi, vợ chồng chúng ta cùng Phật Thánh nhất mạch, cũng không có quan hệ gì. Vị này Phật Thánh muôn hạ, vì sao phải tới vạch trần nương tử thân phận Bạch Liên Hoa đồng tử cũng là cũng không rõ, chật nhớ tới một sự kiện, nói ra, chẳng lẽ là vì trọng ly tử truyền thừa. Vị này yêu tộc Đại Thánh, thực đều muốn thành tựu hóa đạo cảnh giới, chỉ là bản thân công pháp chưa đủ, năm đó mưu đổ linh chỉ phái công pháp, hôm nay liền đem chủ ý này đánh tới vợ chồng chúng ta trên đầu. Vương Sùng mấy lần tỏ vẻ, muốn thu ứng dương phu phụ hài tử làm đồ đệ, cũng đã sớm đem các loại bảo vật, đạo thư ban xuống dưới Người bên ngoài còn tưởng rằng quý quan ưng là theo ứng dương quan hệ quá tốt, nhưng ứng dương phu phụ lại biết rõ, là vì bạch liên hoa đồng tử chân có bầu, chỉ là nàng thân là đỉnh cấp đại yêu, này thai nhi không chừng muốn mấy trăm năm tài sinh đi ra. Chuyện này, không coi là che giấu, cho nên Phật Thánh biết được, muốn để cấp đoạt trọng ly tử đạo thư, cũng không phải là không thể được. Ứng dương trầm ngâm một lát, nói ra, chỉ cần trở về Nga My, cũng liền không có chuyện này rồi. May được ta lần này trở về. Nếu không cho người này bị để lộ nương tử thân phận, chẳng phải là quá hỏng bét. Coi như là bạch thắng sư huynh đã bảo hộ không được. Hai người độn Quang mắt thấy nhanh đã tới rồi nga mi, đã thấy một đạo kim quang, vắt ngang thiên không, đem hai người con đường ngăn trở. Một cái ôn hòa thanh âm, nhàn nhạt quát, ta làm cho đổ nhi đi bái phòng quý phu phụ, vì sao lại bị ứng dương tiểu hữu không hỏi xanh đỏ đen trăng chém. Việc này cần phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Ứng dương kéo một phát bạch liên hoa đồng tử, thân thể một cái Tử ẩn độn vô tung vô ảnh, hôm nay Hưởng Dương cũng đem Thái Thanh Huyền Môn có vô ảnh kiếm bí quyết luyện thành, càng thêm được một cái vô ảnh kiếm, coi như là đối mặt Thái ất cảnh đại thánh, cũng không phải là không có đạo thoát lực lượng. Hắn bên này tại ẩn độn tiếp tục, tựu có một đạo kim quang rơi xuống, vạn rằm giang sơn đã tựa hồ dung chuyển rồi, ứng Dương bên người có vô số phá thành mảnh nhỏ hư không, xanh xanh đem hắn bức phải lần nữa hiển lộ dấu vết hoạt động. Một cái kim quang đại thủ, hung hăng chụp được, dù là Hưởng Dương và Bạch Liên Hoa đồng tử liên thủ, Ứng Dương lại phục đem Vương Sùng ban thưởng một kiện pháp bảo tế lên, như cũng bị vị này Thái Ức Cảnh Yêu tộc đại thánh hung hăng đập bay. Ứng Dương và Bạch Liên Hoa đồng tử đều là hoảng sợ vô cùng, không có liệu Phật Thánh tới nhanh như vậy, ra tay như vậy tàn nhẫn, hai người tuy rằng đã là nhân vật thiên tài, nhưng tại vị này Yêu tộc đại thánh dưới tay, chỉ sợ chống đỡ không được ba chiêu. Ứng Dương đối với Bạch Liên Hoa đồng tử quát, ngươi đi trước, ta tới thay ngươi cản phía sau. Bạch Liên Hoa đồng tử kêu lên, sinh tức thì cùng, chết tức thì hội ra không đi. Chương 860, tiểu tăng ra mắt Nga Mi trưởng giáo. Đều không cần đi. Ta ngược lại là muốn nhìn một cái, ai dám cùng ngươi của ta núi Nga Mi ngoại giết người, đây là giết ta Nga Mi đệ tử. Một đạo rừng dược kiếm quang ngang trời, xanh xanh cùng phô thiên cái địa tới kim quang đại thủ ác đấu 13 chiêu, kiếm quang đại thủ giao hợp lại hơn trăm cái, nhưng là kiếm quang càng tăng lên, xanh xanh đem kim quang đại thủ chảm bạo. Một cái tuấn tú tiểu hòa thượng, giống như đẩy ra quyển mảnh vải giống như nhẹ nhàng đẩy ra vô số vấn khí, thản nhiên đi ra hư không. Ứng dương trong lòng tim đập mạnh một cú, thầm nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi, vị này Phật Thánh là ở Nam Đại Lục ra tay. Phần này thần thông, tưởng thật không nổi a Chỉ là Phật Thánh tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng ứng dương đối với mình ra trưởng giáo sư mình tiểu phích lịch bạch thắng rồi lại lại thêm có lòng tin, không có hắn lại nói, nhất kiếm đơn đấu ma thực thất thánh, hoàn dựng một cái đằng trước mới ma thực tôn giáo chủ, phần này bản lĩnh ở đâu còn có thể e ngại một cái Phật Thánh vậy. Vương Sùng cũng theo như kiếm hiện thân, hắn cũng không nghi tới, bản thân rõ ràng còn có cơ hội cùng Phật Thánh đã làm một trận. Vị này yêu tộc Đại Thánh thập phân ít xuất hiện, ngoại trừ lần trước tấn công linh chỉ phái Lăng Vân Độ, bình sinh hầu như không sao cả ra tay. Vương Sùng cũng vẫn luôn coi là, hắn tại Nam Đại Lục tiềm tu, sẽ không còn có xuất đầu lộ diện. Phật Thánh nhìn thấy Vương Sùng, cười mỉm nói, tiểu tăng ra mắt Nga Mi trường giáo. Vương Sùng lạnh lùng nói ra, tiểu hầu tử Người là gan cũng lớn, dám cùng nga mi đệ tử thỏ tay, chớ không phải là ghét bỏ thái ớt cảnh thỏ nguyên quá giải Làm cho ta giúp ngươi gọt một gọt thỏ tính. Phật Thánh thở dài, nói ra, ta thỏ nguyên không giải Vương Sùng cũng hết sức kinh ngạc, kêu lên, ngươi đang ở đây thái ớt cảnh, chỉ sợ cũng ba thứ hàng đầu. 5 vị trí đầu A. Làm sao sẽ tiểu thỏ nguyên không giải Vương Sùng câu nói, liền đem Phật Thánh đánh rất vài phần tỷ lệ, Phật Thánh cũng không để ý, chỉ là nhàn nhạt nói ra. Lần trước ta tấn công linh chỉ phái vì chạy về thánh thủ thư sinh lời hứa năm đó cũng xác thực theo bắt đi Linh chỉ phái trưởng lao trong miệng được một bộ phận công pháp tu vi như vậy phóng đại vị này Phật thánh vạch Trần lên tăng y lì Vương sùng không khỏi hơi giật mình Phật thánh tăng y lìa xuống căn bản không có thân thể chỉ có vô tận hư không không biết bao nhiêu hư không để vỡ lẫn nhau ma luyện dưới ánh mặt trời viên mãn sinh ra sáng lạn sáng giỏi làm cho người ta run sợ phát lệnh Vương sùng Vung tay lên Đối ứng truyền đi và Bạch Liên Hoa Đồng Tử nói ra, các người mau trở về Bản Sơn, nơi đây không có chuyện của các ngươi rồi. Phật Thánh cũng không ngăn trở, nhàn nhạt nói ra, ta thành cái này bộ dáng, mới có hơi tỉnh nộ, Thánh Thủ Thư sinh là cố ý đem linh chỉ phái công pháp để lộ, đều muốn để cho ta không giết tự diện. Tiểu Tăng cho nên nôn nóng, làm cho môn đồ đi đại la đảo cầu pháp, chỉ là cái này tiểu đồ dạy bảo quả thực bất hảo, rõ ràng sinh ra dận tâm. Diễn Thiên Châu tống suốt một đạo cảm giác mát Chính là không cam lòng ứng dương cưới bạch liên hoa đồng tử, đều muốn bóc trần việc này, cho vợ chồng bọn họ một cái khó coi. Này xui xẻo đồ chơi, kiếp trước cũng là như vậy mù vài thanh tác, trực tiếp tắt chết rồi. Vương sùng khe như mày, bí mật này, nếu là để lộ, coi như là hắn cũng bảo hộ không được ứng dương và bạch liên hoa đồng tử, dù sao cái này giới chiều hướng phát triển, không được chuyển pháp yêu quái. Phật thánh cái vị kia đồ đệ, chỉ là giận tâm khẽ động, muốn tiện tay hủy ứng dương phu phụ, này tuyệt không phải là cầu pháp con đường Vương Sùng nhàn nhạt nói ra, người này đã chết, cũng không cần đàm luận. Ứng dương cho ta Nga Mi đệ tử, lại là có nguyên nhân có quả vừa rồi giết người, tiểu hầu tử ngươi coi như chưa từng thu qua tên đồ đệ này a Vương Sùng những lời này, nói Phật Thánh không ngừng cười khổ, lời này nói cũng quá bá đạo. Nhưng mà hắn cũng biết, bản thân đồ nhi hoàn toàn chính xác đã làm sai chuyện, dù sao tại phương Tây, chưa từng tiếp xúc qua đông đại lục môn phái. Hay bởi vì xuất thân Phật Thánh môn hạ, đã liền đại bàng khổng tức hai vị yêu Thánh đều muốn bán cái mặt mũi, dưỡng thành tiêu ngạo kiểu nhị khí, lúc này mới làm việc không có gì cố kỵ. Nguyên bản Phật Thánh vị này môn nhân, cảm giác mình coi như là vạch trần ứng dương thân phận, cũng không có đại sự gì, nói không chừng ứng dương bởi vì vì phu nhân nguyên nhân, không thể không đi xa phương Tây, còn muốn tới cầu hắn che chở. Đến lúc đó, bản thân tùy ý đắn đo, chẳng phải khoai trăng. Hắn ở đâu liệu, ứng dương từ khi làm quen bạch tháng vị này hình trường, phong cách liền đi bất công quả nhiên là không chút nghĩ ngợi tiểu ra tay giết người, ỷ vào vô ảnh kiếm sắc bén, một chiêu liền đem vị này Phật Thánh môn đồ chém giết. Tuy rằng Phật Thánh vẫn cảm thấy đồ đệ mình chết oan uất, nhưng nếu là hắn ra tay thay đổi nhi báo thủ, tiểu muốn chống lại vị này Nga Mi trưởng giáo. Nếu là mấy năm trước, Phật Thánh khả năng cũng không quá mức sợ hãi, nhưng từ khi Bạch thắng kiếm chọn ma thực thất thánh, còn có một ma thực tông tân giáo chủ làm vật kèm theo, thiên hạ thái ớt cảnh thế hệ. Đã lại không người nào dám nhìn thẳng vào vị này tiểu phích lịch rồi. Năm đó coi như là Huyền Diệp, Âu Dương Đổ, đều không có như vậy hung uy. Phần này hung uy, nhất thời đuổi theo Nga Mi lão Tổ Âm Định Hưu. Vì vậy Phật Thánh tuy rằng ra tay, rồi lại chọn tại Nga Mi Phụ Cận, nếu là Bạch Thắng không ra tay, hắn tiểu chân giết ứng dương, như thế Bạch Thắng ra tay, ngăn trở hắn báo thủ, cũng không tính là đáp ứng qua cái này mấy. Cũng coi là thay đồ đệ ra tay qua. Vương Sùng làm cho hắn coi như không có tên đồ đệ này, Phật Thánh lại có thể thế nào? Hắn vẫn thật là chỉ có thể như vậy co như không có tên đồ đệ này, nếu là cưỡng ép ra tay, Phật Thánh năm đó cũng là dám cùng Thánh Thủ thư sinh để đúng đấy, nhưng lúc này hắn rồi lại lo lắng, bản thân chỉ sợ tại tiểu phích lịch dưới thân kiếm, về không được phương Tây rồi. Phật Thánh cười khổ một tiếng, nói ra, đạo hữu hảo sinh dầm dĩ điên cuồng. Vương sùng thở dài, nói ra, đạo hữu tổng còn có vài năm hảo hoạt, nếu là cùng ta động thủ, chỉ sợ hôm nay chính là không còn. Ta cũng là vì tốt cho ngươi. Phật Thánh giận quá thành cười, kêu lên Bạch Thắng. Người giàu gì cũng là Nga Mi trường giáo, như thế nào như vậy khoe khoang lời lẽ. Vương Sùng Thình Lình liền sinh mất mặt, hắn cũng chính là nhất thời cao hứng, mượn ma thực thất thánh giả bộ một lần bước, hôm nay lại đem Phật Thánh bực này thái ớt cảnh đỉnh phong đại thánh, bị hù ở trước mặt cũng không dám động thủ. Hắn thấy Phật Thánh cảm giác làm cho miệng, không dám động thủ, quét ngang kiếm quang, phải trở về chuyện Nga My. Phật Thánh Thình Lình kêu lên, tiểu tăng nguyện ý gia nhập Nga My, làm một cái hộ pháp, không biết bạch trưởng giáo cung thu. Vương Sùng ồ lên một tiếng, kêu lên, như thế có thể. Vậy ngươi liền thu thập một phen, cùng ta hồi Nga Mi đi. Phật Thánh cười mỉm mà hỏi, nhưng lại không biết, bạch trưởng giáo có thể mượn một bộ độ kiếp bí pháp. Vương Sùng cười nói, nếu là ngươi thể, không truyền phương pháp này cùng bất luận cái gì yêu quái, từ đó về sau làm cho thu môn đồ, chỉ có thể ở Nga Mi và thôn Hải huyền Tông Lưỡng phái nhập môn trong hàng đệ tử chọn lựa, chuyển cho ngươi một bộ độ kiếp chi pháp, cũng không có gì lớn. Phật Thánh nhãn tỉnh sáng lên, kêu lên, Đã như vậy, Tiểu Tăng cái này cùng bạch trưởng giáo đi. Vương Sùng ha ha cười cười, độn quang đi đầu, Phật Thánh theo sát phía sau, hai đạo độn quang kẻ trước người sau, xâm nhập Nga Mi bản Sơn. Có Vương Sùng chủ trì, Phật Thánh đương nhiên không làm kinh động ngũ linh thúy Bích Sơn, Nga Mi chúng đệ tử Thỉnh lình nhìn thấy một đạo độn quang, cùng theo bản thân trưởng giáo sông vào Sơn Môn, đều là kinh nghi bất định. chương 861, Đại sư này huynh không có cách nào khác làm. Vương Sùng lăng không quát, chớ có kinh hoàng Còn đây là bản trưởng giáo Tân Thu Đồ Nhi, tên là Phật Thánh. Vương Sùng một tiếng này uống, nga mi các trưởng lão hầu như tất cả đều đi ra. Huyền hạc đạo nhân nhìn Phật Thánh, nhịn không được thiếu chút nữa kinh sợ kêu ra tiếng, tốt xấu coi như là đạo hạnh sâu, gấp vội vươn tay che miệng, sắc mặt nghẹn đỏ tía. Huyết như lai nhịn không được cười khúc hích, lại bị Vương Sùng trừng mắt liếc, nói ra, tuy rằng hắn nhập muôn muộn, nhưng tu hành niên kỷ lại sâu xa, ngươi về sau đều muốn hận kêu một tiếng sư mình. Huyết Như Lai sợ ngây người, hỏi, Tư Đồ Huy và Tố Cẩm cũng có chút chuyển vai về sao? Vương Sùng lạnh lùng nói ra, Tư Đồ Huy là ta đại đồ đệ, Tố Cẩm là của các ngươi nhị sư tỷ về sau Phật Thánh coi như là tiểu tâm nhi, ngươi chính là tiểu tứ rồi. Huyết Như Lai có chút cam giận, tiêu lên, coi như là cũng hoang dại a Cũng không cần như vậy ước hiếp. Phật Thánh phiêu nhiên rơi xuống, hắn ban đầu muốn làm cái hộ pháp, không nghĩ tới Vương Sùng nhất thời tiếp thu hắn tác đồ đệ, đáy lòng cũng có phần không biết làm sao. Nhưng Phật Thánh cũng có một phần tâm tư, vương sùng như thế thiên tư hơn người, mười phần cửu cửu muốn thành tiểu đạo quân đấy, bái sư một vị đạo quân, cũng không tính thua lỗ, vì vậy hắn chưa từng phản bác. Đối mặt huyết như lai, vị này phương tây yêu thánh cười nhạt một tiếng, chắp tay trước ngược thi lễ, teo lên, tứ sư đệ. Thế nhưng là đối với vi huynh có cái gì bất mãn? Huyết như lai liếc mắt nhìn vị này tiểu tam nhi sư huynh, đáy lòng hâm hực, thầm nghĩ, có như là ta năm đó chứng đạo thái ớt, không có xuất cái gì tật xấu. Sợ cũng không phải là Phật Thánh đối thủ. Một nghĩ đến đây, huyết như lai kêu lên, về sau còn muốn tam sư huynh chiếu cố nhiều. Phật Thánh cười ha hà nói, dễ nói dễ nói. Bên cạnh tư đồ huy và tố cẩm thình lình cũng có chút tâm mệt mỏi, tư đồ huy thầm nghĩ, ta tư chất bình thường, 200 năm vất vả khổ cực, cũng chỉ là cái kim đan bảo bảo, sư muội đã so với ta mạnh hơn một ít. Sư muội vẫn là thôi. Nhưng này mới tới hai cái sư đệ. Thật sự cũng quá sinh mánh liệt. Ngày sau như thế nào hảo thay lão sư quản thúc môn hộ? Ta đây cái tu vi. Đại sư này huynh không có cách nào khác làm. Lý hư trung thở dài, nói ra, chúng ta Nga mi hôm nay cũng có ba vị thái ất rồi, nhưng chỉ có. hắn vốn muốn nói, huyết như lai và phật thánh, cũng không phải Nga mi xuất thân, nhưng lo nghĩ, bạch thắng xuất thân Nga mi Nam Tông, cũng coi là xấu hổ, tự không biết xấu hổ nói cái gì nữa. Vương sùng ngược lại là đã nghe được vị trưởng lão này mà nói, cười nói, Vậy thì mời Lý Sư thúc nhiều nỗ lực một ít, chúng ta Nga mi cũng nên ra lại mấy vị dương chân cảnh trưởng lao rồi. Lý Hư chung mặt già đỏ lên, vội vàng vừa chắp tay, trở về đi bế quan. Huyền Hạc Đạo Nhân có chút ngượng ngủng, thấp giọng nói ra, Tam Sư bá ngược lại là nhanh dương chân rồi. Vương Sùng cười nói, chúc mừng chúc mừng. Huyền Hạc Đạo Nhân chỉ cảm thấy xấu hổ, hắn thế nhưng là âm định hưu tam đồ đệ, gần với huyền cơ và huyền diệp, vai vế vẫn còn bạch vân lúc trước, nhưng vẫn như cũng là cái kim Đan hà có không xấu hổ đạo lý. Vương Sùng hôm nay đạo thành thái ất, coi như là so với hắn trưởng đồng lứa Chư vị Na Mi trưởng lão, tại vị này tiểu phích lịch trước mặt, cũng có chút tự giác thấp hơn vài phần, dù sao hôm nay Huyền Cơ, Huyền Diệp, Huyền Đức cũng không tại, Na Mi cũng chân không ai có thể cùng vị này trưởng giáo sư điệt đánh đồng thế hệ. Chư vị Na Mi trưởng lão, liền thoáng ngăn được vị này trưởng giáo năng lực cũng không có có. Cũng là may được tiểu phích lịch bạch thắng làm việc tất cả đều là công tâm. Đối đại chư vị trưởng lão cũng có phần cung kính, đối với chư vị đồng môn càng là như thành nhiều tam đại đệ tử đều là hắn hảo Hữu so với bình thường đồng môn đã thân thiết hơn gần. Lúc này mới không có làm cho Nga mi chư vị trưởng lão trong nội tâm xấu hổ, sinh ra không phục chi tâm. Vương Sùng mang theo Phật Thánh, trở về động phủ của mình, huyết như lai cũng liếm lắp mặt cùng đi qua, tư đổ huy và tố cầm hai cái, thấy hai cái sư đệ đã đi, bọn hắn cũng không có thể đã đánh mất, cũng cùng theo đã đến sư phụ động phủ. Vương Sùng đối với Phật Thánh, cũng là không khách sáo, nói ra, ngươi chính là thiên hạ hiểu rõ nhân vật, thiên tư chi thắng, hiếm có dấu người nhân vật có thể với ngươi đánh đồng. Ta cũng liền không giữ đập tìm kiếm, nơi này có ngũ bộ kinh quyển, ngươi lấy đi tìm hiểu, nhưng coi chỗ đến, đều muốn lưu lại nga mi. Vương Sùng trọng ly tử dịch thiên hiểu đạo huyền thiên nhị thập tứ quyển thiên yêu chân hình đồ, cùng với tại diêm mà thiên đoạt được đại tu di tôn thắng Phật Vương Kinh và vô thượng Long tượng kinh cùng nhau giao cho Phật Thánh. huyết như lai khán mắt nóng Hắn tuy rằng xuất thân thái Ất tông, nhưng bởi vì phá cảnh thời điểm, đạo hóa lực lượng quá mạnh mẽ, về sau lại tính vào phá cửa xuất dạy, nhiều thái Ất tông đạo Pháp đã lại không có cơ hội tu hành. Nhìn không được nói ra, sư phụ, ta cũng có thể cùng tam sư huynh cùng một chỗ tìm hiểu sao. Vương Sùng nhìn hắn một cái, tiện tay vẽ một cái, ngũ bộ đạo thư kinh văn tiểu rơi vào ba đồ nhi thức hải, nói ra, các ngươi cũng có thể cùng Phật Thánh cùng nhau tu hành. Chỉ là tư đồ huy và tố cẩm. Hai người các ngươi không cần phải nhiều hạ khổ công, dù sao Nga Mi đạo Pháp mới là đứng đắn. Phật Thánh và huyết Như Lai, nghiên cứu bảng môn và Phật gia kinh điển không sao, nhưng Tư Đồ Huy và Tố Cầm Tiên Tử, tai bất quá là kim đăng cảnh, Nga Mi công Pháp cũng còn không có luyện như thế nào, trọng yếu không thể phân tâm. Tư Đồ Huy vội vàng bái ngã xuống đất, nói ra, đệ tử cũng liền không học được, miễn cho chỉ hoang nghiêm chỉnh công phu. Tố Cầm Tiên Tử hừ hừ, nói ra, đệ tử cũng không có thèm, khiến cho Tam Sư Đệ và Tứ Sư Đệ cùng một chỗ tu hành đi. Tố cẩm tiên tử chính là hải hội đạo thánh con gái yêu, phụ thân nàng cũng làm cho nàng phế đi thái ớt tông công lực, liền vì nàng có thể đứng đắn bái nhập nga mi, ở đâu còn có thể thích cái gì bảng môn và Phật môn công pháp. Huyết như Lai Cười nói, Đại sư Huynh và Tiểu sư Tỷ cũng là rộng rãi. Phật Thánh Vốn là đều muốn nhìn một chút trọng ly tử đạo thư, trên đời này chỉ có bát đại kỳ yêu, có thể đột phá yêu tộc thiên hạ, vượt qua kim đàn trở lên và 5 cá voi vương chết ở tiểu phích lịch bạch tháng dưới tay, mục tiên tăng mổ mổ cũng không biết tính vào chết ở trong tay ai, dù sao bây giờ là ở tại vương sùng trong tay thập tiên đồ trong hướng phúc. Cự đầu long vương tại Đông Hải Sưng Hùng, cùng vương sùng hai cái thân phận đã thập phần giao hảo. Ngọc thần tiêu có chút thần bí, nhưng hắn có thể đột phá kim đan, hay là bởi vì thiên phú, đến lại ngọc thần chúng yêu thân, thiên tư không coi là tuyệt thế. Tại Phật thánh trong mắt, chỉ có phương tây 2 yêu thánh và trọng ly tử. Khó khăn lắm tính tắc cùng bản thân bằng nhau nhân vật. Phương Tây Hai yêu thánh cùng hắn đều là tu hành lòng tự pháp, cũng không cùng tham khảo chỗ, nhưng trọng ly tử sáng chế đạo pháp, hắn nhưng vẫn đều mơ tưởng nhìn một chút, mượn nhờ hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc. Vì vậy, lấy được ngũ bộ đạo thư, hắn trước tiên đem dịch thiên hiểu lật ra một lần, lập tức cảm thấy cũng có dẫn dắt, lại phục đem đạo huyền quyển nhị thập tứ quyển thiên yêu chân hình đổ lật xem một lần, mơ hổ có chút hiểu được. Khi hắn chứng kiến đại tu gi tôn thắng Phật Vương kinh thời điểm, Còn chưa không cảm thấy như thế nào, nhưng khi hắn lật xem trong chốc lát, lập tức khiếp sợ không nhỏ. Cuối cùng một quyển Vô Thượng Long Tự Kinh, hắn vốn tưởng rằng cùng bản thân sở học không sai biệt lắm, cũng mở ra tờ thứ nhất, Phật Thánh ngón tay liền không nhịn được nhẹ nhàng run run dậy, khép lại trang sách, hai đầu gối chỉa xuống đất, hướng về phía Vương Sùng đã bái bắt bái. Chương 862, Phật Thánh thỉnh lình đã nghi môn thí sư. Vương Sùng thở dài, nói ra, "Này sư phụ, bài giá trị hay không?" Phật Thánh cung kính đáp, "Sư phụ tại thượng." Đồ Nhi thành tín dập đầu. Vương Sùng hạc hạc cười cười, nói ra, tiểu khán thầy trò chúng ta, ai tiên chứng đạo quân. Phật Thánh cười một tiếng, nói ra, tiểu đồ thế nhưng là sớm đã vượt qua kiểu suy. Vương Sùng ha ha cười nói, ngươi ngược lại là mau một chút, ta tải qua tam suy mà thôi. Phật Thánh thỉnh lình đã nghĩ muôn thí sư rồi. Ni mã. Lao sư ngươi chứng đạo thái ớt tải mấy ngày. Này đã vượt qua tam suy. Đồ Nhi thật đúng là chưa hẳn có ngươi nhanh A Tư đồ huy nhìn một cái bản thân sư phụ, nhìn một cái này vài thứ sư đệ muội thình lình cũng cảm giác có một ngọn núi áp xuống dưới, suýt nữa tiểu không thở nổi. Thầm nghĩ, mấy ngày nữa, ta được đi Vân Thai Sơn đi vừa đi, nhìn xem vài thứ lao chất nhi, chậm rãi một cái tâm tình. Năm đó lý tượng đám người, bái sư Tân Húc, như vậy vào Vân Thai Sơn môn hộ. Những thiếu niên này cũng là hơi có chút thiên phú, hôm nay có ba đã đạo thành đại diễn, đã được coi là tiên gia, có chút thọ tính. Sẽ không như phạm nhân giống như mấy chục năm tiểu già yếu mà chết rồi. Nhưng mà những năm này qua, lý tượng cùng thiếu niên cũng biết, Nga Mi là cái gì, Vân Thai Sơn vậy là cái gì. Nhất là tiểu phích lịch bạch thắng là bực nào vì phong, sư phụ của mình Tân húc vậy là cái gì tỷ lệ. Tư đồ huy hôm nay tuy rằng cũng là kim Đan cảnh tiên gia tông sư nhất lưu, tại Nga Mi cũng coi là có chút phương diện, dù sao cũng là lục đại chấp sự đệ tử, nhưng kỳ thật ngoại trừ lý tượng cùng những thứ này văn bối. Thật đúng là cũng không sao địa phương, có thể cho hắn hiện diện. Chỉ là một cái sư muội, khiến cho hắn áp lực như núi, hôm nay lại nhiều hai cái thái ớt cảnh đại thánh làm sư đệ, hắn thật sự có chút ít nan à. Tố Cầm và huyết Như Lai, hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, Tố Cầm thầm nghĩ, ta cũng không biết lúc nào mới có thể dương chân. Hôm nay ánh mắt rõ ràng cũng cao, ban đầu ở phụ thân môn hạ học nghệ, nơi nào sẽ muốn cái gì dương chân, thái ớt cảnh càng là theo không nghĩ tới. Dù sao chúng ta Thái ớt tông cũng mới bốn vị đạo thánh. Mỗi cái đều là hoành áp nam đại lục nhân vật. Năm đó Bái sư, hoàn hảo không tình nguyện, đây là phụ thân có chút ánh mắt kiến thức, không muốn cho ta chân chính bài sư, hoàn để cho ta phế đi thái Ất tông công lực. Huyết như lai cũng là thở dài, hắn bị lượng giới phiên mải đi đạo hóa thân thể, cả đời vô vọng càng tiến một bước. Coi như là vương sùng chịu đem hắn đạo hóa thân thể trả lại, huyết như lai cũng không dám muốn, đạo hóa thân thể vừa lúc khắc tinh của hắn, một khi trở về, nói không chừng không có mấy ngày hắn đạo hóa Tuyệt Như Lai thầm nghĩ, ta cũng liền trông chờ có thể vượt qua cựu suy, để tăng một ít công lực, chớ có gặp được đại địch, rõ ràng có một phen thái ớt cảnh tu vi, rồi lại khắp nơi kinh ngạc, không, có quá mức điều dùng. Vương sùng đối với bốn cái đồ đệ nói ra, các ngươi có tất cả duyên pháp, tu hành sự tỉnh, mau không có khả năng cơ cầu. Phật Thánh và Huyết Như Lai, ta cũng không dặn dò các người, Uy Nhi và tố Cẩm, hai người các ngươi rồi lại muốn nhiều cẩn thận. Tư Đồ Uy đáp ứng một tiếng, sau đó thấp giọng nói ra, sư phụ Đệ tử muốn về nhà tham viếng. Vương Sùng cười nói, cho phép. Tố cầm thấp giọng nói ra, đệ tử cũng muốn cùng đại sư huynh đi. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, đi đi. Vương Sùng làm cho bốn cái đồ nhi, riêng phần mình tản, tư đồ huy trở về động phủ mình, thu lại một phen. Đã thấy tố cầm tiền tử cũng xâm nhập tiền đến, không khỏi hơi sinh ra vài phần ngượng, thấp giọng nói ra, ngươi như thế nào hảo cùng ta trở về. Tố cầm tiên tử nhịn không được vấn, ngươi cuối cùng lúc nào cùng sư phụ nói. Tư đồ huy lắp bắp nói, hai người chúng ta tu vi như thế thấp, như thế nào hào đảm luận nhi nữ tư tình. Chúng ta sư phụ lại là cái phong cách cổ xưa ngay ngắn người, một lòng cầu đạo. Cũng không đối với tình tình yêu yêu, có quá mức sắc mặt. Chúng ta làm đồ để nói muốn kết làm đạo lữ, chỉ sợ lao nhân ra người thập phần không thích. Tố cầm tiên tử có chút buồn bực ý, nói ra, người muốn cả đời đã giấu dếm xuống dưới. Tư đồ huy thở dài, nói ra, đợi ta dương chân. tố cầm tiên tử hư lạnh một tiếng nói ra Ngươi biết Dương Trân có bao nhiêu nan. Ngươi phải biết rằng, chúng ta sư phụ chui vào sự tình Nga Mi lúc trước, những cái kia sư bá các sư thúc, cũng mới ba Dương Trân, có chút là kim Đan có chút còn không phải, thậm chí cũng chưa chắc giống như chúng ta. Ngươi muốn Dương Trân, có thể tưởng tượng qua Nga Mi thế hệ thứ hai trưởng lao cũng không có suất mấy vị. Tư đồ huy thở dài, nói ra, nếu là ta bái sư mặt khác, hoặc là cũng thì thôi. Nhưng ta và người cũng biết, chúng ta bái sư chính là đệ nhất thiên hạ Thái Ất. Năm đó Kim Đăng Cảnh, Dương chân Cảnh, đều là kiếm quét người trong thiên hạ nhân vật, ngày sau nói không chừng còn có thể trở thành hóa đạo chân quân. Ta lại là đại sư mình, muốn chỉ là Kim Đan, như thế nào cho lão sư trèo chống môn hộ. Năm đó ta cũng chính là cơ duyên xảo hợp, tài có thể bài sư, sau đó suy nghĩ nhiều năm, cũng như cũ chỉ chiếm một cái vận khí tốt, tư chất cũng không thế nào. Nếu là còn không chịu nỗ lực, làm mất mặt sư phụ, như thế nào đối với được lão nhân ra người tài bồi. Tố Cẩm Tiên Tử thấy Tư Đồ Uy vẻ mặt kiên nghị thần sắc, âm ũ thở dài, nàng như thế nào không biết Tư Đồ Uy áp lực to lớn. Tư Đồ Uy chẳng những là tiểu phích lịch Bạch Thắng đại đồ đệ, cũng Nga Mi bốn đời đại sư huynh, cùng ứng Dương, Tề Băng Vân, Lưu Linh Cát, Hứa Tinh Dương đám người cùng một chỗ, là Nga Mi lục đại chấp sự đệ tử một trong. Hắn tài vất vả khổ cực, hơn 200 niên không dám thư giãn, đột phá đã đến Kim Đan. Ứng Dương tiểu tấn Dương chân rồi, tiếp cận chiêu Nga Mi đời thứ 3 đại sư tỷ Tề Vân. Cũng tấn thành dương chân trở về. Tư đồ huy làm sao có thể nhẹ nhõm. Nhất là bản thân vị này sư phụ, huy phong thật sự quá lớn, coi như là tố cầm đều sợ đi ra ngoài, làm cho sư phụ mất mặt. Năm đó nàng tại thái ớt tông cũng không có lớn như vậy áp lực. Tố cầm tiên tử cũng chỉ có thể nói ra, cũng được. Chờ ngươi thái ớt, nhất định phải cùng sư phụ nói. Tư đồ huy trong mắt hơi sinh ra nhu tình, thấp giọng nói ra, tư đồ huy có tài đức gì, đến sư muội yêu ái. Tố cầm tiên tử cũng không đáp ti Chỉ là thấp giọng nói ra, chúng ta cũng nên đi. Tư đồ huy lấy ra bản thân phi kiếm, nhân kiếm hợp nhất, rút thân bay lên không. Tố cẩm tiên tử cũng cùng theo một lúc bay lên không, nàng và tư đồ huy dùng đều là do niên huyền diệp làm cho luyện thái bạch kiếm, cũng đều cùng tư đồ huy cùng một chỗ tế luyện 200 năm, đã tế luyện đã đến thứ 3 chuyển phi quang cấp độ. Hai người kiếm quang hợp nhất, chốc lát ra núi Nga My. Tư đồ huy ra tại Dương Châu, đương nhiên muốn về trước đi Dương Châu một chuyến. Hôm nay tư đồ huy tu đạo vượt qua 200 năm, hắn phụ tổ đồng lứa đã sớm mất, coi như là cùng thế hệ người đã xuống mổ, văn bối đều là huyền chắc trai, muốn ba bốn thay, bảy tám thay thế sau tử tuân rồi. Hắn sau khi về nhà, đi trước tảo mộ, thế bái phụ tổ, lúc này mới về nhà một chuyến. Năm đó Dương Châu bắt tú, đời sau kéo dài, nhưng đã là thông ra chuyện tốt, cho nên tư đồ huy về nhà không lâu, bắt gia hậu nhân đã tới bái kiến vị này lao tổ, rất có mấy cái tuấn tú văn bối, cũng muốn học tiên. Tư đồ huy ngược lại là chẳng hề khức tử, chỉ là từng cái khảo hạch tâm tính, nghiệm qua tư chất, lúc này mới đã chọn ba người. chương 863, cơ duyên lấy hết. Tư đồ huy những năm này, cũng theo bắt ra bên trong, chọn lừa qua vài chục lần ưu tú hậu nhân. Hôm nay Nga My tại vương sùng trong tay, đã sớm có quy củ, muốn tiên làm ký danh đệ tử, học tập hắn sửa đổi thiếu dương kiếm pháp, học hảo, tài có cơ hội bài sư, học không tốt, cũng sẽ bị tiên đưa đàn đỉnh môn. Tư đồ huy trước sau dẫn vào Nga mi bắt ra hậu nhân, rõ ràng một cái có thể bái nhập Nga My cũng không có, có bảy tám phần nhịn không được khang khổ, chỉ có hai ba thành bị đưa đi hải ngoại đàn đỉnh môn. Đối với này ba vạn bối thiếu niên, hắn cũng không thập phần chắc chắc, nhất định có thể bái sư Nga My. Loại sự tình này, hôm nay Nga Mi thế hệ thứ hai trưởng lão, tam đại đệ tử, đều có tại làm, vương sùng rất là hoan nghênh các vị dẫn ra thân thiết tới bái sư, chỉ là sang lọc tuyển chọn nghiêm khắc, cho nên tư đồ huy cũng không tính đi cửa sau. Tố cầm nhiều lần, đã cùng theo tư đồ huy trở về tế tổ, cho nên sớm đã được bắt ra hậu nhân, coi như tư đồ uy tiên người nhà, coi là tổ nãi lại nhất lưu. Cho nên những thứ này bắt ra hậu nhân, chấp lệ thập phần kính cẩn, một cái lý ra hậu nhân, cười ha hả nói ra, này ba cái tiểu tử, cũng không biết có hay không phúc khí bái sư Nga My, nhưng ta đánh giá đi đan đỉnh môn vẫn còn có chút cơ hội. Tố cầm tiên tử chợt nhớ tới tới một chuyện, thầm nghĩ, như thế nào này mấy lần trở về, bắt ra người trẻ tuổi. Cũng chỉ có người của Lý Gia chưa từng đi Nga My. Nàng vụn trộm truyền âm cho Tư đồ Huy, Tư Độ Huy khó được cười khổ một tiếng, trả lời một câu, người của Lý Gia đã đi Vân Thai Sơn Bái sư. Tố cầm tiên tử lúc này mới rõ ràng. Tư đồ Huy và Tố cầm tiên tử cũng biết, Lý Gia và Độc Long tự quan hệ, Độc Long tự liên tục đời thứ ba chưa từng độ đi người của Lý Gia, sẽ thấy cũng không phải người đã tới, cùng Lý Gia duyên phận coi như là lấy hết. Về sau mấy nhà đều có người đi qua núi Nga My. Nhưng bởi vì chịu không nổi khăng khổ, trở về cũng không ít, nhiều trở về người đã cảm thấy Nga mi không phải là cái gì nơi tốt. Hết lần này tới lần khác lý tượng bái sư Vân Thái Sơn, cho nên lý ra mấy đời mọi người cảm thấy đi Vân Thái Sơn so với đi núi Nga Mi rất tốt, dần dần lý ra văn bối, sẽ thấy cũng không tới cầu tư đổi rồi. Còn lại mấy nhà văn bối, cũng phần lớn đã cảm thấy, chỉ cần chịu đựng một chịu đựng, đi đan đỉnh môn rất tốt, ngược lại càng phát ra gấp rút sinh ra một loại bầu không khí. Tố cầm tiên tử trầm mặc không nói, thầm nghĩ, tối đa còn có 3 thế hệ, đại sư huynh sẽ dần dần cảm thấy không thân, ngoại trừ tế tổ, cũng sẽ không trả lại cùng những thứ này vãn bối thân cận. Kỳ thật mấy năm này, tư đồ huy sẽ không đại nguyện ý về nhà, chỉ là nhiều năm đã thành thói quen, cũng trông chờ bắt ra có thể có chút nhân vật xuất sắc, lúc này mới kiên trì trở về thăm viếng. Chỉ là này mấy chục năm, hắn mang đi người trẻ tuổi, nhiều lần đã không có thành tựu, tốt nhất cũng không đi qua đan đỉnh môn, tư đồ huy cũng dần dần ngừng tâm tư Với tư cách tư đổ ra hồi lâu trước kia lão tổ tông, tư đổ huy và tố cầm trở về, tự nhiên lúc nào cũng đều có vạn bối trước mặt chăm sóc, mỗi ngày đều có phần náo nhiệt. Một ngày này, tư đổ huy đang muốn, cũng nên rời đi, thình lình chợt nghe đến, cởi dài một tiếng, quắc, huy thuốc, tiểu chất nhi bài kiến. Ngay sau đó tam đạo độn quang rơi xuống, một người cầm đầu chính là Lý Tượng, còn lại hai cái cũng là năm đó bái sư tần húc người trẻ tuổi, chỉ là hôm nay, dung nhăn cũng đã già đi bên ngoài giống như 40-50 tuổi người. Đây cũng là bởi vì, bọn hắn đạo nhập đại diễn quá chế, cho nên dung nhàn không thể thiếu niên. Tư Đồ Huy là thiếu niên lúc, tiểu đạo nhập đại diễn, cho nên hôm nay vẫn là là hai mươi mấy tuổi bộ ráng. Ba chung người già hướng về phía một thiếu niên kêu thúc thúc, cũng cũng chỉ có tiên gia tài đã từng thấy. Tư Đồ Huy nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, nếu là người đám không đến, ta cũng đi Vân Thai Sơn xem các ngươi rồi. Lý tượng nhìn thấy Tư Đồ Huy và Tô Cẩm không khỏi trong lòng thập phần cực kỳ hâm mộ, bọn hắn cũng coi là bái nhập tiên ra, cho nên có thể thường xuyên cùng tư đồ uy gặp mặt, biết rõ hai người đã trước sau vào kim đan, phi kiếm pháp bảo cùng cũng không thiếu, chính là trẻ tuổi hiểu rõ nhân vật. Lý Tượng thầy của bọn hắn Tần Húc, bởi vì đã đánh mất hồng tuyên kiếm, cũng không có cơ hội nữa đến sư môn ban thưởng phi kiếm, Tần Húc đều không có phi kiếm, Lý Tượng và ba người tự nhiên cũng sẽ không có. Học tiên cầu đạo người, như thế nào không biết một cái hảo phi kiếm, đối với hành đạo thiên hạ Như thế nào có trợ lực? Có một cái hảo phi kiếm, chiến lực có thể tăng vọt gấp mấy lần. Chỉ là loại chuyện này, rồi lại hâm mộ không đến, Vân Thai Sơn và Nga Mi chênh lệch quá xa. Lý tượng cười ha hả nói, chúng ta hôm nay mới có thể, biết được uy thúc cũng ở đây ra, tiệu trực tiếp đến đây tìm. Phạm tục nhà quá ấm ý, không bằng uy thúc theo chúng ta ở mấy ngày, chúng ta tại giường châu ngoại, xây dựng một chỗ đạo quán. Cũng coi là đẹp và tinh mịch. Tư đồ uy chính cảm thấy không kiên nhẫn, nghe vậy cười nói. Cũng tốt. Hắn đem tay khẽ với, đối với ba vạn bồi nói ra, các ngươi hãy cùng ta cùng nhau, cũng tiên học buồn môn thiếu dương kiếm quyết. Lý tượng cười ha hả nói, huy thúc còn không bằng trực tiếp dạy bọn họ đàn đỉnh pháp. Tư đồ huy gắn một cái tam người thiếu niên, đã thấy này tam người thiếu niên cùng một chỗ ý động, có một người can đảm tiểu bên trên mà nói nói, nga mi đạo pháp thật khó, cũng không thấy có chỗ đặc thù gì, không bằng huy ra ra tiểu dạy cho chúng ta đàn đỉnh pháp à. Đàn đỉnh pháp tu luyện cũng không mấy năm, Có thể bay lên không phi đột, hơn nữa lại là đi hải ngoại tu hành, phong quang vô hạn, so với núi Nga My nhẹ nhóm nhiều hơn. Tư Đồ Huy thở dài, nói ra, cũng tốt. Tự truyền cho các người đàn đỉnh Pháp. Học tiên sự tình, chính là duyên Pháp, không cưỡng cầu được. Vì vậy Tư Đồ Huy cũng không có tận lực khuyến bảo, giống như năm đó, Vương Sùng Vốn cũng không phải là muốn thu hắn làm đồ đệ, là muốn độ hóa lý tình không. Nhưng lý tình không rồi lại hết lần này tới lần khác tạm thời lùi bước, Tư Đồ Huy đáp ứng. Như vậy thành bạch thắng đứng đầu học trò, Nga mi bốn đời đại sư huynh. Loại này duyên pháp, thật sự kỳ diệu. Tư đồ huy tay áo phất một cái, liền đem tam người thiếu niên xoáy lên, lý tượng đám người cũng không chế độ quang, đằng trước dẫn đường, không bao lâu ngay tại giường châu ngoại, một chỗ phong quang thật tốt chỗ rơi xuống. Tấn hút hôm nay 200 năm qua, cũng còn là một đại diễn, hơn nữa cũng nhìn không tới có tấn thành kim đan hy vọng, các đồ đệ của hắn đã còn không bằng sư phụ. Lý tượng bọn hắn cũng không biết Lúc nào mới có thể tấn thành kim đan, thậm chí bọn hắn cũng không nhiều đại cơ hội, vì vậy tu hành tiếp tục, cũng liền nhẹ nhõm không bằng tư đồ ý như vậy khắc khổ. Bởi vì là nguyên nhân, lý tượng bọn hắn thường xuyên hồi Dương Châu, hơn nữa đốc thúc tộc nhân, kiến tạo chỗ này đạo quán, với tư cách chỗ đặt chân, thường xuyên trở về, khoản đại khách tân bằng. Lý tượng đi vào đạo quán, quát to một tiếng, lập tức tiểu có vài chục danh nữ quan, chen chúc đi ra, vội vàng cho bọn hắn tại sân nhỏ đẹp và tính mịt chỗ, an bài Tư Đồ huy và Tố Cầm cũng biết, những thứ này nữ quan là Lý Tượng bọn hắn cùng cực nhàm chán thời điểm, thu cơ tiếp, hơn phân nửa đều là hành tẩu giang hồ, cứu tới đáng thương nữ tử. Cũng truyền thụ chút ít võ nghệ pháp thuật, thậm chí không khỏi đi lưu lại, có chút nữ tử học được chút ít bổn sự, tiểu muốn rời khỏi, Lý Tượng bọn hắn cũng không ngăn cản. Tư Đồ huy có phần không thói quen, dù sao Nga Mi chính là huyền môn chính tông, quy củ cùng vân đài loại này vừa chính vừa tà môn phái bất đồng, không có như vậy rộng rãi. Trường 864, gặp được địch nhân, ta ra tay đánh chết. Tư đồ huy tuy rằng không phải thói quen, rồi lại cũng sẽ không nói cái gì, dù sao đại môn tông môn bất đồng, này lại không phải là cái gì bất chính khẩn chuyện này. Yêu giống với một cái xưa nay giữ mình trong sạch đạo đức quân tử, cũng cũng không đi quản bằng hữu của mình uống Mỹ tiểu, còn đây là lẫn nhau phân chia. Lý tượng bọn người ở tại chỗ này đã quán, cư trú thật lâu sau, cho nên trang trí hoa Mỹ, chỉ là bọn hắn dù sao đều là đại diễn cảnh tu sĩ. Cho nên như thế hoa Mỹ, cũng liền chỉ là nhân gian phồn hoa chi tượng. Lý tượng đám người cũng có phần tôn kính từ đồ uy, dâng trà sau đó, tiểu an bài tiệc rượu. Tố cầm tiên tử dù sao xuất thân thái ớt ông, lại là đạo thánh con gái ruột, thấy thức ăn bất quá người bình thường lúc giữa Mỹ vị, rượu cũng không quá đáng mấy chục năm tụ cất, tiểu lấy một lọ được từ hải ngoại rượu ngon. Đây là vương sùng lấy đại la đảo danh nghĩa, hiến vào cho đồ đạc của mình, chỉ là pháp bảo cất trong kho phong phú, cũng không phải người hẹp h Tự cho Nga mi môn nhân đã chia lái một ít. Tố cầm tiên tử lấy rượu ngon, nói ra, còn đây là sư phụ ta ban tặng bình thường cũng không bỏ được dùng để uống, lần này tụ hội, vốn thế khó được, liền lấy ra tới cọc hưởng. Tư đồ huy liếc mắt nhìn, thầm nghĩ, sư muội cũng học xấu, đây không phải sư phụ hàng năm đã cấp cho chi và sao. Coi như là ta thường xuyên biết lái một lọ trẻ chén, hiện tại vẫn là có hơn 10 bình nhiều. Ta nhớ được tố cầm sư muội trọng yếu không thích, bảo tồn chắc hẳn không ít. Ở đâu có cái gì xưa nay không bỏ được dùng để uống rồi hả? Hắn trong bụng cười thầm, khai rượu, cho mỗi người đã rót đầy, cười nói, ta nhớ được năm đó, các ngươi cũng là uống qua quý giáo chủ rượu ngon, cái này liền là đến từ Đại La Đạo. Lý tượng và hai vị sư huynh đệ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, phải biết rằng năm đó, bọn hắn cũng là được chứng kiến, lúc ấy còn tưởng rằng còn đây là tiên gia bình thường, về sau mới biết được, chân không phải là cái gì tiên gia đều có như thế đắc ý nhân vật. Lý tượng uống một hơi cạn sạch, Cười nói, đây là thiếu uy thúc, chúng ta mới có như thế có lục ăn. Tư đồ uy cười nhẹ một tiếng, chỉ là mời rượu. Mấy người ăn uống tiệc rượu nửa ngày, lý tượng thở dài một hơi, nói ra, ba người chúng ta cũng coi là được vân thai sơn kiếm thuật chân truyền, chỉ là muốn muốn luyện một cái thượng thừa phẩm chất phi kiếm, rồi lại như thế nào đã họp không đủ linh tài. Tư đồ uy hỏi được vài câu, không khỏi hơi than thở nhẹ. Đều muốn luyện một lưỡi phi kiếm, chuyện thứ nhất, chính là thu thập linh tài. Vương Sùng là đem nam đại lục hai nhà đại phái, còn có thai ớt tông cho chuyển non nữa, lúc này mới cùng nhau hai mươi mấy lười phi kiếm linh tài, đây chính là Tiểu Dương Cung và Minh Sơn Tông, cùng với Thái ớt tông mấy nghìn năm tích gót. Coi như là huyền cơ và huyền diệp, một cái xuất thân thiên ma tông, lại là âm định hưu đứng đầu học trò, một cái kiếm thuật vô địch, cũng đều là hao phí vô số công phu, mới có thể thu thập đầy đủ luyện một lò phi kiếm linh tài. Bình thường như lý tượng bực này, xuất thân vân thai sơn như vậy cũng coi là đại phái đồ đều muốn luyện một cái chuyển một cái trở xuống loại kém phi kiếm, có vài chục niên công phu, cũng liền thu thập đầy đủ linh tài rồi. Nhưng nếu là muốn tế luyện đến tam chuyển trở lên, vận khí tốt nhất, cũng có chút bách năm trở lên, vận khí kém một chút, thó nguyên hết cũng khó khăn. Năm đó đại sư Bạch Vân mấy trăm năm vất vả, cũng liền tìm hai phần linh tài, luyện hữu hai lưỡi phi kiếm. Tư Đồ Huy cũng là hảo tâm, hỏi một câu, cũng còn thiếu cái gì linh tài. Lý Tượng Đáp, hoàn thiếu một ít bạch luyện huyền thiết. Nghe nói hải ngoại có san hô kim và la kim sa, cầu mua nhiều năm cũng không hợp đủ. Còn lại linh tài ngược lại là coi như có thể, đồng môn giao dịch một ít, còn không tính sổ mượn. Tư Đồ huy nghe được việc này, đã biết rõ lý tưởng muốn luyện cái gì phi kiếm rồi. Bắt Đại gia bởi vì có thật nhiều văn bối bái nhập Đan đỉnh môn, cho nên Đông Hải làm cho sản linh tài liền biến thành lý tưởng đám người luyện kiếm chọn lựa đầu tiên. Chỉ là Đan đỉnh môn mặc dù có những thứ này linh tài, bình thường Đan đỉnh môn đệ tử, như thế nào có tư cách vận dụng cũng là muốn giao phó cho Hề Nam, Hề Nguyên, Hề Lạc Tam huynh muội, thay Vương Sùng hợp luyện pháp bảo, cực ít lưu lạc đi ra. Nhưng Tư Đồ Huy là Vương Sùng thân sinh đồ đệ đệ, Ngami tiểu phích lịch bạch thắng đứng đầu học trò, những thứ này linh tài, hắn ngược lại là đều có, chỉ là Tư Đồ Huy trọng yếu không tâm tư luyện kiếm. Sư phụ hắn ban tặng phi kiếm, đều có vài khẩu, hôm nay dùng một cái thái bạch kiếm, phẩm chất cũng thực không tầm thường, tội gì bản thân đi kiếm. Tư Đồ Huy suy nghĩ trong chốc lát, lấy ra vài thứ hồ lô Đưa cho Lý Tượng, nói ra, uy thúc nơi đây, ngược lại là có vài phần linh tải, cũng là sư phụ ta, bạch thắng chân nhân bao năm qua ban tặng, tiểu tặng cùng các người đi. Lý Tượng cầm lấy vài thứ hồ lô, thoáng xem xét, không khỏi tiểu kinh hái nói, uy thúc, chân quý như thế linh tải, như thế nào liền khiến cho đến. Người cũng có chút luyện kiếm, chúng ta. Lý Tượng trong lòng do dự, hán cầu mãi một lượi phi kiếm, đã không phải là một hai năm, là một 200 trăm niên, lúc này khức tử đi ra ngoài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 Lý tượng cuối cùng vẫn là thu phần này tạo, chính tâm đầu cảm thấy xấu hổ, tư đổ huy và tố cầm sắc mặt thỉnh lình hơi đổi, chân trời một đạo hào quang phi tới. Chỉ thấy một mặt tiểu phiên nhẹ nhàng run lên, bay ra vô số kim hạ, hội tụ thành văn tự. Tiểu lưỡng tại vương sùng dạy bảo hạ nhiều năm, hôm nay nói chuyện cũng có thứ tự quá nhiều. Này một hàng chữ câu nói rõ ràng, tư đồ huy, tố cầm đổ nhi, làm sư phụ tình đến, các người gần nhất gặp nạn cho nên đem tiểu lưỡng đưa tới, tạm mượn bọn ngươi phòng thân. Tư đồ huy và tố cẩm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tư đồ huy vấy tay một cái, đem tiểu lượng thu trong tay, hỏi, sư phụ hoàn nói gì đó. Tiểu lượng phun ra nửa đường kim hà, rót thành một hàng chữ viết, cũng không nói gì, dù sao gặp được địch nhân, ta ra tay đánh chết, các ngươi tiểu trang làm cái gì cũng không có phát sinh liền. Tư đồ huy nghe được không đúng vị, thầm nghĩ, ta cùng tố cẩm cũng không có gì địch nhân. Như thế nào thình lình gặp nguy hiểm? Tư đồ huy là biết rõ, bản thân sư phụ thôi toán chi thuật cũng coi như thiên hạ xếp hạng tiền mấy, âm thức linh tính cũng liền gần với thôn hải huyền tông tiên thiên huyền chỉ diễn mệnh thuật. Nếu như sư phụ nói, mình và tố cầm gặp nạn, vậy chân sẽ không kém. Tư Đồ huy hỏi nữa vài câu, tiểu lưỡng rồi lại trả lời dâu ông nọ cắm cầm bà kia, hắn cũng biết lượng giới phiên linh tính có tổn hại, nói chuyện bữa bãi cũng liền hồn không thèm để ý, trước tiên đem tiểu lượng đã thu vào trong tay áo, lúc này mới tiếp tục cùng Lý Tượng đám người ăn uống trực rượu. Lý Tượng nhìn đến tiểu lượng, thật đúng trong lòng hâm mộ. Hắn thầm nghĩ, Vân Thai Sơn chỉ sợ cũng không có như vậy linh tính phát bảo. Vương sùng tại núi Nga My, tiến đưa tiểu lưỡng, bảo vệ hai cái đồ nhi My tâm thình lĩnh có chút thần sắc lo lắng, hắn cũng là thu Phật Thánh sau đó, thình lĩnh phát giác bản thân vận số có biến. Phân biệt dùng âm thức linh tính hòa tiên tiên huyền chỉ diễn mệnh thuật suy tính, tựa hồ có một trận nhằm vào Nga My đại sự kiện, muốn phát sinh. Chuyện này, chuyển tới là theo đạo gia Thái ớt thân không quan hệ, chỉ là nhằm vào Nga My. Tr Lao đạo sĩ, Vương Sùng cùng huyền cơ pha trộn hồi lâu, cũng đã được nghe nói, nếu là huyền diệp không chết, Nga Mi muốn khó giữ được sự tỉnh Lúc ấy hắn còn tưởng rằng, là bản thân được Nga My số mệnh, cũng không để ý. Nhưng từ khi tấn thành thái ớt, lại phục tọa chấn Nga My, Vương Sùng dần dần có chút linh cơ, nhiều lần suy diễn phía dưới, dần dần cảm ứng được Nga My có đại nạn buông xuống, bị diệt chi nguy cơ. Vương Sùng tại đưa đến hai cái đồ nhi sau đó, liên tục bế quan. Đạo gia Thái ớt thân và Thiên Ma Thái ớt thân nhiều lần suy diễn, thậm chí cũng hỏi qua mấy lần diễn Thiên Châu, lúc này mới vững tin, đích xác là bản thân năm đó hiểu lầm. Nga My thật sự có bị diệt chi nguy. Chỉ là lúc này đây, Nga My mấy một trưởng bối, Huyền Cơ, Huyền Diệp, Bạch Vân, Huyền Đức cũng không tại, trận này đại nguy cơ, muốn chính hắn tới nên. Hơn nữa lúc này đây Nga Mi số mệnh nguy cơ, cùng Vương Sùng bản thân không quan hệ, hoàn không coi là Thái ớt kiểu suy, làm cho Vương Sùng rất là bực mình. Hán ngược lại là cũng không e ngại, cái này giới trừ phi là có đạo quân thế hệ ra tay, bằng không thì tiểu tặc ma người nào cũng không sợ. Nếu thật là đạo quân thế hệ, hắn thôn Hải Huyền Tông còn có hai vị đạo quân đâu rồi, cũng không phải là chống đỡ không ngừng tình cảnh. Vương Sùng suy tính cho ra kết quả, lần này Nga My tại hỏa lớn, 10 phần 8 là do bản thân hai cái hảo đồ nhi dẫn phát. Chuyện này còn không hảo nẹ qua, nếu là nẹ tránh, sẽ chuyển sinh mặt khác nhân quả, chỉ có thể đem tiểu lưỡng ném ra bảo hộ hai cái đồ đệ. Vương Sùng thầm nghĩ, có tiểu lượng hộ thân, tiểu y và tố cẩm tuyệt không có việc gì, ta cũng muốn nhìn một chút, Nga My cuối cùng muốn có cái gì nguy cơ. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, ngươi tốt nhất đừng cho đạo gia thái ớt thân ra tay. Vương Sùng kinh ngạc hỏi, rồi lại là vì sao? Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, ta cũng không minh, nhưng ngươi chân đừng cho đạo gia thái ớt thân ra tay. Vương Sùng âm thầm suy tính một phen, không khỏi trong lòng thất kinh, nghĩ ngợi nói. Đạo gia thái ớt thân lại có đạo hóa hiện ra, quả nhiên không thể nh Nga mi bên này chuyện này. Đạo hóa hiện ra. Chẳng lẽ là Kiền Nguyên Lao có việc? Vương Sùng ngược lại là biết rõ, Âm Định Hưu lấy lượng giới kinh, tế luyện hai kiện pháp bảo, lượng giới phiên bên trong phong ấn Kiền Nguyên Lao, chính là nhốt Nga Mi Cửu Địch dùng, Ngũ Linh Thúy Bích Sơn là cho Nga Mi đệ tử ẩn thân chi dụ. Hắn đã từng đi vào hai lần Kiền Nguyên Lao, muốn phải tìm thiên tâm con người, giết Trạm Thảo trừ can. Nhưng trong đầu thật sự nguy cơ quá nặng. Vương Sùng tự nghĩ, lấy thiên tâm quan những cái kia môn nhân đạo hạnh, chỉ sợ không qua mấy ngày, cũng liền chết hết rồi, cũng sẽ không có tiếp tục đi thăm dò. Lúc này suy tính xuất, Ngami có nguy cơ, hoàn mơ hổ tính ra, đạo của chính mình ra thái ớt thân nếu là đi ra ngoài, thì có đạo hóa vẫn là hiện ra, chẳng phải là chính đáp ứng tại lượng giới trên lá cờ. Vương Sùng suy nghĩ đến nơi đây, thầm thêu một tiếng, không tốt. Chớ không phải là ta chỗ hiểm bản thân đồ nhi. Vương Sùng vội vàng quát: Huyết Như Lai, Phật Thánh, mau cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Phật Thánh bái nhập Nga Mi, tốt xấu hắn cũng là cái này rơi đứng đầu thái ớt cảnh Đại Thánh, một thân đạo hạnh pháp lực, lại đang phương Tây Hai yêu thánh phía trên, thậm chí cùng thánh thủ thư sinh loại này chấp trưởng nhất phái, đạo hạnh sâu xa thái ớt cảnh đạo thánh Đô Tương Xứng. Cho nên Nga Mi cao thấp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên an bài như thế nào. Đây là huyết Như Lai ra mặt, nói nguyện ý cùng Phật Thánh cùng nhau tu hành, lúc này mới cho an bài tại Hậu Sơn một chỗ phủ Huyết như Lai và Phật thánh chính riêng phần mình đọc qua đạo thư nghiên cứu Vương Sùng bàn tặng ngũ bộ kinh quyển nghe được sư phụ hô quát vội vàng cùng một chỗ hóa thành cầu rồng cùng theo bạch Thắng cùng một chỗ đã đi ra Ngammi Vương sùng và huyết Như Lai Phật Thánh mới đi ngũ Linh Thúy Bích Sơn tỉnhnh lỉnh tiểu chấn động một cái một cái dâu tóc bạc trắng lao đạo sĩ một thân cũ nát đả bảo từ trong đó khoan thai đi ra hắn cười ha hả nói cuối cùng là thoát thân bài đủ tiểu thuyết rồi cái lao đạo sĩ này Quang Minhính đại cũng không trái lấp Nhưng Nga mi cao thấp, thật giống như đều không có nhìn thấy một dạng với hắn. Đã liền hồi tiên kính đã đối với chi làm như không thấy. Lao đạo sĩ tại ngũ linh Thúy Bích Sơn ngoại dạo qua một vòng, thò tay một phách, lại phát hiện không cách nào dùng chuyển món pháp bảo này, không khỏi kêu lên, ngũ linh, như thế nào không nghe lời rồi hả. Hắn khẽ nhướng mày lông mày, thò tay cách không một chiều, hồi tiên kính ông ông âm thanh lạ, nhưng lại cũng không phi, lao đạo sĩ lại phục kêu lên, hồi tiên kính. Người cũng không nhận ngày cũ chủ nhân sao. Hồi tiên kính em u nói ra, ta lão chủ nhân phi thăng, chủ nhân mới mới ra môn, ngươi là ai ra chủ người. Lao đạo sĩ cười lạnh một tiếng, quắc, đợi ta thu ngũ linh tiến phủ. Hồi tiên kính tình lình nở rộ kim quang, chỉ là khẽ quấn, Lao đạo sĩ sẽ không có hình người, hóa thành một đầu trăm ngàn con mắt quái vợ, cũng không cái gì thân thể, chỉ có một đoàn bích diễm. Vô số con mắt lăn qua lăn lại, sau đó một tiếng kêu to, phá vỡ Nga mi hộ sơn đại trận. Bích diễm bay ra hơn trăm rằm lại phục biến thành một cái lao đạo sĩ, hắn Thình Lĩnh co dúm mũi thở, hít hà, kêu lên, mời ta đi giết này cái tiểu tặc, Nga Mi tiểu lại hồi trong tay của ta rồi. Lao đạo sĩ hóa thành bích diễm, bay lên không. Vương sùng độn quang mới đến Dương Châu, chính suy nghĩ nên xử lý như thế nào đồ đệ chuyện này, chỉ thấy một đạo bích quang từ phía sau bay nhanh tới đây, không khỏi hơi giật mình, Thình Lĩnh sinh ra vô số báo động, vội vàng lộ ra ngay Bính Linh kiếm ngang. Đạo bích diễm chút nào không ngừng lại, trực tiếp lao tới. Vương Sùng kiếm quang hơi nhẹ chấn, trong ngáy mắt, tiêu chấn động ra trăm ngàn đạo kiếm ý, nhưng như cũ cảm giác được hầu như không chế không ngừng kiếm quang. Không khỏi trong lòng hoàng hốt. Lấy Vương Sùng hôm nay kiếm thuật, coi như là huyền diệp trở về, Âu Dương đổ tái hiện, cũng không có thể nói so với hắn kiếm thuật càng hơn ba phần. Nhưng đạo bích diễm rồi lại cổ quái vô cùng, coi như đối với kiếm thuật của hắn quen thuộc trí rõ như lòng bàn tay. Đây là vật gì? Vương Sùng quát to một tiếng, hai cái đổ nhi cẩn thận Tuyệt như lai một tiếng quát trói thai, trên thân bốc lên khí thế một đoàn bạch khí, hắn tinh thông diệu hóa thiên bí quyết, có thể hư thật tương hóa, đủ loại diệu pháp, bình thường đối địch, có thể hóa sinh vô số năm màu rực rỡ thiên hoa, nhưng lúc này lại trực tiếp lấy một đoàn bạch khí nghênh đón địch, có thể thấy được ra tay chi dồn dập. Liên cái gì pháp thuật biến hóa đã đành phải vậy? Phật thánh thân thể run lên, ngoài thân hiện ra một tầng ngũ sắc lưu ly, li, cũng chỉ có vương sùng bực này quen thuộc vị này yêu tộc đại thánh nhân tài hiểu được, tầng này ngũ sắc lưu ly li chính là vô số hư không liền vỡ, lẫn nhau ma luyện, dưới ánh mặt trời, viên mãn sinh ra sáng lạn sáng giỏi, làm cho người ta run sợ phát lệnh. Không có bất kỳ pháp thuật có thể phá vỡ Phật Thánh này hộ thân pháp, cũng không có bất kỳ pháp thuật có thể xuyên thấu. Chính là Vương Sùng cũng không có nắm chắc, nhất định có thể đem chi phá vỡ, chỉ có thể lấy Nga Mi Bổn môn đạo thuật liều mạng. Bích Diễm thình lình Thu liễm, lao đạo sĩ thông dong huyền thần, chỉ là thoở tay một phách, ưu xanh xanh đập vỡ Phật Thánh hộ thân đạo hóa lực lượng, cùng lúc đó Huyết như lai phát ra động trời kêu thảm, bị người xanh xanh chém thành hai nửa. Từ đầu tới đuôi, cũng không thấy có người ra tay. Vương Sùng trong lòng hoảng sợ, đem thân lay động, thả ra Nguyên Dương và vô ảnh hai lưỡi phi kiếm. Nguyên Dương kiếm tựa như xích lân rồng lớn, vô ảnh kiếm rồi lại vô ảnh vô tướng không màu. chương 866, Chiến Trường, Vạn Dằm Hồng Giới. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, không nên thả ra vô ảnh kiếm. Vương Sùng gấp vội vươn tay một chảo. Vô Ảnh kiếm rõ ràng thật giống như bị người bàn tay vô hình bắt được, chấm như núi quân, cũng may mà tiểu tặc ma xuất thủ nhanh, cưỡng ép thu trở về. Nguyên Dương kiếm lấy tựa hồ bị một cỗ pháp lực giam cầm, Vương Sùng cũng bất chấp nhiều, dùng tới Tây Thiên Kinh đạo pháp, chỉ là run lên, tiểu tiêu tán vẻ này pháp lực. Lao đạo sĩ ánh mắt chợt lên, cả kinh kêu lên, như thế nào Vô Ảnh và Nguyên Dương cũng đều không nghe lời nói. Vương Sùng tiện tay phát ra một đạo thái thanh tiên quang, bảo vệ huyết Như Lai, làm cho cái này xui xẻo đổ nhi Tranh thủ thời gian hai nửa người hợp lại, đều muốn khôi phục thân thể. Chỉ là huyết như lai hai nửa người tài hợp tại một chỗ, tiểu kêu thảm thiết liên tục, kêu lên, sư phụ. Đố nhi hai nửa thân thể, có ác độc kiếm khí, hợp không đến một chỗ rồi. Vương Sùng trong lòng giật mình, thò tay một phách, huyết như lai một nửa thân thể, quả nhiên một đạo kiếm khí vọt tới. Hắn nếu thật là tiểu phích lịch bạch thắng, thật đúng là không có biện pháp gì, nhưng không biết làm sao. Hắn là Vương Sùng, này là thiên ma thái ớt thân Thân kiếm mấy nhà chân truyền, huyền đô thuật sử dụng ra, xanh xanh đem xâm nhập huyết như lai nửa người thân thể kiếm khí đánh lấy ra, đưa vào huyền đô ma thành. Huyết như lai vội vàng thúc dục mặt khắc một nửa thân thể tới đây, Vương Sùng theo dạng rút lấy kiếm khí, cũng đưa vào huyền đô ma thành, này một đạo kiếm khí, làm cho hắn vô cùng quen thuộc, trong lòng âm thầm cả kinh nói, chẳng phải là thái thanh huyền môn có vô hình kiếm khí. Lao đạo sĩ này là ai? Vì sao tinh thông nga mi bí truyền kiếm pháp? Vương Sùng xuất thủ cứu huyết như lai, Phật Thánh đã cùng lao đạo sĩ ác đấu hơn 10 triệu. Phật Thánh thầm giật mình, tiêu lên, tiểu tăng Phật Thánh, vì biết đạo hữu người phương nào. Vì sao một thân Nga mì đạo Pháp? Lao đạo sĩ ha ha cười nói, tiểu hòa thượng, ngươi đạo Pháp cũng không tệ. Ta cũng rất giống nghe nói qua ngươi. Bất quá nhìn ngươi hôm nay tư thái, sợ là đã đạo hóa đến cực điểm. Muốn chết, có muốn hay không lao đạo giúp ngươi đem đạo hóa lực lượng ma đi ra? Lao đạo sĩ chỉ một ngón tay thi Từ có một đạo kim hà, hóa sinh đi ra hai cây kim hà cự trụ, nhất thời hướng Phật Thánh kẹp ma tới đây. Phật Thánh trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ, đây không phải lượng giới kinh. Lao đạo sĩ này cũng hẳn là thái Ất cảnh, nhưng tại sao nói Pháp sẽ như thế nào rộng lớn? Ngay cả ta cũng thua kém một bước. Trên đời còn có bực này mạnh mẽ thái Ất sao? Phật Thánh trong lúc cấp bách, vẫn không quên vụn trộm nhìn khán vương sùng nhãn, lấy hắn nghĩ đến, trên đời mạnh nhất thái Ất cũng không quá đáng chính là vương sùng như vậy có thể quét ngang ma thực thất thánh nhân vật. Ở đâu liệu, còn sẽ có so với vương sùng tựa hồ hoàn cao hơn một bậc quái vật. Vương sùng cũng là nảy sinh ác độc, quắc, tiểu lưỡng mau tới. Đồng thời nhất kiếm bay ra, cứng rắn đem hai cây kim hà cự trụ chém ra, ra tay thay Phật Thánh trốn thoát nguy cơ. Phật Thánh kỳ thật bản thân, cũng có thể ngăn cản, chỉ là hắn như không ra tay, không khỏi tiểu mất mặt mũi. Vương sùng tiếng uống, tiểu có một đạo kim hà bay lên, tại vương sùng bên người lượn chuyển một cái Tiểu phun ra tới vô số văn tử, trong lúc nguy cấp, vật nhỏ này cũng không cả lầm rồi. Phu thân, chạy mong mệnh, đây là giả âm định hưu. Vương Sùng đã mộng ép, quắc, âm định hưu hoàn phần thật giả. Tiểu lưỡng điên cuồng phun kim hà, hóa thành hai cây kim hà cự trụ, ngang trời đem lão đạo sĩ một cái, bao lấy Vương Sùng, Phật Thánh, huyết như lai tiểu muốn chạy trốn. Vương Sùng cũng là không kháng cự, chỉ là quát đem chúng ta cùng một chỗ đưa vào kiển nguyên lao, ta ở bên trong giết hán. Tiểu lưỡng phun ra vài đạo Kim Hà, cùng nhau một hàng chữ. Phu thân. Không được đấy, hán. Hội cởi bỏ đạo ngân. Vương Sùng lắp bắp kinh hãi, quả nhiên không dám lại dùng này thủ đoạn. Hán ban đầu muốn, đem chiến trường mở tại kiền Nguyên Lao, bản thân tăng thêm đông ngự đạo nhân, loạn hải đại thánh, câu tuyết phu nhân, phật thánh, huyết như lai, như thế nào còn có thể không giết cái lao đạo sĩ này. Coi như là đạo quân, cũng không phải là không coi tranh đấu. Chúng chi lão đạo sĩ này tuy rằng mạnh mẽ không hợp thói thường, nhưng vẫn cựu bất quá là thái ớt cảnh đỉnh phong. Nhưng nếu là như tiểu lượng nói, lão đạo sĩ này có thể cởi bỏ tù ma trên đỉnh đạo ngân, một khi đem những ngày kia đạo quái vật phóng xuất ra, cái kia thật có thể thiên hạ đại loạn rồi. Vương Sùng thầm nghĩ, nên đi nơi nào tìm một cái thỏa đáng chiến trường. Tiểu Lượng phun ra lưỡng đạo kim hà, hội tụ một hàng chữ, vạn rằng hồng giới. Vương Sùng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, tiểu lượng cũng là có cái này cơ trí. Trong tay hắn vốn có một hạt định hồng châu, về sau lại vơ vét tài sản vần đầu tiên khách tam hạt. Tuy rằng đưa tặng cho hai cái đồ nhi, hề lạc và phong thái tuế, nhưng trong tay hoàn thừa hai hạt. Lúc này vội vàng, hắn cũng bất chấp nhiều, tế lên một hạt định hồng châu, lập tức có một vòng hồng quang, hóa thành một cái môn hộ, vương sùng trốn vào trong đó, vẫn không quên thỏ tay vô vô bản thân quý mông, cho lão đạo sĩ một cái nhục nhã, dù dộ hắn tiếp tục đổi tới. Vương sùng tuy rằng đã đáp ứng người, muốn đi vạn dằm hồng giới Nhưng Hoàng Chiêu chưa từng tới, bởi vì hắn về sau sẽ không thiếu phi kiếm rồi. Trốn vào vạn rằm hồng giới, vương sùng trấn thân thể, đem lượng giới phiên thu hồi bên người, nhìn trời địa lúc giữa mênh mông một mảnh, vô số vân khí bốc hơi, không khỏi thập phần ngây người. Vạn rằm hồng giới vô thiên không đấy, không biết kỳ trà cao cho phép, không biết hạ mấy trọng, khắp nơi đều là mênh mang biển mây, trong lúc nhất thời chưa từng thấy đến cái gì phi hồng. Huyết như lai và Phật Thánh đã hơi giật mình. Không biết vương sùng làm sao lại dẫn bọn hắn bay vào nơi đây. Chậm hơn một lát, một đạo bích diễm phi tới. Lao đạo sĩ cùng bích diễm bên trong, phiêu nhiên hiền thân, cười ha hả nói, nơi đây quá mức hảo. Tiểu cho các ngươi làm táng thân chỗ rồi. Vương sùng tiết quát một tiếng, nạp bạng đi. Hắn cùng nguyên dương kiếm nhân kiếm hợp nhất, tiến lên liền chạm Vương sùng cũng không phải là thật đúng e ngại vị này lao đạo sĩ. Mặc dù nhỏ khó nói, đây là giả âm định hưu, nhưng coi như là thật sự âm định hưu, tiểu tặc ma cũng không ý Chỉ là lao đạo sĩ bản lĩnh phi phạm, như thế chính xác đánh nhau, tất nhiên không thể lưu thủ, tại cùng cao thủ như thế đại chiến, còn muốn ẩn giấu thực lực, chính là cầu tử chi đạo. Tại vạn rằm hồng giới, không sợ để lộ thân phận, Vương Sùng đương nhiên cũng không kiếm kỵ, thử một lần cái lao đạo sĩ này thân thủ. hắn vậy mới không tin cái lao đạo sĩ này, chân có cái gì thông tiên triệt địa năng lực. Lao đạo sĩ ha ha cười cười, thân thể chuyển một cái, tiểu vô tung vô ảnh. Vương Sùng không chút nghĩ ngợi, liền đem trên huyền cửu tiêu tiên khí xa xa phân bố triển khai, một tầng dịu dàng thanh quang, rộng rãi cùng ngàn dặm, đem mình, Phật Thánh, huyết như lai cùng một chỗ bao phủ. Trên huyền cửu tiêu tiên khí bao phủ như thế rộng rãi hoát, dĩ nhiên là không còn đánh bại địch giành chiến thắng năng lực, nhưng đủ để đem lao đạo sĩ ẩn độn chi thuật phá vỡ. Lao đạo sĩ tuy rằng thân thể vô hình vô tích, nhưng ở trên huyền cửu tiêu tiên khí bao phủ phía dưới, liền có một đạo mơ hồ dấu vết. Mắt nhìn Vương Sùng Thi triển đi ra như vậy bản lĩnh, Tuy rằng đơn giản, rồi lại rất có tính nhắm vào, lao đạo sĩ lãng lãng cười một tiếng, một lần nữa hiện thân kêu lên, ngươi đây là suy nghĩ bao lâu, đối phó Thái Thanh Huyền Môn có vô ảnh kiếm bí quyết biện pháp. Vương sủng cười lạnh một tiếng, hắn năm đó ở Đại sư Bạch Vân thuộc hạ đã bị thua thiệt, sau đó tận lực suy tư, lúc này mới nghĩ ra được cái này biện pháp, chỉ là theo không nghi tới, rõ ràng còn có thể sử dụng trên. chương 867, căn bản cũng không có một cái đường đạo nhân. Vương Sùng hôm nay là Nga Mi trưởng giáo, lại phục mình cũng học được Thái Thanh Huyền môn có Vô Ảnh kiếm bí quyết, càng có Vô Ảnh kiếm một cái, chấp trưởng Nga Mi tất cả phát bảo. Huyền Cơ và Bạch Vân, Huyền Nhất xa Phó Diêm Ma Tiên, Huyền Diệp và Huyền Đức đi Huyền Thai Thiên, hôm nay Nga Mi cũng chỉ có ứng dương hiểu được Thái Thanh Huyền môn có Vô Ảnh kiếm bí quyết, vẫn còn là sư đệ của mình, giao tình thâm hậu. Hắn như thế nào còn có thể nghĩ đến, bản thân còn có thể cùng Nga Mi bí truyền kiếm pháp, đánh nhau chết sống một ngày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 Tự nghĩ ra rất nhiều kiếm quyết, nếu không vẫn thật là ứng phó không được. Cái này cảm giác, cùng năm đó huyền diệp chỉ điểm ta kiếm thuật thời điểm, thập phần tương tự. Chẳng lẽ lao đạo sĩ này thật sự cùng âm định hưu có quan hệ? Đạo hóa thân thể. Điều đó không có khả năng. Nếu là âm định hưu đạo hóa thân thể bị ma đi ra, hắn như thế nào còn có thể trở thành kiếp tiên? Hơn nữa lao đạo sĩ này trên thân quỷ khí rầm rạm, ở đâu có cái gì đạo đức chi sĩ khí chất. Vương sùng kiếm sụp đổ rời đi lao đạo sĩ Hay người bắt lại Phật Thánh và huyết Như Lai, điều khiển độn bay đi. Vương Sùng kiếm quang cực nhanh, chốc lát chui vào trong mây. Lao đạo sĩ cũng là điểm tĩnh, hóa thành một đạo bích diễm chăm chú đi theo, hắn đuổi mấy ngàn dặm, thình lình trước mắt một đen, một tòa thành lớn rơi xuống, đem cái Lao đạo sĩ này cho giam cầm trong đó. Lao đạo sĩ hơi kinh ngạc, trở tay một vẽ. Đệ sắt vào tới đều muốn đánh lén loạn hại Đại Thánh, đã bị một đạo vô hình kiếm khí chém thành hai đoạn. Loạn Hải Đại Thánh điên cuồng gào thét một tiếng. Chui qua huyền đô ma thành, tận lực thúc dục ma công, đều muốn bước ra trong cơ thể kiếm khí. Đâu ngự đạo nhân không khỏi trong lòng kinh hãi, hắn thế nhưng là ra mắt âm định hưu đấy, lao đạo sĩ này dung mạo, bản lĩnh, kiếm thuật, khí chất, không một không giống như là năm đó cái kia quét ngang thiên hạ lao giả kia. Ngoại trừ một sự kiện, chính là cái lao đạo sĩ này chỉ có thái ớt cảnh. Đâu ngự đạo nhân quát, ngươi thế nhưng là âm định hưu. Lao đạo sĩ cười nói, tiểu đạo sĩ, rõ ràng nhận ra ta. không sai Ta tiểu âm Đình hưu. đâu ngự đạo nhân hoàng sợ kêu lên, cũng như thế nào bị đánh hạ cảnh giới. Lao đạo sĩ si cười ha hà nói, ta ở đâu có đánh rớt cảnh giới gì. Lao đạo sĩ si tu đạo 700 năm, đạo nhập thái ớt. Ồ, như thế nào giống như không đúng chỗ nào. Ta là bị ai cho chân áp. Mới ra tới ngũ linh Thúy Bích Sơn thời điểm, ta còn một mực nhớ kỹ, như thế nào này sẽ tiểu không nhớ rõ. Ta, như thế nào thật nhiều trí nhớ, đều tại biến mất. Lao đạo sĩ si thần sắc hoàng sợ, Thình lình phát điên giống như, tay háo điên của vùng, vô số kiếm khí bắn ra. Đâu ngự đạo nhân trọng yếu không dám nhẹ anh Kỳ Phong, một quay đầu tiểu đi vào Huyền Đô Ma Thành ở chỗ sâu trong. Câu Tuyết phu nhân đem Ngọc Ma Sơn và Thiên Ma Vạn Hoa quyển tế lên, trong lòng sáng rực, thầm thầm than thở, Lao đạo sĩ này hảo sinh lợi hại, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Nàng chính em thầm trong khi đang suy nghĩ, tiểu có một đạo kim quan phi, một cái thiên ma diệt tiên kiếm trên trời, thẳng hướng lao đạo sĩ. Lão đạo sĩ hét lớn một tiếng, 10 ngón tay bay ra thập đạo kiếm khí, màu sắc đa dạng, kiếm quang sắc sỡ, cùng Vương Sùng Thiên Ma Diệu Tiên Kiếm ác đấu tại một chỗ. Vương Sùng cũng nhận biết đường này kiếm pháp, chính là ứng dương sau cùng tinh thục đại tiểu ngũ hành kiếm quyết, chỉ là lao đạo sĩ rửa vào càng thêm hùng hậu công lực, càng thêm tinh diệu kiếm thuật, càng thêm cao minh tuyệt thế kiếm ý, sử dụng ra ngũ hành kiếm, khí thế so với ứng dương tinh diệu không biết bao nhiêu lần. Vương Sùng thi triển hết thiên ma diệu pháp, hai người lăn lăn lộn lộn, ác đấu liền ba canh giờ, lình một tiếng phích Một cái vòng tròn mặt nhẹ phì thiếu niên, phiêu nhiên vào thành. Bên cạnh hắn còn có huyết như lai, Phật thánh hai cái thái ớt cảnh đạo thánh. Vương sùng cười ha hả kêu lên, đường đạo nhân. Mau giúp ta cùng một chỗ, giết cái này lao giả kia. Huyết như lai và Phật thánh đã thầm giật mình, thầm nghĩ, cái này ma cực tông tân giáo chủ đường đạo nhân sao. Đều nói hắn bị Bạch Thắng đánh bại, không nghĩ tới rõ ràng còn kết giao tình. Hai người ánh mắt phức tạp, mắt nhìn Bạch Thắng và đường đạo nhân cùng một chỗ. Liên thủ ác đấu lao đạo sĩ, Phật Thánh tiết quát một tiếng, xâm nhập chiến đoàn huyết như lai suy nghĩ sau nửa ngày, lắc đầu, hắn biết mình gia nhập vào cũng là cho không. Nói không chừng làm không hơn rút, ngược lại làm trở ngại. Đâu ngự đạo nhân, loạn hải đại thánh và câu tuyết phu nhân, mắt nhìn tiểu phích lịch bạch thắng dẫn theo hai cái thái ớt xâm nhập huyền đô ma thành, tâm tình đã hết sức phức tạp. Bọn hắn đương nhiên biết rõ, quá mức đường đạo nhân. Căn bản cũng không có một cái đường đạo nhân. Đâu ngự đạo nhân mắt nhìn Phật Thánh gia nhập chiến đoàn, vậy mà cũng không kém cỏi vương sủng và lao đạo sĩ quá nhiều, không khỏi kinh ngạc nói, cái này tiểu hòa thượng lai lịch ra sao? Vì sao một thân đạo Pháp mạnh mẽ như thế? Câu tuyết phu nhân hơi có chút không phải tư vị nói, này tiểu hòa thượng một thân yêu khí, lại có chút ít Phật môn tình hình, ngoại trừ Tây Phương Đại Lục Phật Thánh, còn có thể là ai người? Này đầu mục yêu không phải ẩn cư sao? Chưa từng nghe nói hắn có xuất đầu gây chuyện, như thế nào cũng gia nhập chúng ta một phương. Đâu ngự đạo nhân trầm ngâm một lát, kêu lên, ta muốn lên đi trợ trận. Đâu ngự đạo nhân lúc này muốn chính là, ta nếu là không ra nỗ lực, chỉ sợ này tiểu xúc cũng đều làm chấm dứt. Hắn cũng là thế gian hiếm có nhân vật thiên tài, thập thế truyền tu, một thân ma công hùng hậu, vẫn còn loạn hải đại thánh và câu tuyết phu nhân phía trên. Đâu ngự đạo nhân dung thân biến hóa, vạn ma sơn phù không, hung hăng đụng vào chiến trường. Tứ đại thái ớt ác đấu lao đạo sĩ, lao đạo sĩ này cũng tựa hồ nổi cơn điên, thân pháp du Tẩu hư không Biến hóa không đáp ứng, vậy mà sử dụng ra Nga Mi Âm Dương Thiên Độn kiếm quyết. Âm Dương Thiên Độn kiếm quyết có thể du tựu âm dương, dịch chuyển hư không, cùng vô ảnh kiếm so sánh với biệt lũ một công. Vương Sùng hai đại hóa thân ra tay, như cũ ngăn ngăn không được lao đạo sĩ này tại Huyền Đô Ma Thành ở trong bay loạn, may được chỗ này Huyền Đô Ma Thành nuốt vô số thứ tốt, thiên ma vọng cảnh hợp nhất, lao đạo sĩ trong lúc nhất thời tìm không thấy đường lối. Nếu không vẫn thật là chói không được hắn. Vương Sùng mặt tập trung tư tưởng suy nghĩ vận kiếm. Tiên ma diệt tiên kiếm và Nguyên Dương kiếm, hai đạo kiếm quang tung bay, không ngừng truy đuổi lao đạo sĩ, thỉnh thoảng cùng lao đạo sĩ liều mạng một cái, chỉ là lao đạo sĩ chân trượt vô cùng, thủy trung ngăn không được. Phật Thánh lúc này, ngoài thân đã hiện lên một câu kim cương cự viên, còn đây là hắn thái ớt bất tử thân, này đầu kim cương cự viên có thể trưởng vỡ hư không, uy mãnh vô song. Lại thêm tựa hồ mơ hồ nhiều hơn một phần khí chất, nhưng có chút phiếu miểu, phiếu miểu khó tả. Vương Sùng cũng có cảm ứng, Phật Thánh cùng lần trước Cùng mình đấu pháp thời điểm, có chút bất đồng, lượng hẳn là nhìn bản thân tặng cho ngũ quyền đạo thư, cái khác có chố linh mộ. Song phương ác đấu long trời lở đất, cùng thi triển kỳ năng, loạn hải đại thánh suy nghĩ trong chốc lát, cũng khống chế kiếm quang, gia nhập chiến đoàn. Câu tuyết phu nhân hơi hơi do dự, cũng thúc dục hai kiện bảo vật, đối với lao đạo sĩ hơi chút dây dưa. chương 868, Vạn Năm Hồng Huyết như lai mắt nhìn những người này chiến hôn thiên hấp địa, bản thân thân là một kẻ thái ớt Nhưng căn bản không có tư cách gia nhập chiến đấu, thình lình tiểu có một loại rất đau khổ tâm tình. Ta cũng là thái ớt, vì sao nhân ra tiểu so với ta mạnh hơn thịnh gấp trăm lần. lão đạo sĩ cuối cùng bị vương sùng xử lừa gạt, song kiếm hợp bích, xanh xanh chém dụng một cái cánh tay. lão đạo sĩ này cánh tay hóa thành một đạo kỳ quang, bàn không khẽ quấn, lại phục bay trở về trên thân, chật cười to nói, ta biết rõ, ta biết ngay, ta là âm định hưu. Nhập ma âm định hưu. Ồ ta không phải là bị ma nhiễm sao? Có thể nào sao còn không có chuyện này? Vương Sùng thượng dịp lao đạo sĩ tránh thoát đâu ngự đạo nhân nặng tay, loạn Hải đại thánh thiên ma nhận nghiệp kiếm, mượn nhờ câu tuyết phu nhân làm yểm hộ, một cước trọng đá vào lao đạo sĩ đỉnh đầu. Một cước này lẫn vào huyền đô thuật, loại toàn bộ huyền đô ma thành nền xuống. Lao đạo sĩ toàn bộ người đã sụp đổ thành vô số đạo lưu quang, chỉ là một hồi quay quanh, lại phục tụ hợp một chỗ. Lao đạo sĩ cuồng tiếng một tiếng, ngoài thân bích giẫm bay vút lên, hung hăng va chạm Rõ ràng đụng ra huyền Đô Ma Thành. Vương Sùng trong lòng hoàng sợ, kêu lên, chớ để muốn đi. Hắn đi đầu sát suất hai đại hóa thân, tiểu phích lịch bạch thắng và đường đạo nhân, vượt lên đầu đổi xác Sau đó liền phật thánh, đâu ngự đạo nhân, loạn hải đại thánh, câu tuyết phu nhân, huyết như lai cái cuối cùng đi ra, còn chưa phân biệt hảo phương hướng, tiêu thình lình nhìn thấy một cái lao đạo sĩ, cũng lăng không một cước, đem mình đá trở về huyền Đô Ma Thành. Đáng thương huyết như lai, dầu gì cũng là cái thái ớt nhưng ở lao đạo sĩ dưới chân, tựa như viên đạn, trọng yếu không chịu nổi một kích. Vương Sùng xa xa nhìn thấy, trước sau nhìn quanh một cái, đã thấy quả nhiên là hai cái lao đạo sĩ, têu lên, còn đây là hóa thân sao. Lao đạo sĩ cuồng tiểu nói, chính là lao đạo thứ nhất sáng chế thần mà phân thân Pháp. Vương Sùng lại càng hoảng sợ, thầm nghĩ, cái đồ chơi này như thế nào cái sẽ. Hắn biết rõ huyết như lai thật sự không được, cho nên thân thể du lên, thu huyền đô ma thành, đem huyết như lai lưu lại ở trong đó. Sau đó thúc dục tiên ma diệt tiên kiếm, cùng mặt khắc một hóa thân hợp kích. Lao đạo sĩ một cái khác phân thân, thình lình ma quang bạo tạc nổ tung, bay ra 27 đạo ma quang, đem rơi vào phía sau Câu Tuyết phu nhân một quấn, ma thành một đoàn huyết tương. May được Loạn Hải đại thánh, Đâu Ngự đạo nhân, Liên Thủ Giác công, Lao đạo sĩ tài chưa kịp càng tiến một bước, chỉ có thể đem ma quang run lên, ném ra ma thành huyết tương Câu Tuyết phu nhân. Câu Tuyết phu nhân rầu gì cũng là thái ất, cũng luyện liền bất tử chi thân, đem thân nhoáng một cái, Khôi phục xinh đẹp, trong lòng hoảng sợ, kêu lên, liền ngọc ma sơn và thiên ma vạn hoa quyển đã bảo hộ không được sao. Nàng đã luyện thành hai môn ma công, tự cho là ma môn phòng ngự thứ nhất, chính là ngọc đỉnh ma thánh cũng không dám nói có thể đơn giản phá vỡ, hôm nay nhưng lại ngay cả chịu đá kích, không khỏi một lòng chìm. Vương Sùng rất xa quát, câu tuyết phu nhân, mau thối lui một ít. Bực này đẳng cấp đấu pháp, câu tuyết phu nhân tuy rằng cũng là ma môn đại thánh, ma công mạnh mẽ, nhưng cũng đã không phải vào tay. Câu Tuyết phu nhân căng chân quay người, trốn vào hư không, trở về Huyền Đô Ma Thành. Huyết Như Lai thấy Câu Tuyết phu nhân cũng trở về Huyền Đô Ma Thành, đáy lòng lực hạo chịu chút ít, nhưng lập tức chỉ thấy Câu Tuyết phu nhân tế ra hai kiện pháp bảo, một thân ma khí lập tức cùng Huyền Đô Ma Thành hợp nhất, cuồn cuộn ma quang sông lên trời. Lập tức lại phục xấu hổ tiếp tục. Hán tuy rằng không đầu thông ma môn công pháp, nhưng cũng biết Câu Tuyết phu nhân đây là lấy bản thân ma công ủng hộ Vương Sủng, mặc dù không có tự mình đi ra ngoài đấu pháp, Nhưng cũng không phải là bán rảnh dối. Thật sự tiểu chỉ có chính mình, là một cái vô dụng thế hệ. Vương Sùng Thiên Ma Thái Ất Thân, có thể một thân hai hóa, bất kể là Ma Môn Đường Đạo Nhân, đây là Nga Mi Giáo Chủ Bạch Thắng, đều là thật đứng đầu Thái Ất. Phật Thánh, Đông Ngự Đạo Nhân, Loạn Hải Đại Thánh cũng đều không phải là kẻ yếu. Bốn người bọn họ liên thủ, thực lực khác xa Lao Đạo Sĩ, mặc dù Lao Đạo Sĩ cũng một thân hai hóa, như cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Nhưng mà cái lao đạo sĩ này kiếm pháp xuất sắc, đột pháp chân trượt, dù sao sẽ không làm cho bốn người vây công, vẫn luôn là du đấu. Vì vậy vương sùng một phương, mặc dù mấy người liên thủ, thực lực càng hơn, thực sự trong lúc nhất thời không biết làm sao đối phương không được. Vạn giảm hồng giới, vân quang trùng trùng điệp điệp. Mấy người đều là thái ớt cảnh đại thánh, ra tay liền có thiên địa sụp đổ chi huy, đã sớm đem vạn giảm hồng giới đánh chính là vân sụp đổ gió cuốn. Không biết bao nhiêu vạn năm ngưng tụ vân quang, đều bị mấy người đánh nát Vỡ vụn vân Quang dần dần trộn lẫn một chỗ Vương sùng bắt đầu cũng không để ý nhưng cùng lao đạo sĩ đấu Pháp thời điểm thình lình cảm giác được pháp lực của mình hơi đình trệ hắn lập tức sử dụng ra tẩy thiên kinh đem này một cố đình trệ hóa đi vẫn không khỏi đến hơi xương sở lao đạo sĩ đối với Nga mi pháp bảo rất quen thuộc nghiệp không ngừng thi triển thủ pháp đều muốn lấy đi Vương sùng phi kiếm như thế tiểu tặc ma sử dụng vô ảnh kiếm sớm đã được lao đạo sĩ lấy đi rồi cũng chính là Nguyên Dương kiếm hắn nhiều lần tế luyện nhiều năm Này mới không có bị lao đạo sĩ lấy đi, nhưng vẫn trước đây hội nghị thưởng kỳ cảm ứng được, này lưỡi phi kiếm bị đối thủ pháp lực ảnh hưởng. Cùng lao đạo sĩ giao thủ lâu như vậy, Vương Sùng tự nhiên cũng biết đối phương công pháp nội tình, nhưng vừa rồi cái kia một cố đình trệ, rồi lại không phải là lao đạo sĩ pháp lực, mà là mặt khác một cổ hơi thở. hoàn có người ở đứng ngoài quan sát. Vương Sùng đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy bất luận cái gì manh mối Liên vào lúc này, lao đạo sĩ bên người, thình lình bay lên một đạo kinh hoàng Vương Sùng còn tưởng rằng lão đạo sĩ mai phục một lưỡi phi kiếm, rốt cuộc xử đi ra rồi lại địch, nhưng lập tức tiểu cảm ứng được không đúng. Này một đạo kinh hoàng xanh xanh quán xuyên lão đạo sĩ thân thể, giống như một đầu rào hoạt tiểu thú, thoáng qua tiểu trốn vào tầng mây. Đông ngự đạo nhân thình lình cũng kêu lên một tiếng buồn bực, hắn biến thành vạn ma sơn, cũng bị một đạo hồng quang xuyên bán, chỉ là vạn ma sơn cùng hắn thiên ma vọng cảnh hợp nhất. Này đạo hồng quang bị đông ngự đạo nhân xanh xanh lưu lại ma thân biến thành vạn ma Sơn bên trong Phật Thánh Pháp Lực ngưng tụ kim cương cự viền, thình lình hai tay chấn động, đánh bay một đạo hồng quang, nhưng sắc mặt thập phần ngưng trọng, hiển nhiên này đạo hồng quang không giống người thường. Loạn Hải Đại Thánh trong tay Thiên Ma nhận nghiệp kiếm, nhẹ nhàng dẫn mang, ngoài thân tiểu kéo lê vô số kiếm quang, sinh ra một tòa kiếm trợ. Hắn bản mệnh phi kiếm, bị huyền cơ lựa gạt đi, này khẩu Thiên Ma nhận nghiệp kiếm là gần đây luyện hữu, uy lực cũng không thế nào, cho nên Loạn Hải Đại Thánh gần nhất sửa lại chiến đấu phương thức. Chỉ là lấy kiếm ý kiếm khí thế, diễn biến kiếm trận đối địch, ngược lại mà không chịu dùng nguyên lai like kiếm thuật rồi. Cũng may mà hắn một tay kiếm khí hóa trận, cũng là thần tông ma môn chân truyền, chính là Nghiệp Hỏa Ma Kinh bên trong chứa đượng thượng thừa pháp môn, nếu không vẫn thật là chống đỡ không nổi. Vương Sùng lạnh lùng quát, đại môn mau tụ tại một chỗ. Phật Thánh, Đâu Ngự đạo nhân, Loạn Hải đại thánh vội vàng nhích tới gần, một tòa ma thành hư ảnh hiện ra trên trời, lập tức tiểu bắn bay mấy đạo hồng quang. Vương Sùng này Huyền Đô Ma Thành, hóa thành trong ngoài, Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng lượng giới hợp phân giống như thật sự đem tất cả mọi người bảo hộ tại huyền Đô Ma Thành ở trong, vài đạo hồng quang, cũng liền đánh lén không được. Ngược lại là lao đạo sĩ, thình lính nhe răng cười cười, quắc, nguyên lai like là vạn năm hồng. chương 869, Hồng Thiên Thành Vương Sùng trong lúc cấp bách, hỏi một câu, vạn năm hồng là cái gì? Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, vạn rằm hồng giới duy nhất sinh linh, hoặc là cũng không có thể gọi là sinh linh. Đầu là một loại vật còn sống thôi. Vương Sùng thầm nghĩ, sinh linh và vật còn sống có quá mức khác nhau. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, ta cũng coi là cái vật còn sống, nhưng không phải là sinh linh. Tiểu tặc ma lập tức cảm thấy, hảo sinh không có cách nào khác phản bác. Vương Sùng khống chế huyền đô ma thành hộ thần, cố ý quyến rũ những thứ này vạn năm hồng đột kích, nhưng Thủy Trung không có có một đạo hồng quang tiếp cận. Trung quanh vận khí cuồn cuộn, rõ ràng tất cả hồng quang cũng không trông thấy rồi. Hắn lúc này mới hướng về phía đông Ngự kêu lên, ngươi cũng thu phục đạo kia Hồng Quang. Đông Ngự đạo nhân nghe răng nhếch miệng kêu lên, "Còn không? Vương súng Quát, phóng xuất cho ta." Đâu Ngự đạo nhân không dám cãi lời, đem Vạn Ma Sơn trùng trấn áp Hồng Quang phóng thích ra ngoài, đạo Hồng Quang tại Huyền Đô Ma thành lượn mấy vòng, thình lình hóa thành một cái hoàng y liễu mị nữ, chân trần mình trần, trên tay có ba đạo kim hoàn, đôi mắt đẹp nhìn quanh, tựa như Lưu Hà. Vương Sùng Tâm quá mức kinh ngạc, nhoáng một cái thân Tại Hoàng Y Liễu mỹ nữ trước mặt hiện thân, kêu lên, vị tiên tử này cũng có cái gì xưng hô. Vương Sùng tài kêu gọi một tiếng, Hoàng Y Liễu mỹ nữ tiểu lại phục hóa thành một đạo hồng quang, hướng hắn phóng tới. Vương Sùng thôi vận Bính Linh kiếm, cản lại đạo hồng quang, kiếm quang và hồng quang giao hợp lại, rõ ràng phân không xuất ra thắng bại. Tiểu Tặc Ma tâm quá mức kinh ngạc, kêu lên, nếu là tiên tử có thể báo cho biết lai lịch, ta có thể thả ngươi rời đi. Hồng quang cùng Vương Sùng ác đấu mấy trăm chiêu, cũng bất phân thắng bại. Lại phục hóa thành một cái hoàng y vi mỹ nữ, kêu lên, ta chính là hoàng phi hồng. Hồng tộc 17. Ngươi có thể phóng ta đi ra. Vương Sùng tuy rằng nghe được vẫn còn có chút không hiểu ra sao, nhưng vẫn cựu tuân thủ lời hứa, khai huyền đô ma thành, tùy ý vị này hoàng phi hồng tiên tử, xuyên ra ma thành, đống nhiên đi xa. Tiểu tắc ma tuy rằng giữ lời hứa, nhưng vẫn là làm quỷ, tại vị này hồng tộc 17 trên thân, gieo xuống một đóa thiên tà kim liên. Dựa vào thiên tà kim liên cảm ứng, Vương Sùng có thể tùy thời tìm được vị này hồng tộc tiên tử. Hắn lúc này cũng không rảnh, đi quản những cái kia hồng tộc, chỉ là thêm thúc kiếm quang, đi gây ngăn đón lao đạo sĩ. Song phương ác đấu một trận, lao đạo sĩ rốt cuộc thoát thân mà đi, vạn rằm hồng giới, khắp nơi đều là mây khói, hắn ẩn thân mây khói bên trong, thi triển thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, ẩn độn vô tung. Vương Sùng thời gian cũng không làm gì được đến, tìm tôi một hồi, lúc này mới hẩm hực buông tha cho. Đâu ngự đạo nhân ng Loạn hải đại thánh mắt nhìn chiêu Vương Sùng, hỏi, chủ thượng, lao sư, chúng ta nên như thế nào đi theo? Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, kêu lên, trước tạm đi tìm một chút những cái kia hồng tộc, sau đó lại tìm kiếm lao đạo sĩ. Việc này không thể trì hoán quá lâu, nếu để cho hắn tìm được một quả định hồng châu, cũng thì phiền thoái. Đã có định hồng châu, là được tự do xuất nhập vạn giảm hồng giới, Vương Sùng tuyệt không muốn cho lao đạo sĩ cơ hội này. Cũng là bởi vì cái này, hắn chẳng hề muốn rời đi. Bởi vì hắn ly khai Vạn giảm Hồng giới, cũng không thể vây khốn lao đạo sĩ, lấy thủ đoạn của hắn kiếm thuật, tìm được một quả định hồng châu, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vương Sùng cần phải lưu lại can thiệp, phải đem lao đạo sĩ vây ở cái này giới. Liên vào lúc này, Vương Sùng Thình Lình giật nảy mình dùng mình một cái. Phật Thánh Cả kinh nói, sư phụ thế nhưng là có chuyện gì rồi hả? Vương Sùng lắc đầu, nhưng là Thình Lình cảm ứng được, đạo của chính mình gia thái ớt thân đã vượt qua thứ tư suy. Lúc này hắn thân ở Vạn Giằm Hồng giới, Che đậy rất nhiều cảm ứng, trong lúc nhất thời cũng không biết đạo gia thái ớt thân cuối cùng như thế nào vượt qua thái ớt kiểu suy chi thứ tư suy. Chỉ là một thân đạo hạnh, mơ hồ có chút tăng trưởng, thật ra khiến vương sùng hơi sinh ra hoan hỷ. Chắc không được diện thiên châu không cho con đường của ta gia thái ớt thân tiến đến, nếu là đạo gia thái ớt thân cũng tới, làm sao có thể đủ vượt qua thứ tư suy. Nếu là có thể ở chỗ này ở lâu một hồi, đợi đến đạo gia thái ớt thân đã vượt qua kiểu suy, nói không chừng một cái giật mình có thể chứng nhận hóa đạo cảnh giới. Quản hắn cái gì thiệt giả âm định hưu, giống nhau đang sống đánh chết. Vương Sùng yên lặng ẩn nấp vận công lực lượng, suy tính một hồi lâu, lúc này mới chỉ một ngón tay, chọn cùng một cái phương hướng, dẫn theo mấy tên thủ hạ thái ớt cảnh đạo thánh, thẳng đến cái hướng kia phi đột. Hắn đem câu Tuyết Phu nhân và huyết Như Lai cũng phóng ra. Một hành bảy người, nhưng thật ra là sáu cái, Vương Sùng bản thân hai cơ hóa thân, Phật Thánh, Huệ Như Lai, Đâu Ngự lão nhân. Loạn Hải Đại Thánh và Câu Tuyết Phu Nhân. Đã bay nửa ngày, chỉ thấy đến một nơi, thập phần chống không, trống không chi địa chỗ giữa, có một lớn đoàn mây hà, dáng mây bên trong, vô số hồng quang tiến vào chui ra, lộ ra thập phần kỳ diệu. Vương Sùng lo nghĩ, một thân hoàng bào đường đạo nhân tiểu châm giọng quát, ta mau đi thử một chút, có thể hay không trộm nhập trong đó. Hắn tinh thông Thiên Ma huyền biến chi thuật, không câu nghệ Ma Cực tông Thiên Ma huyền thân, Thiên Ma tông đại Thiên Ma Vũ, đây là thái thượng Ma Ma huyền biến. Đều có thể tinh thục một chút Cho nên dung thân biến hóa thành một đạo kỳ hồng Thẳng đến này tòa vân thành Vương Sùng vừa mới phi trí đám mây phụ cận Thì có hai ba mươi đạo hồng quang chạy ra đón chào Những thứ này hồng quang có chút dừng lại Tiểu đã biến thành một ít 17-18 tuổi thiếu niên nam nữ kêu lên, người là ai? Nơi nào đến? Vương Sùng cười nói Chư vị làm sao biết ta không phải người ở đây? Một cái đầu trên kéo xong búi tóc Năm màu rực rỡ háo đỏ nữ hải nhì Cười hì hì nói Ta sinh ra ngay tại Hồng Thiên Thành, cũng có mấy trăm năm rồi, nơi đây 3.100 khẩu hồng tộc, người nói ta còn có thể là ai không biết. Người lén lén lút lút, nhìn xem tiểu không giống như là người tốt, nhanh chút nói mình lai lịch ra sao. Chớ có dâu dếm, bằng không thì chúng ta tiểu không khách khí. Vương Sùng chỉ có thể lắp bắp nói, ta cũng không biết, bản thân lai lịch ra sao, chính là thình lình đã có ý thức, bốn phía phiêu đẳng, cũng không biết bao nhiêu năm rồi, tại lần đầu chứng kiến có đồng tộc. trên đầu kéo xong tóc Năm màu rực rỡ áo đỏ nữ Hải Nhi, kinh ngạc nói, nguyên lai là hoang dại Hồng Nhi. Mau để cho ta nghiệm minh chính bản thân. Vương Sùng tùy ý cái này trên đầu kéo xong bối tóc, năm màu rực rỡ áo đỏ nữ Hải Nhi, bắt được tay của mình, có một cô kỳ dị lực lượng nhảy vào trong cơ thể. Vương Sùng chỉ là thoáng tiếp xúc, thiên ma huyên biến chi thuật liền là phát động, trong cơ thể khí tức thấy đổi cùng cái này trên đầu kéo song bối tóc, năm màu rực rỡ áo đỏ nữ Hải Nhi giống như lúc. Cô bé này sờ soạn một hồi, kêu lên. Ngươi cái này khí tức, như thế nào hình như là ta sinh hay sao? Cũng được. Coi như ngươi vượt qua kiểm tra rồi, như thì nguyện ý tại Hồng Thiên Thành ngủ lại, ta thỉu dẫn ngươi đi thấy Hồng Chủ. Vương Sùng vội vàng kêu lên, nguyện ý tại Hồng Thiên Thành ngủ lại, ta cũng không biết bao nhiêu năm, đều là một người sống qua, có thể có nhiều như vậy huynh đệ tìm mù không biết cỡ nào vui vẻ. Những thứ này Hồng tộc thiếu niên nam nữ, cùng một chỗ lại phục hóa thành đạo đạo cầu vồng, tại phía trước xoay quanh quay lại, tựa hồ tại gọi Vương Sùng đuổi kịp Vương Sùng cũng không chậm trễ, thúc dục biến hóa kỳ hồng, theo đi tới, nhẹ nhàng dễ dàng dễ dàng tiểu lẫn vào Hồng Thiên Thành. Tiểu Tặc Ma thầm nghĩ, những thứ này Hồng tộc cũng là thuần pháp. Chương 870, Huyền mệnh chi khiếu chung đồ vật. Một đoàn bí diễm, vô số tà dị quái dị nhãn cùng một chỗ nhìn thẳng một đạo hồng quang, đạo hồng quang là tà dị quái dị nhãn nhìn thẳng, mỗi một cái quái dị nhãn ánh mắt đều tốt giống như nhất gông xiển. Vô số chỉ đổ thừa nhãn ánh mắt, giống như vô số gông xiển, đem nó một mực vây khốn. Đạo hồng quang phát ra hưu. Hưu. Bị gião, nhưng lại không thể đủ thoát khỏi bi đòi mạng vận. Bất quá đã lâu, đạo hồng quang trên tiểu sinh ra một cái tà nhãn, này đầu tà nhãn sinh ra, đạo hồng quang giống như tần giống như chết, dốc sức liều mạng xiết triển khai vài cái, tiểu tĩnh lặng bất động. Tại hồng quang tà nhãn bên cạnh, không bao lâu tiểu lại sinh ra một cái tà nhãn, chỉ là trong khoảnh khắc, đạo hồng quang tiểu khắp cả người che kín tà nhãn, thoạt nhìn hảo sinh tà dị bí hiểm. Bích Diễm vừa thu lại Đầu nhập vào một cái tà nhãn, đạo hồng quang thỉnh lỉnh tiểu hoạt dược tiếp tục, trên không trung vận chuyển mới tác, trên thân tà nhãn từng cái biến mất, cuối cùng hóa thành thanh hồng, thẳng đến hồng thiên thành. Cũng chính là sau một lát, đạo hồng quang đã đến hồng thiên ngoài thành, đã thấy hơn 10 đạo hồng quang bay ra, hóa thành tuấn nam mị nữ, tiêu lên, hồng 32, người bị lao đạo sĩ bắt được, như thế nào còn có thể hồi đến tới. Thanh hồng chuyển một cái, hóa thành một cái vươn người ngọc lập, tiêu sái thoát tục thiếu niên, cười hì hì nói. Lao đạo kia sĩ bị ta lừa, cho là ta nguyện ý làm hắn sùng vợ, thiểu thiểu bưng lòng tự cho ta trốn thoát. Hồng 17 tỷ, ngươi như thế nào cũng trốn thoát. Tự xưng Hoàng Phi Hồng Hồng 17, hơi như mày, nói ra, ta theo chân bọn họ làm hơi có chút giao dịch, bọn hắn hỏi ta Hồng giới chuyện này, ta nói, bọn hắn để lại ta trở về. Hồng 32 thiếu niên kinh ngạc nói, bọn hắn chẳng phải là đã biết Hồng Thiên Thành. Hoàng Phi Hồng Hồng 17, lắc đầu nói ra, bọn hắn không hỏi Hồng Thiên Thành chuyện này cũng chỉ hỏi vài câu, tựa hồ đối với Hồng Giới có chút hiểu rõ. Hồng 32 cùng theo những người này, vây quanh tiến vào Hồng Tiên Thành. Xa xa dò xét tại ngoài trong rằm đông ngự đạo nhân, câu tuyết phu nhân, loạn hải đại thánh đã cùng một chỗ kêu lên, vừa rồi đi vào cái kia tất nhiên là giả âm định hưu. Phật thánh có chút kinh ngạc, hỏi, vì sao các ngươi đã nhìn ra? Huyết như lai cười miệng nói, đạo kia Hồng Quang Phi độn thời điểm, dùng chính là Nga Mi kiếm thuật, cho nên nhìn qua có thể biết ngay. Mấy người này đều là bị Bạch Thắng đã năm đấy, Phật Thánh là bị dọa, chưa từng thấy qua mấy lần Nga My kiếm thuật, cho nên mới có như thế nghi hoặc, bị mọi người đề tỉnh. Phật Thánh như có điều suy nghĩ, nhìn nhìn bọn hắn vài lần, đột nhiên hỏi, chúng ta Bạch trưởng giáo, quả nhiên đánh phục ma thực tông thất thánh sao? Nga My trưởng giáo tiểu phích lịch Bạch Thắng, vừa rồi đã mượn cớ đi một phương khác do xét hồng thiên thành, không ở bên cạnh, bằng không Phật Thánh cũng không tốt hỏi như vậy thoại. Bạch Thắng triển lộ kiếm thuật, quả nhiên kinh thiên động địa Nhưng Phật Thánh mắt nhìn bạch tháng, đường đạo nhân, còn có lao đạo sĩ thân thủ, tuy rằng đã so với chính mình mạnh mẽ xuất một ít, nhưng là cũng không có mạnh mẽ đến không hợp tối thưởng. Nhất là đường đạo nhân một thân ma công, quả thực đáng sợ, thật sự không giống như là đấu không lại bản thân sư phụ bộ dáng. Câu tuyết phu nhân vẻ mặt xấu hổ, nàng cũng chỉ có thể nói, ta chính là ma thực thất thánh câu tuyết phu nhân, việc này tuyệt không kháng nghi. Phật Thánh do dự nói, như thế ma thực thất thánh đô giống như ngươi như vậy. Bị Lao sư ta đánh phục cũng không ngoài ý, nhưng các ngươi vị kia đường giáo chủ quả thực lợi hại, không hề giống là đấu không lại Lao sư bộ ráng. Câu tuyết phu nhân khí mắng to, tiểu tắc trọc, ngươi nói là chúng ta ma thực thất thánh là phế vật sao. Phật thánh cười nhẹ một tiếng, một cái lồng ngực, nói ra, ta tuy rằng đấu không lại ma thực thất thánh liên thủ, nhưng đã ba bốn hoàn không là vấn đề. Câu tuyết phu nhân muốn đối đai khiêu chiến, đã thấy đông ngự đạo nhân và loạn hại đại thánh đã lui về sau một ít, khí ngọc chỉ điểm lấy Phật thánh. Thân thể mềm mại phát run, nhưng cũng không dám động thủ. Nàng đáy lòng cũng là đau khổ, thầm thầm than thở, năm đó lao nương cũng là bị vây công, tài rơi vào nhân thủ. Nếu là đơn đã độc đấu, tuy rằng cũng là không chịu nổi, nhưng bao nhiêu cũng có thể tranh đấu vài phần, hôm nay vì sao đã xem thường ta. Huyết như lai like ở bên cạnh thở dài, nói ra, tại sao phải khổ như vậy. Liên vào lúc này, lưỡng đạo Hồng Quang chạy ra khỏi Hồng Thiên Thành, ở trên trời tranh giành đấu, mọi người một cái liền nhìn ra được chính là Vương Sùng và Già Âm Định Hưu.